Trước chớ vội dùng nữa Lâm Lập Cường cười từ bên cạnh trong bọc xuất ra cái nắm đấm lớn hộp gỗ nhỏ tử ngón tay nhẹ nhàng bắn ra hộp gỗ vẽ ra trên không trung một đạo Mỹ lệ đường vòng cung rơi vào tần phấn trong tay người muốn đi làm lính trời mới biết hội không hội không may được gan bài đi chấp hành diện cướp loại hình làm việc Lâm Lập Cường chỉ chỉ tần phấn trong tay hộp anh em vậy không có gì tốt đưa Đây là chính ta là một điểm hoa lệ vật nhỏ mở ra nhìn xem Hộp gỗ mở ra một bên trên mặt có rất ít biểu lộển dạrồ ta Con mắt đều cấp tốc bôi qua một vẻ kinh ngạc sinh hóa thú trứng. sinh hóa thú một loại quân dụng phụ trú loại sản phẩm cũng là loài người khi lấy được gạt lạn tịt văn minh về sau đi qua dẫn dắt khai phát ra một loại lợi dụng công nghệ cao chế tạo ra các loại khác biệt hình thái cùng có khác biệt công năng sinh vật nhân tạo vì càng thêm thích đứng các loại tinh cầu khác biệt hoàn cảnh tàn khốc sản phẩm bình thường hóa thành cùng loại hình xăm tồn tại bám vào chủ ký sinh trên thân hấp thu chủ ký sinh lực lượng duy trì sinh tồn lúc chiến đấu có thể cụ hóa trở thành vật thật hoặc là hóa thành bộ điểm năng lực khôi giáp cùng vũ khí tồn tại, phụ trợ chủ ký sinh phòng ngự cùng chiến đấu, thậm chí có thể chế tạo ra thấp tinh chiến sĩ vượt cấp chiến thắng cao tinh chiến sĩ cơ hội. Trước mắt, toàn bộ liên bang sinh hóa thú khai phát ý nguyên thuộc về giai đoạn sơ cấp, sinh sản chế tạo năng lực 10 điểm có hạn, vẫn không có đạt tới phổ cập tình trạng, ngoại trừ bộ điểm bộ đội đặc chủng phân phối, cùng quân đội đạt tới nhất định đẳng cấp sĩ quan có được bên ngoài, cũng chỉ có cái kia chút chân chính có tiền nhân tài có thể mua nổi. Phổ thông giai cấp tư sản dân tộc muốn mua một cái đoán chừng muốn tới táng ra bại sản tình trạng mới có cơ hội. Lấy tần phấn tài lực, muốn mua một cái sinh hóa thú, cái kia trên cơ bản chỉ có đang nằm mơ thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ nhìn trong tay sinh hóa thú, tần phấn định lực mạnh hơn, vậy không khỏi xưng sở một cái. Ha ha Lâm Lập Cường cười gãi đầu một cái, nói thật, ta đối trong cửa hàng bán những vật kia không phải rất tiến tâm. Cho nên, dứt khoát mình làm một cái. Bên trong có rất nhiều chức năng mới a. Đặc biệt nhất là trưởng thành hình công năng. Trường thành hình, tống dài lần này cũng bị kinh đến, trong truyền thuyết, không phải còn tại khai phát trạng thái sao. Đời thứ 2, xông bảng chuyện mới 3 các vinh đệ, bọn tỉ muội phiếu đề cử phiếu đề cử, cần phiếu đề cử hỏa lực trợ giúp, xem ở quốc dân đảng phân thượng, xem ở cao lầu không điểm đổi mới phân thượng, xem ở tiểu thuyết khối lượng cũng không tệ lắm phân thượng, phiếu đề cử hỏa lực trợ giúp a chương 29, lễ vật, hạ, sinh hóa thu sản xuất. Cũng giống võ giả đồng dạng có đẳng cấp khác nhau, càng cao cấp sinh hóa thú, giá cả càng là đắt đỏ. Đồng dạng, càng cao cấp sinh hóa thú, hấp thụ người sử dụng lực lượng liền hội càng nhiều. trưởng thanh hình, là trên lý luận hoàn mỹ nhất tồn tại thể. Trước mắt không ít sinh hóa thú chuyên gia đều đưa ra cái này lý luận, đến nay lại vẫn không có nhìn thấy có chân chính thực thể xuất hiện. Cho nên đi lâm lập cường hai tay một đám, đây là ta phòng thí nghiệm sản phẩm, trên lý luận là tồn đang trưởng thành hình công năng. Về phần đến cùng có hay không ta cũng không biết. Phòng thí nghiệm sản phẩm. Tống dai nhấp một hớp nước đá, cái kia chính là khả năng sẽ có tác dụng phụ đi. Cái này. Ha ha Lâm Lập Cường vỗ tần phấn bả vai, anh em, thời gian quá vội vàng, không kịp thí nghiệm. Tần phấn cùng Lâm Lập Cường làm bằng hữu vậy gần 3 năm, sao có thể không biết đối phương cá tính, những ngày này không ngừng xin phép nghỉ, hẳn là vì chế tác cái này huyết thú, chắc không được luôn luôn yêu thích làn ra hắn trên mặt vậy mà xuất hiện một điểm mắt quần thâm dấu hiệu. Nhìn cái gì? Lâm Lập Cường vô ý thức sợ lên khỏe mắt chỗ mắt của Thầm, đây là tán gái lúc bị cô nàng đánh. Ngươi cũng đừng hiểu lầm cái gì. Gần đây anh em vậy không có tính toán chuyển đổi giới tính phương diện hứng thú, mời thu hồi loại kia mang theo đồng chí cảm giác ánh mắt, cảm ơn. Đúng. Lâm Lập Cường xuất ra một chương chứa đựng thẻ, trong này có sử dụng nói rõ, đến quân đội tìm cái thời gian nhìn xem, thanh thứ này sớm một chút ấp trứng đi ra. Cho ta đập tấm hình truyền lại đây, ta cũng rất muốn biết ta làm thứ này Ấp trứng đi ra là cái dạng gì? Ngươi ngay cả ấp trứng đi ra sẽ là cái gì cũng không biết. Tống dai thanh một ly đá thủ đồ nước uống xong nói ra, ta rất không hài lòng. Không có cách, phòng thí nghiệm sản phẩm mà lâm lập cường một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Lao tần, ngươi tìm ta hỗ trợ viết nhiều như vậy giấy nghỉ phép, hẳn là cũng tại mân mê lễ vật à. Lấy ra cho anh em nhìn xem. 3. Một đầu điêu khắc hình rồng kim loại đai lưng, đặt ở tần phấn trước mặt. 3. Hình dòng đai lương tự động từ ở giữa bán ra, bên trong để đó gần 100 quả hạt gạo đồng dạng đại tiểu dược hoàn. Màu đỏ hoàn dương đan 50 khỏa, nội thương phục dụng nhưng tại trong vòng 10 giây khôi phục hơn phân nửa. Tác dụng phụ, sau đó thân thể bất lực mệt nhọc một ngày. Màu xanh là ít hoàn đan 50 khỏa, nội lực hao hết phục dụng trong vòng 10 giây khôi phục 6 thành. Tác dụng phụ, ngày hôm sau điều động chân khí, giống như kim đâm. Màu trắng siêu cấp cuồng bạo đan 2 viên, lực công kích trong nháy mắt tăng vọt 45% có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Màu đen siêu cấp thiết giáp hoàn hai viên, lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt 45%, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Ngũ thải bín dạ dổ tạ chỉ vào hình rồng trong dây lưng cuối cùng một cái duy nhất đặc thù nhan sắc đang dược, băng lanh biểu lộ biến thành phi thường thận trọng bộ dáng, sinh tử đan, công hỷ hệ. U có thể kích phát tiềm lực thân thể con người dược hoàn. Sau khi phục dụng quả, 1. Sau khi phục dụng lập tức tử vong, 2 Sau khi phục dụng tiềm lực bị kích phát ra tới. Phòng thí nghiệm sản phẩm. Trên đời độc nhất vô nhị, thời gian đuổi, vật liệu ít, không kịp thí nghiệm. Từ đến nói chuyện cực kỳ ngắn gọn ỉn dạ dồ ta, đột nhiên nói ra lớn như vậy đoạn lời nói, quả thực thanh tống dai cho giật nảy mình, nghe tới, sinh tử đan, công hiệu, càng là bật tốt lên hỏi, đây là độc dược? Vẫn là thuốc bổ? In dạ dồ ta không có trả lời tống dai, hai mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm tần phấn, lần nữa chỉ vào, sinh tử đan. Nói ra, sống chết trước mắt phục dụng, sống chết trước mắt phục dụng. Có thể làm cho in giả rổ tạ liên tục hai lần nhắc nhở, đủ để cho thấy thuốc này tính nguy hiểm cùng tầm quan trọng. Truy cập, để đọc truy hệ. N. Ta đã biết. Tân phấn rất là cảm động, một cái không thích nói chuyện bằng hữu, vì mình cưỡng ép sửa chữa nói chuyện thói quen cũng là sợ hắn uống nhầm thuốc, lo lắng chi tình. Có đôi khi không cần người tại ngoài miệng không ngừng nói ta rất lo lắng, ta rất không yên lòng chuyện cụ thể. Càng có thể thể hiện giữa người và người giao tình sách thuyết minh có thời gian nhìn nhiều nhịn. in dạ rổ tạ lấy ra một bản viết tay bản bút ký Tốt. Tân phấn đem bút ký thiếp thân nắp ký lao bởi vì Lâm lập Cường phi thân nhào tới ỉn dạ rỗ tạ trong miệng tán nói áp xúc hình A tiểu tử ngươi thật hào sáng A siêu cấp của bạo siêu cấp thiết giáp trên thị trường không có bán Ngươi vậy làm đến áp xúc hình Tân phấn có chút không hiểu Tống dai lại phi thường rõ ràng Trên thị trường dược hoàn bình thường từng cái đều có quả mận bắc lớn như vậy nhỏ, tùy thân mang theo mấy cái coi như nhẹ nhàng, giống tần phấn dạng này mang theo trên trăm quạ khắp nơi tản bộ, chỉ sợ cũng không còn nhẹ như vậy là xong. Áp xúc hình, bây giờ vậy khoảng chừng thượng tầng lưu thông mà thôi. Những thuốc này hiển nhiên là ẩn giạ rồ tạ tỉ mỉ chế tác, công hiệu khả năng so trên thị trường còn muốn càng tốt hơn một chút, bằng không thì cũng không có khả năng để một thiên tài dạng người chống đông biến mất tiếp gần một tháng. Ta nói lão bởi vì Lâm Lập Cường giống như là gặp được mỹ nữ bình thường thân mật nắm cả ỷ dạ rồ ta, các loại chúng ta sau khi tốt nghiệp đại học, liên thủ mở công ty a ngươi khai phát một loại gia tăng nam tính công năng siêu nhất lưu dược phẩm đi ra, nghe ta nói cái này thị trường rất lớn. A Tống dai tay cầm một quyển sách nhỏ, từ dưới bàn nhét vào tần phấn trong tay, đồng thời tại lỗ thai hắn thấp giọng nói ra, hồi sinh quyết, nghe nói quân đội mỗi ngày huấn luyện đều sẽ rất mệt mỏi, luyện cái này có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Không cần cho người khác nhìn a, mình luyện thành tốt đang đánh náo lâm lập cường đỉnh chỉ đùa giỡn, trong mắt xẹt qua một tia chấn kinh. Hồi sinh quyết, vậy cũng không chỉ là một bộ khôi phục thể lực tâm pháp. Địa cầu võ thần Tống Văn Đông, dung hợp mấy bộ cổ võ học, đã sáng tạo ra ba bộ độc môn võ công, hồi sinh quyết liền là trong đó một môn. Đây chính là Tống gia tuyệt không truyền cho người ngoài võ học. Tống gia thân vì gia tộc thứ ba thay mặt, không có khả năng không biết chuyện này hậu quả tính nghiêm trọng. Các người hai cái lâm lập cường một bộ kẻ già đời bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới hai người, Cương tử, ngươi muốn tử 3 vạn mét không chung, bị ném xuống làm không chung phi nhân, liền tiếp tục đoán. Đối mặt tống dai tràn đầy tính uy hiếp lời nói, lâm lập cường trên mặt mang một kia muộn tao tiếu rung trốn đến một bên, đồng thời dùng lo lắng ánh mắt quét mắt tần phấn. Tống ra, đó cũng không phải là phổ thông tiểu hàm môn. Tống văn đông, càng không phải là đơn giản liền có thể ứng phó lao đầu tử, cố chấp, cường đại, tự tin. Tần phấn nếu là có lâm ra bối cảnh, có lẽ tống lao đầu sẽ không nói cái gì, nếu như không có tần phấn tương lai đường chỉ sợ không hội bằng thẳng nghĩ đến cái kia không qua loa nói cười Tống văn Đông Lâm lập Cường lần nữa trở nên đau đầu lao ra hỏa kiếp nhưng thật là khó đối phó tồn tại A Nếu ai cho là hắn chỉ là một cái không có đầu góc chỉ có một thân cường đại vũ lực Vũ phu hạ chàng cũng không phải là bình thường thảm rồi do é thứ hai sông bảng chuyện mới ba các Minhnh đệ bọn tỉ muội phiếu đề cử phiếu đề cử cần phiếu đề cử hỏa lực trợ rút xem ở quốc dân Đảng phân thượng xem ở cao lầu không điểm đổi mới phân thượng Xem ở tiểu thuyết khối lượng cũng không tệ lắm phân thượng, phiếu đề cử hỏa lực trợ giúp a Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, vì hữu nghị, cả ly. Đám người một trận thủy túc cơm no, tần phấn đi toa lét đường đi. Tống dài tới gần Lâm Lập Cường thấp giọng nói ra, ta biết ngươi sinh hóa thú khai phát rất lành nghề, nhưng còn giống như cũng không đủ năng lực đơn độc khai phát ra như thế loại chỉ là lý luận tồn tại đồ vật ta. Cái này. Ha ha, Lâm Lập Cường cười ha, ha. Ta là thiên tài mà." Trồm lấy, yến dạ do ta nhàn nhạt thanh âm vừa ra, Lâm Lập Cường sắc mặt lập tức khẽ biến. Thông dai con mắt sáng tỏ, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Lâm Lập Cường thân là Địa Cầu Sinh hóa thu Tập đoàn trưởng môn nhân nhị công tử, vừa có sinh hóa thú khai phát thiên tài danh hiệu, máy tính kỹ thuật vậy đồng dạng là nhất lưu tồn tại, lợi dụng thân phận muốn đánh cắp nội bộ tập đoàn nghiên cứu phát minh tư liệu, cũng không phải không không có khả năng sự tình. Lâm Lập Cường lại thế nào thiên tài Vậy nhất định phải tại nhất định trên cơ sở, mới có thể khai phát ra dạng này vật phẩm. Bây giờ Lâm Lập Cường, dù sao tuổi trẻ quá nhẹ, rất nhiều phương diện tích lũy cũng không đầy đủ, hắn yêu cầu thời gian mới có thể chân chính một mình nghiên cứu phát minh dạng này tồn tại. Nhưng, Tân Phấn muốn nhập ngũ tham gia quân ngũ thời gian quá gần, căn bản không có nhiều thời gian như vậy cho Lâm Lập Cường toàn bộ một mình thao tác, cho nên đành phải bí quá hóa liệu Không sai. Liên là bí quá hóa liệu Căng là hào môn trong đó lợi hại quan hệ càng là phiên phức. Lâm Lập Cường cũng không phải là siêu thú tập đoàn người thừa kế duy nhất nhân tuyển, làm như vậy rất có thể hội triệt để dẫn đến nhân sinh quỹ tích cải biến. Vì cái gì? Tống Giai có chút không hiểu, mình là bởi vì cái kia không cách nào khống chế tình yêu, bí quá hóa liệu Lâm Lập Cường lại là vì cái gì? Có đôi khi Lâm Lập Cường ngón trỏ gai gãi huyệt thái dương, nam nhân ở giữa hữu nghỉ cái đồ chơi này, còn thật là rất khó nói rõ. Không phải. Lão bở vì sẽ không làm cùng ta đồng dạng sự tình. Người nói là? Trống giai lần nữa kinh ngạc. Người cho rằng đâu? Lâm Lập Cường cười nói, lão bởi vì lại thế nào thiên tài, vậy cùng ta đồng dạng niên kỳ a. Hắn cùng ta đồng dạng, thiếu khuyết là thời gian tích lũy. Không có thời gian làm sao bây giờ? Trộm thôi. Tham khảo ẩn dạ rồ tạ cười lạnh, lệnh hai cái rất có định lực người vậy đều cười phun ra, vị này ẩn dạ rồ tạ đồng học, thật là có điểm lô ớt mình hư vị, người ta là trộm không gọi trộm gọi trộn Vị này lợi hại hơn, nói thẳng là tham khảo. Thế nào? Tần phấn tử toa lét đi ra, nhìn xem cười nghiêng ngửa hai người rất là không hiểu. Không có gì không có gì. Lâm lập cường ngâng cốc chén rơ lên cao cao, lão tần muốn làm Minh Vì hữu nghị. Cạn ly. Bốn cái ly pha lê tương đối kịch liệt đụng đụng vào nhau trong phòng chuyên gia cộng đồng thanh âm. Vì hữu nghị. 3. Ôn áo biến cảng, số lớn mặc quân trang mới thiếu niên, cùng đưa thân nhân làm lấy tạm thời ly biệt tỏ tình Liên bang Đông Á tân binh chạy huấn luyện cũng không tại bảo đảo, mà là tại châu Úc. Tại liên bang một thể hóa hôm nay, đã không có cái gì biên giới chi điểm, thường thường tân binh tại kết thúc huấn luyện về sau được phái đến châu Âu, châu Mỹ, thậm chí hỏa tinh đều không có gì làm cho người kinh ngạc. Bến cảng trên không, tiền vệ đĩa bay tạo hình từ lơ lửng xe phe ra gì di, di động với tốc độ cao, trong không khí lưu lại một đầu mắt trần có thể thấy khí lưu vết tích, hấp dẫn tiễn biệt đám người không ít người chú ý. Trên xe đua nửa bộ chia làm hơi mở vật liệu tổng hợp xe mở mui từ từ mở ra, tống giai một thân thanh thoải mái đồ thể thao, mái tóc đen dài đơn giản buộc ở sau hót rủ xuống tới bờ ngông, Hưu thần hai mắt chốc động lên linh quang nhìn chầm chằm trong xe người nào đó. Đi tới mỹ nữ để trước mắt mọi người lập tức sáng lên. Tần phân sắc mặt có chút nóng lên từ trong xe vậy đi xuống, bị nhiều người như vậy vây xem nhìn chăm chú, dù sao cũng hơi không quen. Lại là một cái thiếu gia binh. Alabama. Nghe đám người bên trong khẽ khẽ bàn luận. Tần Phấn khỏe miệng nhếch lên mấy chút bất đắc di khổ cười, vốn định lặng lẽ trên lưng hành trang đến đây, lại bị tống dai sáng sớm ngăn ở cửa nhà, kiên trì lái xe đưa khác. Túi đầu đi vào chật hẹp hình tròn cột kim loại trước, tân Phấn tướng quân bộ gửi đưa tới tấm thẻ đâm vào từ khe chứa thẻ bên trong. Tân Phấn, 18 tuổi, cao trung văn hóa, Lục Quân quân chủ Điện tử hợp thành âm thanh âm vang lên, mời tiến đến số 3 bến tàu chạy Tân binh 75 đoàn nhị doanh Tam Liên một loạt ban 2 bao đến. Số 3 bến tàu ở bên trái. Tống Gia Hảo phóng kéo lên tần Phấn cánh tay, một mặt hương phấn dắt lấy hắn phía bên trái doanh quân cảng số 3 bến tàu đi đến. Tần Phấn cùng ở bên cạnh rất là buồn mực, đến cùng hai người ai muốn tham gia quân ngũ. Tống Gia ngược lại là nhìn càng thêm tích cực bộ dáng. 75 đoàn cũng không khó tìm, Tần Phấn đi vào nhị doanh tam liên một loạt bàn hai vị trí. Theo thời đại phát triển, bây giờ điện tử hóa đã phổ cập tương đương rộng lớn, tiếp nãi Tần Phấn là một máy. Lần nữa đưa ra quân thể, đi qua điện tử quét hình sau khi xác nhận thân phận. Trong cơ khí hợp thành thanh âm vang lên lần nữa, chào mừng ngài gia nhập quân đội, khoảng cách lên thuyền thời gian còn có 30 phút 41 giây. Ngài có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, cùng tiễn biệt thân nhân lại tiến hành ngắn ngủi trò chuyện thiên. Cất kỹ quân thể, tần phấn trở lại ít nhiều có chút xấu hổ nhìn qua tống giai, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. So với ỉn giả rổ tạ loại kia muộn hồ lô khóc ca đến, tần phấn lời nói còn tính là nhiều một chút, nhưng so với biết ăn nói lâm là cường, tần phấn kém cũng không phải là một chút điểm. Ngắn ngủi trầm mặt, Tân Phấn đỗng nhiên hy vọng mình tại thời khắc này bị lâm lập cường linh hồn phụ thể, chí ít không cần như thế xấu hổ. Trung quanh tiễn biệt người đều là nói không hết lời nói, Tống Giai biểu môi ra, chẳng lẽ chỉ là nhìn. Liền không có muốn nói chuyện với ta sao? Ta rất không hài lòng. Tân Phấn đưa tay gãi đầu một cái, có chút khó khăn, Tống Giai muốn nghe khẳng định không phải, ta sẽ làm một tên hợp cách chiến sĩ loại hình lời nói. Nói, ta hội nghĩ ngươi. Tân phấn lại cảm thấy giữa hai người quan hệ mặc dù có chút thái mỹ, nhưng thật giống như còn chưa tới người yêu tình trạng, lần trước bị điển điểm thương một cái, tại tình cảm thổ lộ phương diện trở nên có một chút điểm e ngại, sợ lần nữa bị thương tổn. Tân phấn lại một lần nữa tưởng tượng lâm lập cường, tại loại trường hợp này sẽ nói chút gì đâu. Úc thân ái ta tức đem đi xa, tới trước hôn một cái. Bây giờ còn có chút thời gian, không bằng chúng ta đi trước cách đó không xa quán trọ, lẫn nhau tại thân thể đối phương lưu lại một điểm gì đó à. Cái này. Tần phấn trong lòng căng thẳng, lâm lập cường phương thức chỉ có lâm lập cường một người có thể dùng A. Trong mặt mấy giây, tần phấn vẫn là mở miệng, ta sẽ cho người gửi lễ vật. Gửi lễ vật. Tống dai ngây ngẩn cả người, cái này lại không phải đi lữ hành, gửi cái nào môn tử lễ vật. Ngắn ngủi ngốc trệ, tống dai trên mặt lần nữa trồi lên vui vẻ tiêu dung, gửi lễ vật nói do nghị đến ta mà. Mặc dù không hài lòng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Tống dai nhìn qua tần phấn, còn có đây này. còn có Tân Phấn trợt nhớ tới Lâm Lập Cường thường xuyên tại bọn hắn thai vừa nói chuyện ngữ, đối nữ hài tử, nhất định phải nói ta hội nghĩ ngươi, ta sẽ cùng ngươi thường xuyên bảo trì liên lạc, cái này lời nói. Đợi ết, hôm nay canh ba các huynh đệ tỷ mội phiếu đề cử, dầm dầm tới đi ba vị phiếu đề cử, anh em liền lên đường phố chạy trần chuồng tâm tình đều có. chương 31, ra vai phủ đầu, bên trên. Ta, hội thường xuyên cùng ngươi bảo trì liên lạc. Tân Phấn lúc nói chuyện có điểm tâm hư. Mặc dù vậy hy vọng có thể cùng Tống Gia thường xuyên liên lạc, nhưng này chủng loại giống bị Lâm Lập Cường nhắc nhở nhớ tới lời nói, nói ra không khỏi có chút chột dạ. Cũng may Tống Gia cũng không có phát hiện tần phấn chột dạ, trên mặt tỏa ra chân chính vui vẻ tiêu dung, ta rất hài lòng, ngươi phải nhớ kỹ mình nói qua lời nói úc. Tần phấn rất chân thành gật đầu, tức liền đã thành thói quen cô đơn tình mịch, tại tham quân lúc không ai tiến đưa, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút cảm giác thê lương, Tống Gia chủ đưa tiến trong lòng hắn có đặc thù ấm áp. Nhớ kỹ Mệnh nhọc thời điểm muốn luyện, hồi sinh quyết. Ấn. Như là sinh bệnh, nhớ kỹ phải sớm điểm tới quân y nơi đó xem bệnh. Tốt. Trọng yếu nhất một điểm. Tống Giai rất chân thành nhìn chằm chằm tần phấn, phải nhớ đến nghĩ tới ta. 30 phút thời gian là ngắn ngủi, bỏ neo tại số 3 bến tàu cỡ lớn vận binh tàu khí địch thanh văng lên. Tuổi trẻ các tân binh bắt đầu chậm rãi leo lên vận binh tàu cầu thang, Tân phấn chỉ chỉ déo lên không ngừng còi hơi, ta phải đi. Tống Giai nhẹ nhàng gật đầu Thanh âm cũng biến thành ôn nhu không ít, cẩn thận một chút. Hội. Tần Phấn quay người, đông nhiên cảm giác được tống dai bàn tay đập tới trên bả vai hắn, vô ý thức quay đầu, vừa hay nhìn thấy cái kia trường tuyệt mị khuôn mặt cao tốc tới gần. Đột. Phun hoa lan hương khí môi đỏ tại Tần Phấn trên mặt chuẩn chuồn lướt nước dưới, không đợi hắn phản ứng lại đây, tống dai đã quay người nhanh chóng chạy đi, chỉ có một câu tại lô thai hắn nhỏ giọng quen quẩn, phải nhớ đến nghĩ tới ta. Trên trong đạo ánh mắt hâm mộ phóng tới, Tần Phấn trên mặt một trận nóng bỏng. Tim đập rộn lên không ít, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy cái kia bị hôn qua mặt, theo biển người đi đến quân hạm. Một tên sau cùng binh sĩ đạp lên quân hạm, một tiếng lên đường còi hơi lập tức văng lên, khổng lồ vận binh tàu chậm rãi lái rời bên cảng. Tống dai đứng ở trong đám người nhìn xem rời đi quân hạm, bấm lâm lập cường điện thoại, cường tử, quân hạm đã thúc đẩy, người bây giờ liền là muốn tới tiễn biệt đều không cơ hội. Dai dai, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Hai cái đại nam nhân lại nhải, đó là cỡ nào không hoa lệ sự tình Tốt Nam Nhi, có đôi khi là không thể lễ mề trầm trạm. Tốt. Cứ như vậy, ta nhìn thấy một cái mỹ nữ, chứ không hàn huyên với ngươi. Bên bờ tiễn biệt đám người bên trong, Lâm Lập Cường cúp xong điện thoại, ngày bình thường lời nói không ngừng hắn, hôm nay không có ngày xưa hứng thú, rũ cái lưng mệt mỏi chậm rãi hướng bến cảng bên ngoài tiến tới. Tô cục nhìn qua bị cúp điện thoại, tấm giai lắc đầu, thật không hiểu, tốt như vậy bằng hữu, lúc này vậy mà không để đưa tiễn, lại đi tán gái. Đám người bên trong một góc khác, Hình Dã Dụ tạ duy trì dĩ vãng trầm mặc, chậm rãi quay người hướng bến cảng bên ngoài đi tới. Tân phấn đứng tại mạng thuyền, khỏe môi miết lên thật sâu tiêu dung. Leo lên thuyền hạm trở lại quan sát, hơn vạn tiễn biệt đám người bên trong, vậy mà có thể tùy tiện tìm tới tránh trong đám người lâm lập cường cùng Hình Dã Dụ tạ, có đôi khi giữa bằng hữu duyên điểm là rất khó nói rõ ràng. Vẫn binh tàu đi thuyền ra ước chừng bà trong biển, các tân binh tử vừa mới bắt đầu trầm mặc không nói, dần dần biến thành lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Mọi người đều biết ở sau đó nửa năm đến thời gian một năm bên trong, khả năng đều muốn ăn ở tại cùng một cái trại huấn luyện, có thể sớm một chút biết nhau quen thuộc vẫn là tốt. Tần Phấn tìm được bong thuyền phân gia nhị doanh tam liên một loạt ban hai vị trí, một người lặng lặng suy nghĩ lên, chiếc này vận binh chiến hạm có thể vận chuyển 2.000 người, muốn thanh người vận chuyển đến châu Úc đi ít nhất cần 4 ngày thời gian. Tại đương kim khoa học kỹ thuật tình hôn giới, một cỗ khung máy bay lớn liền có thể tại thời gian ngắn hoàn thành sự tình. Vì sao muốn dùng loại này, lãng phí thời gian phương pháp tới tiến hành vận chuyển đâu? Tất, đám danh con đều bên này. Loa phóng thanh bên trong, thu kịch thanh em bỗng nhiên vang lên, đánh gãy không ít đang cùng thân nhân với tay từ biệt Tân binh. Vong thuyền có các ngươi tạm thời phiên hiệu. Bơ binh nhóm, đi đứng ở các ngươi nên đứng địa phương. Đơn giản thô bạo mệnh lệnh chuyển ra. Vong thuyền lập tức sinh ra một chút hỗn loạn, mọi người vội vàng tìm kiếm lấy mình đại đội lớp vị trí. Một nhóm mặc thẳng quân trang lão binh Từ tàu kho bên trong đi ra. So với không có chút nào quân sự tố dưỡng tân binh, các lao binh dùng hành động nói cho đám người, cái gì gọi là nhanh mà bất loạn trật tự. Mọi người tốt, từ hôm nay trở đi ta là trưởng lớp các người, có cái gì không rõ, hoặc là khó xử có thể tùy thời tới tìm ta, mọi người có thể xưng hô ta là hách lớp trưởng. So với chung quanh cái kia chút miệng đầy bưu hán giọng điệu lớp trưởng, tân phấn chố rõ rệt trưởng ngự khí phi thường hỏa ái, trên mặt càng là tràn đầy chân thành tiếu dung. Vừa mới còn có chút gấp trương tân binh nhóm, trên mặt nhau nhau lộ ra một kia hảo vận tiêu dung, đồng thời dùng cực đoan đồng tình ánh mắt, quét mắt bên cạnh các lớp khác các tân binh. Khác lớp trưởng vẫn còn tiếp tục dùng thổ cạnh giọng điệu phát biểu thời điểm, hách lớp trưởng lại mỉm cười tiếp tục nói, "Mọi người không cần khẩn trương thái quá, tới. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện." Như thế thân dân, các tân binh đều rất là kinh ngạc, càng là âm thầm may mắn mình vận khí không tệ, gặp được tốt như vậy tính tình lớp trưởng. Chắc hẳn không ít người đều tại hiếu kỳ Vì cái gì có nhanh chóng không vận không sử dụng, lại sử dụng cái này lãng phí thời gian hải vận a." Hách lớp trưởng vừa dứt lời, tần phấn cùng các lớp khác cấp thành viên đồng dạng, nhau nhau gật đầu thời điểm, phát hiện trong lớp có một người khỏe miệng mang theo ti khinh thường lạnh cười, cũng không có cùng hắn nhóm cùng một chỗ gật đầu hiếu kỳ. Kỳ thật, sự tình là như thế này. Hách lớp trưởng không có đi quản tên kia không có gật đầu người, hắn đưa tay gãi cái hốc, một mặt chất phác nói xong, thực hành hải vận, chỉ là vì để mọi người sớm thích ứng một cái quân đội sinh hoạt. Khi mọi người đạp vào thuyền thời điểm, huấn luyện quân sự cũng đã bắt đầu. Bên cạnh ban một lớp trưởng lúc này lại chuyển tới thô cệnh gáo thét, bơ nhóm. Đương tưởng rằng tham gia quân ngũ là đi ra du lịch. Phía trên đã cho ta thao luyện các người cơ hội, như vậy ta hội để cho các người biết cái gì gọi là quân nhân. Từ giờ trở đi, các người trừ ăn cơm ra, lúc ngủ ở giữa bên ngoài, thời gian khác toàn diện cho ta huấn luyện. Trước làm 200 cái trống đẩy làm nóng người, sau đó vây quanh thuyền hạm chạy 20 vòng, lại sau đó... Hách lớp trưởng khó xử cười cười, thấy không, đây là phía trên an bài xuống nhiệm vụ. Không ít người trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thế này sao lại là huấn luyện, căn bản chính là liều mạng. chương 32, ra vai phủ đầu, chung. Tân phấn một mặt bình tĩnh, cái này chút huấn luyện nghe không ít, nhưng thuyền hạm cũng không tính lớn, một vòng khoảng cách lước chừng khoảng 350 m chiều dài. Tại không có bất kỳ cái gì phụ trọng tình hôn giới, 20 vòng vậy không coi là nhiều, so với tại công trường lúc đại lượng vận động làm việc. Cùng trong ngộng cảnh cái kia chết đi sống lại huấn luyện, thật đúng là không tính là cái gì. Bên cạnh ban một lớp trưởng nói tiếp buổi chiều huấn luyện hàng mục, không ít người sắc mặt biến hóa càng thêm lợi hại. Hách lớp trưởng khổ cười khổ hai tiếng, kỳ thật, phía trên cho hai chúng ta bộ phương pháp huấn luyện. Một bộ là ban một trường nói loại kia đại lượng vận động huấn luyện, còn có một bộ là du lịch thức huấn luyện. Giờ khắc này, chẳng những ban hai tân binh bị khơi gợi lên hiếu kỳ, bên cạnh ban một cùng ban ba nghe được hách lớp trưởng lời nói người vậy đều nhau nhau lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Tính toán, hách lớp trưởng suy nghĩ một chút vẫn lắp đầu, vẫn là không nói, tỉnh ngày sau các ngươi nói ta hố mọi người. Loại này muốn nói lại thôi phương thức nói chuyện, đám người lập tức càng thêm hứng thú, tại mọi người hiếu kỳ dưới ánh mắt, hách lớp trưởng chậm dại nói ra, kỳ thật, một bộ khác phương pháp huấn luyện, liền là tân binh có thể yêu cầu cùng trưởng quan đơn đấu đối chiến, phàm là có thể thắng qua lớp trưởng, hoặc là tại lớp trưởng thủ hạ chống nổi 100 chiêu đều có thể hưởng thụ 4 ngày miễn huấn luyện ngày nghỉ. Lời vừa nói ra, các tân binh con mắt lập tức nhao nhao sáng lên, tần phấn khỏe miệng co quắp động hai lần, lời nói đều không nói trực tiếp đứng lên đến, từ hách lớp trưởng cầm trong tay đi một phần huấn luyện biểu, dựa theo phía trên chỉ thị bắt đầu hạng thứ nhất 200 cái chống đẩy huấn luyện. Cùng tần phấn cùng một chỗ chủ động lựa chọn huấn luyện, còn có trước đó lạnh cười người lính mới kia. Tân phấn dù sao cũng hơi kinh ngạc, cái này mang theo một mặt cao ngạo, sắc mặt có chút lạnh lùng người trẻ tuổi. Vậy mà vậy chọn chấp hành huấn luyện quân sự, chẳng lẽ hắn vậy xem thấu hách lớp trưởng thực lực? Hách lớp trưởng miệng có chút mở ra, ngạc nhiên đánh giá chính đang nhanh chóng làm lấy chống đầy tần phấn, liền ngay cả một bên gầm thét ban một trường vậy đều đỉnh chỉ gào thét, nhìn về phía tần phấn con mắt lộ ra ngăn không được kinh ngạc. Lớp trưởng nhóm đều là lão binh xuất thân, cùng tần phấn cùng một chỗ chủ động chấp hành huấn luyện quân sự người trẻ tuổi đỗ bằng, vô luận là đi đường vẫn là động tác khác, đều lộ ra một cỗ tiêu chuẩn nhất quân nhân dáng vẻ 89 phần 10 là cái kia nhà quân sự đỉnh đi tới đời sau, đến trại lính thông thường bất quá là đi đi chương trình, trải nghiệm một cái cơ sở quân đội sinh hoạt, qua một thời gian ngắn thông qua quân đội ghi danh trưởng quân đội, liền để bật đi. Tân phấn lại khác, toàn trên thân hạ cũng không có một tơ một hào quân nhân dáng vẻ. Mấy cái cách hắn tương đối gần lớp trưởng, đều lấy được kỳ ánh mắt đánh giá. Nhao nhau suy đoán, là bởi vì gan tiểu lựa chọn chấp hành huấn luyện quân sự, vẫn là xem thấu chúng lớp trưởng ẩn giấu thực lực. Năm nay tân binh kế hoạch huấn luyện Không có khả năng bị người bình thường sớm biết được mới đúng. Kỳ quái. Hách lớp trưởng vô ý thức sờ lên cằm. Người trẻ tuổi này rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Ta muốn khiêu chiến lớp trưởng. Tần phấn trong ban giá người nhất khôi ngô. Đủ tầm một M9 tân binh đứng lên tới. Ta vậy muốn khiêu chiến lớp trưởng. Ta vậy muốn khiêu chiến lớp trưởng. Trong lúc nhất thời, nhị doanh tam liên một loạt ban hai ngoại trừ trước hết nhất rời khỏi tần phấn cùng vị kia tân binh. Tất cả mọi người đều cảm thấy một mặt hiền lành hách lớp trưởng, hẳn là so với cái kia miệng đầy lời thô tục lớp trưởng dễ đối phó một chút. Tốt, tốt, tốt. Hách lớp trưởng một mặt khờ cười, mọi người nhiệt tình như vậy, ta rất cảm động. Mọi người không nên gấp gáp, phàm là báo danh đều có phần. Như vậy, liền từ đặng bưu tới trước đi. Thân cao 1m9 đặng bưu mặt mũi chẳng đầy hưng phấn rậm chân tiến lên, đi qua tần phấn bên cạnh lúc càng là lạnh cười ném ra một câu, không có can đẳng quỷ Tần phân chẳng hề để ý lắc đầu khổ cười, nếu như phân đến các lớp khác cấp bên trong, khiêu chiến một cái lớp trưởng miễn trừ huấn luyện đến vậy là lựa chọn tốt. Vấn đề, vận khí không tốt. Điểm tới lớp trưởng là cái này chút lớp trưởng bên trong thực lực mạnh nhất một cái, với lại đạt đến lưu tinh cấp cấp bậc. Cái này đi lên không phải muốn bị đánh, là tìm cái gì. Võ đạo một đường, nhất tinh đến tứ tinh chiến sĩ, đều là số lượng phân cấp. Nhưng khi tiến vào ngũ tinh về sau, liền có độc hưu sưng hào cấp bậc. ngũ tinh Lục tinh gọi chung là lưu tinh cấp cao thủ lại hướng lên còn có sao trội cấp hành tinh cấp cấp hành tinh thậm chí tinh hệ cấp cao thủ chỉ là càng cao cấp hơn cao thủ số lượng liền hội càng thêm thưa thớt cấp hàng tinh cao thủ cơ hồ càng là chỉ có đẳng cấp nhưng không có chân chính đạt tới tồn tại bình thường cấp bậc thấp là rất khó xem thấu cấp bậc cao có thể ngụy trang cấp bậc đặc biệt là tiến nhập lưu tinh cấp về sau không có đạt tới lưu tinh cấp người cơ hội là hoàn toàn không cách nào xem thấu đối phương ngụy trang Tần Phấn mình vậy kỳ quái, vì sao liếc mắt một cái thấy ngay cao ra bản thân rất nhiều cấp bậc đối phương? Chỉ là những ngày này kỳ quái sự tình quá nhiều, tần phấn đối thân thể của mình quá dị, cũng đạt tới không cảm thấy kinh ngạc tình trạng. Bổng thuyền đã vang lên đặng Bưu cùng Hách lớp trưởng đối chiến quyền cước câm thanh, tần phấn một bên làm lấy chống đẩy, một bên ngẩn đầu nhìn lấy hai người đối chiến. Cái này đặng Bưu thực lực quả thật không tệ, nhị tinh trong chiến sĩ cũng coi như một tay hảo thủ, một bộ cương mãnh bát cực quyền phối hợp với hắn cái kia to lớn cháng thân thể. Đánh nhau càng là uy vũ sinh phòng, thủy trung đề ép đồng dạng dương hiện nhị tinh thực lực hách lớp trưởng. Mỗi một kích đánh ra, phản phất đều cho người ta một loại, chỉ cần lại một cái, liền có thể thanh hách lớp trưởng thả ngã xuống đất. Nhị doanh tam liên một loạt ban hai các tân binh từng cái hương phấn chu lên, không ngừng cho Đặng Bưu hò hét trợ uy, hách lớp trưởng càng là trật vật chôn tránh. Ban bà đã có hai tên tân binh bị đỡ nhờ ngã trên đất, Đặng Bưu cùng hách lớp trưởng chiến đấu ý nguyên ở vào phản phất tiếp theo kích, lớp trưởng liền hội bị đánh ngã tình huống. Ban ba Tân binh đã ngã xuống đất bốn tên, Đặng Dưu tốc độ so với trước đó muốn chậm không ít, hách lớp trưởng y nguyên giống bao tô bên trong thuyền nhỏ, tùy thời có lật thuyền khả năng. Ban ba cấp Tân binh đã mặt mũi bầm dập thành thành thật thật thi hành bộ thứ nhất huấn luyện quân sự phương án, Đặng Dưu chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn thở hồng hộc hồ huy động năng đấm. Một bên hò hét ban hai các Tân binh, cuống họng đều họng hách, cảm xúc vậy từ ban sơ hưng phấn chuyển biến làm vô cùng bị đè nén. Lại qua một hồi Những liên đội khác tất cả tân binh đều ngoan ngoan gia nhập bộ thứ nhất huấn luyện phương án. Tần phấn quay chung quanh vận binh tàu chạy vòng, đi qua ban hai vị trí thời điểm, phát hiện Đặng Bưu tại thở hồng hộp bên trong, bị hách lớp trưởng một cước đạp trúng bụng dưới, miệng bên trong phun vàng nước nằm trên đất. Liền kém một chút, thật đáng tiếc ca. Hách lớp trưởng một bộ thở hồng hộc bộ dáng, cầm quân phục sát cái trán mồ hôi, mặt mũi tràn đầy may mắn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Đặng Bưu, đã ngươi thua, như vậy hôm nay ngươi biết đi chấp hành bộ thứ nhất quân huấn. Nếu như muốn chấp hành thứ hai bộ huấn luyện quân sự, ngày mai còn có thể khiêu chiến ta. Nói đến, người coi như không tệ, ta xem trọng người A. Đợi phiếu đề cử, sáng sớm cao lầu lại đổi mới, hai liền càng. Hôm nay muốn đi Bắc Kinh, trước tránh người. Mọi người nhất định phải cho ta bỏ phiếu A, bảng chuyện mới đâu. Rất trọng yếu giai đoạn, gõ chữ rửa vào ta, bỏ phiếu liền rửa vào mọi người. Chương 33, ra vai phủ đầu, hạ Tân phấn nhìn xem lại một tên tiến lên khiêu chiến hách lớp trưởng tân binh, lắc đầu liên tục không ngừng, kiếm tiện nghi ý nghĩ thật là không được, cái này hách lớp trưởng thật không phải đèn cạn dầu. Tân phấn chạy đến thứ 12 vòng, khiêu chiến hách lớp trưởng tên thứ 2 tân binh rốt cục bị đánh ngã. Các tân binh non nớt lại không phải đống ngốc hách lớp trưởng thở hồng hộp đánh ngã hai tên tân binh, bắt đầu có người hoài nghi hắn giả heo ăn thịt hổ. Tới phiên ngươi, kim quý, hách lớp trưởng cười tủng tỉm chỉ hướng một tên khác tân binh. Bây giờ xã hội, Đại võ phong thịnh hành dưới, đại đa số tham quân người dáng người đều bị rèn luyện không sai, cơ hồ đều có thể được xưng là lương hùn vai gấu. Vị này Kim Quý lại là tương đối đặc thù một tên, hán dáng người không thể nói nghiêm trọng biến dạng, thể trọng lại vẫn còn có chút béo phì, một em M75 cái đầu, thể trọng 175 cân. Báo cáo trưởng quan, ta, ta vẫn là tham gia bộ thứ nhất huấn luyện quân sự a. Kim Quý có chút niềm tin không đủ đã trả. Hách lớp trưởng một mặt thất vọng nhìn xem Kim Quý, ngươi để cho ta rất thất vọng. Làm quân nhân, muốn liền là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã làm ra khiêu chiến hứa hẹn, liền nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Nếu như ngươi kiên trì làm bộ thứ nhất huấn luyện quân sự, vì trừng phạt ngươi không nhận hứa hẹn, ta không thể không đưa ngươi huấn luyện quân sự lượng vận động tăng lớn gấp 2. Gấp 2. Kim quý trên mặt thịt mơ rung động mấy cái, cái kia trương thật dài huấn luyện quân sự kế hoạch đơn lại ra tăng gấp đôi, còn không bằng trực tiếp đem hắn từ trên thuyền ném xuống cho cá mập ăn tính toán. Cái khác đưa ra khiêu chiến ban 2 các tân binh. Đồng nhiên có một loại tập thể lên phải thuyền giặc cảm giác, trước mắt một mặt hiền lành thở hồng hộp hồ hoách lớp trưởng, cảm giác so các lớp khác cái kia chút mặt lộ vẻ hung tướng lớp trưởng, càng thêm đáng sợ. Ha ha ha. Ban 1, ban 3 ba lớp trưởng đồng thời ôm bụng cười to bắt đầu. Chủ nhiệm lớp trưởng, ngài vẫn là hư hỏng như vậy a Chủ nhiệm lớp trưởng, ngài mấy lần xin trao quyền cho cấp giới, chính là vì đùa bỡn tân binh A Bơ nhóm, các ngươi đều bị lừa rồi. Đừng nhìn chủ nhiệm lớp dài một mặt hiền lành. Chúng ta năm đó nhưng đều là bị hắn trò chơi thảm rồi. Không sai. Hắn hiền lành, chính là vì để cho các ngươi cho là hắn dễ khi dễ. Các ngươi thảm rồi. Tiếu diện hổ. Cùng một cái tên, ở lớp 2 toàn thể trong đầu thoáng hiện đi ra. Nam dạm trên mặt đất chính tập trống đầy hít đất đặng ưu Có chút ít hâm mộ nhìn xem đã nhanh muốn chạy vòng hoàn tất tân phấn. Nguyên lai gan tiểu cũng có gan nhỏ hơn chỗ, chí ít sẽ không bị người lừa gạt. Chạm vào tối, trời chiều ánh chiều tà bắn trên mặt biển. Giữa như từng mảnh từng mảnh kim lân ngậy lên. Không ít tân binh còn tại hoàn thành lấy hôm nay nhiệm vụ huấn luyện, Tân phấn đã ăn rồi cơm tôi đứng tại mạn thuyền chỗ, nhìn ra xa đại dương này cuối cùng. Làm là thứ nhất phê ăn cơm chiều Tân binh, bình thường một lớp có thể có một cái có mặt, coi như rất không tệ sự tình, nhị doanh Tam Liên một loạt ban hai hôm nay nhóm đầu tiên dùng cơm tân binh bên trong có hai người, cái này dù sao cũng hơi lệnh huấn luyện các quân quan ăn một cái tiểu kinh quái lạ. Cùng Tân phấn cùng một thời gian hoàn thành huấn luyện người lính mới kia đó bằng. Đứng tại không xa mạn thuyền chỗ, bọn hắn đều đang đợi lấy hách lớp trưởng xuất hiện. Cái này là vừa vẫn đang dùng bữa ăn lúc, cho hắn nhóm nhét vào đồ ăn đầu bếp hỗ trợ chuyển đạt hách lớp trưởng thông chi. Hai vị, chào buổi tối. Hách lớp trưởng thanh âm vẫn là như vậy hòa ái từ thiện, chỉ là nghe được tần phấn trong hai dù sao cũng hơi con trồn cho gà chúc tết không có ý tốt cảm giác. Lớp trưởng tốt. Đố bằng tư thế quân đội so tần phấn càng thêm tiêu chuẩn, nghiễm nhiên là phục dịch vài chục năm nghề nghiệp lao binh Hách lấp trưởng chào lại, Đỗ Bằng, ngươi là quân nhân thế gia xuất thân sao. Báo cáo trưởng quan, trưởng bối trong nhà có người trong quân đội phục dịch. Đỗ Bằng lời nói máy móc ngắn gọn, khắp nơi lộ ra ưu tú quân nhân tập tụ. Quả nhiên, Hách lấp trưởng cười cười, loại khả năng này là quân nhân thế gia đi ra, không có tiếp tục nói chuyện với nhau tất yếu, hắn phất phất tay, ngươi có thể đi. Vâng, trưởng quan, Đỗ Bằng cất bước rời đi mạng thuyền bên cạnh. Ngươi gọi là tần phấn đúng không? Hách lớp trưởng tiếu dung so trước đó càng thêm hòa Tân Phấn cũng rất muốn tại vị này lớp trưởng sau lưng thả một đầu trường đua dài, như thế hẳn là càng thêm phù hợp đối phương khí chất. Là, trưởng quan. Truy cập. Tân Phấn so ra kém đối bằng tư thế quân đội, nhưng cũng tận lực học tập một tên quân nhân phải có dung nhan. Những ngày này sau đều hội đưa về hồ sơ bình điểm khảo hạch, điểm số càng cao, suất ngũ lúc đạt được đồ vật càng tốt, hắn không thể không từ bất kỳ một cái nào mảnh vào tay. Không cần khẩn trương như vậy. Hách lớp trưởng nhẹ nhàng ngày dưới, ngồi tại mạn thuyền bên trên vừa cười vừa nói, ta rất xem trọng người. Cảm ơn trưởng quan. Tần phấn âm thầm suy đoán hách lớp trưởng dụng ý, một tên bị các lớp khác trưởng gọi là chủ nhiệm lớp người cao, không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến một tên tân bình, chính là vì nói với hắn một câu xem trọng đối phương. Vương lòng một chút, chúng ta liền làm bằng hữu trò chuyện thiên. Hách lớp trưởng phủi tay bên cạnh mạng thuyền, tới. Ngồi lên đến, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tần ph Ngồi tại mạn thuyền bên trên chờ đợi lấy đối phương tra hỏi. Trong mắt của ta, ngươi hẳn là lớp chúng ta tân binh bên trong biết đánh nhau nhất. Hách lớp trưởng đột nhiên dùng sức phát tay, đừng dùng hạ cấp trả lời thượng cấp phương thức đến đúng lời nói, "Chúng ta bây giờ là chân chính truyện thiếm." Trưởng quan quá khen. Tần phấn liền vội vàng lắc đầu, cùng thiếu diện hổ đồng dạng lớp trưởng nói chuyện thiếm, vẫn là thời khắc cảnh giác một điểm tốt. Hách lớp trưởng cười cười cũng không có phản bác, hắn thấy vừa mới đối bằng mới là trong lớp tân binh biết đánh nhau nhất, đối Tần phấn nói như vậy, Chỉ là muốn kiểm tra tần phấn ngọn nguồn, làm rõ ràng hắn ban ngày vì cái gì lựa chọn huấn luyện quân sự mà không phải khiêu chiến. Đối với ta xem trọng tân binh, ta đều hội đặc thù chiếu cố. Hách lớp trưởng cười ha hả nói ra, bắt đầu từ ngày mai, trong khi huấn luyện nghiêm cấm bất luận cái gì tân binh sử dụng cổ võ cùng mới vũ lực lượng, chỉ có thể bằng vào nhục thể bản thân đi huấn luyện. a biết. Tần phấn biểu lộ không có gì thay đổi, hôm nay như vậy huấn luyện, cho dù không sử dụng long tượng bản lực công. Hoàn thành bắt đầu vậy sẽ không quá khó khăn." Hách Lớp trưởng đấy mắt xẹt qua nhàn nhạt kinh ngạc, Tần Phấn đầu gỗ bình thường hồi phục, có chút vượt qua hắn dự đoán. "Là người này phản xạ thần kinh cung qua trường. Vẫn là đã tính trước." Hách Lớp trưởng nhìn Tần Phấn không nói lời nào, đành phải lần nữa tìm lời nói nói ra, vì trí của ngươi, ta dự định để ngươi một tay tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể." Hách Lớp trưởng nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Tần Phấn nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Trong lúc vội vàng hắn đỉnh chỉ tiếp tục dụ hoặc, ngược lại hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Thế nào? Có vấn đề gì?" Tần Phấn thoáng trầm mặt một chút, tổ hợp một cái cũng không hội đắc tội lớp trưởng tìm Từ nói ra, lưu tinh cấp cao thủ đối đầu trói chặt một cánh tay sao chọi cấp cao thủ, có thủ thắng cơ hội sao?" "Không có a." Hách lớp trưởng tiếng nói vang lên, sắc mặt lập tức biến đổi, mang theo mấy điểm cổ quái từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phấn. Hắn cũng là người thông minh, Tần Phấn há mồm liền nói ra lưu tinh cấp cùng sao chọi cấp Hiển nhiên là bởi vì xem thấu nó lưu tinh cấp cao thủ thân phận. Cho nên đi. Tân Phấn nhảy xuống mạn thuyền, tam tinh võ giả, làm sao có thể đánh thắng trói chặt một cái cánh tay lưu tinh cấp cao thủ. Chương 34, giường ngủ vấn đề. Tân Phấn rời đi, lưu lại hách lớp trưởng một người ngồi tại mạn thuyền bên trên sững sờ, mấy tên cách đó không xa nghe lén các lớp khác lớp trưởng, mang theo cùng hách lớp trưởng đồng dạng kinh ngạc khuôn mặt đi tới mạng thuyền chỗ. Chủ nhiệm lớp trưởng, người có ở trước mặt hắn triển lộ lưu tinh cấp thực lực. Chẳng lẽ hắn cũng là có thế lực người, sai người sớm tra được. Tổng không hội tam tinh thực lực, xem thấu cô ý ẩn giấu thực lực lưu tinh cấp cao thủ a. Mấy tên lớp trưởng ngươi một lời ta một câu, hách lớp trưởng như có điều suy nghĩ nhìn xem rời đi tần phấn, bất luận cái gì võ giả tư thế đi đều hội ẩn ẩn lộ ra nó võ tính đặc biệt chất, cao thủ xem tướng đối cấp bậc thấp võ giả lúc, càng là rất dễ dàng một chút xem thấu mới đúng. Tần phấn lại cho hắn một loại bất luận võ công gì cũng giống như, bất luận công gì lại đều không phải là cảm giác. Lộn xộn Thật phi thường lộn xộn cảm giác. Tân phấn trở lại nhị doanh tam liên một loạt ban hai phòng ngủ, Đỗ Bằng đã sớm ngã xuống giường mang theo vô tuyến chiến vòng ngũ giáp, tiến nhập bầu trời đấu vào lưới. Sáu người khác nhưng không có Đỗ Bằng tinh thần tốt như vậy, bọn họ đều là trước bị hách lớp trưởng tiêu hao sạch thể lực cùng nội lực về sau, mới bị đánh ngã, ngay sau đó lại bị gọi đi chấp hành bộ thứ nhất huấn luyện quân sự. So với các lớp khác tân binh, nhị doanh tam liên một loạt ban hai khiêu chiến lớp trưởng các tân binh, có thể nói là hôm nay mệt nhọc nhất một đám. Sáu người phân biệt nằm ở trên giường lặng lặng khôi phục thể lực, ban đêm vậy còn có mới huấn luyện khoa mục, chỉ là đêm nay bên trên huấn luyện hạng mục không cần lại bên trên băng thuyền, mà là nằm ở trên giường liền có thể hoàn thành. Tân Phấn Dương chiếu là dưới giường, vốn hẳn nên trống chân trên giường, lại nằm thân cao 1m9 đặng điu, rắn chắc cơ bắp ở lưng tâm phụ trợ hạ càng thêm cho người ta một loại bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác cảm giác. Tân Phấn một lần nữa nhìn một chút trên giường quân thể bài hào, nhẹ dọng đối đang nằm xem báo chí đặng điu nói ra, Xin nhường một chút được không? Đây là giường của ta trải. Người nói cái gì? Báo chí đằng sau truyền ra đặng bưu cái kia tràn ngập khiêu khích huy hiếp hương vị thanh âm. Cái khác mấy tên nằm ở trên giường nghỉ ngơi tân binh, nhau nhau mở mắt, có chút hăng hái nhìn đứng ở bên giường Tân phấn, muốn biết người đại đội trưởng này quan cũng không dám khiêu chiến đồ hèn nhát, hội ứng đối như thế nào trong ban giáng người cường trắng nhất, nhìn cũng là mạnh nhất đặng biu. Người giường chiếu ở phía trên. Tần phấn toát ra một tia thiện ý hơi cười. Cái này giường chiếu là thuộc về ta. Xoạn. Đặng Biu cầm trong tay báo chí tiện tay ném một cái, nằm ở trên giường thanh mở trường hai mắt, ba ngày bị hách lớp trưởng sửa chữa nộ khí từ trong mắt bắn ra hai đạo hung quang. Lao tử mệt mỏi, hôm nay liền ngủ cái giường này. Muốn nghỉ ngơi, lăn giường trên đi. Lao tử. Lan. Tân phấn Nhíu nhữ mày, lâm lập cường trên bàn rượu nói chuyện ngữ tại trong đầu hắn lại một lần chiếu lại. Mà bắt đầu. Ta nói Lao tần. Nghe nói trong quân đội binh sĩ cũng là chuyên môn khi dễ nhuyến đảng, đến nơi đó nên cứng rắn thời điểm liền muôn cứng, không phải thế nhưng là hội bị người khi dễ đến chết. Làm sao? Không phục Đặng yêu dưỡn một cái thân ngồi lên, trước ngực cơ bắp nhẹ nhàng lay động. Tần phấn cười, không nghĩ tới lâm lập cường miệng thật đúng là đủ ô nha, nói cái gì bên trong cái gì. Đặng yêu cảm giác được tần phấn trong tươi cười mang theo mấy điểm khinh thị, thả người nhảy xuống giường, hai vai lắc một cái cánh tay đã nhấc lên, liền muốn nắm tần phấn giáo huấn một cái tên hèn nhất này, cho hắn biết cái này phòng ngủ lao đại là ai. Đặng Bưu thân thể cơ bắp vừa mới một cái nhảy lên, tần phấn cái kia vượt qua phải có đẳng cấp võ cảm giác lập tức phát giác được đối phương động tác ý đồ, long thượng bản nhược công đi vội toàn thân. Tần phấn không lùi mà tiến tới, cổ chân đột nhiên chuyển động, kéo theo phần eo giảm 10%, thân thể trong nháy mắt lắc lư mấy cái, long giả thân, tránh thoát hai tay tiến vào đặng Bưu nghi ngờ trước, song trưởng khế đạo thiếu lâm la hãn quyển, song theo trưởng, kình lực gấp nôn Thanh. Đặng bưu thân thể nghiêng nghiêng bay ra, đâm vào trên vách khoang. Tân phấn nhìn cũng không nhìn đặng bưu một chút, thanh trên giường cái chăn một quyển thanh trừ xuống dưới, đưa tay đem giường trên cái chăn toàn bộ cầm xuống dưới, một lần nữa nghiêm túc phủ lên giường chiếu. Xem kịch mấy một tân binh đều ngớ ngẩn. Thuyền hạ bên trong phòng ngủ không gian hẹp nhỏ, muốn thi chuyển trốn tránh cũng không dễ dàng, kiện thân tiết tháo quyển pháp bên trong long giả thân vậy mà có thể ở trong môi trường này sử dụng, với lại tránh thoát đặng bưu đưa tay trảo. Tần phấn chỉ hy vọng trong tương lai quân lữ trong sinh hoạt, không cần gặp được quá nhiều phiền phức, có thể bình tĩnh dùng xong nghĩa vụ quân sự, như vậy giết gà dọa khỉ thủ đoạn liền tuyệt đối không thể không dùng. Đặng Điêu lúc đầu cảm thấy ngực đau xót, phía sau lưng đánh tới trên vách khoang, ngực đau đớn lập tức chật giảm, ướn ngực một cái muốn đứng dậy tái chiến lúc, đột nhiên cảm thấy bộ ngực mình hai trưởng vị trí kịch liệt đau nhức như vạn căn thép châm đâm một cái, kinh đạo vậy mà hoàn toàn đề lên không nổi, chỉ có thể khô cứng ba ngồi tại nguyên chỗ thua Đặng Điêu nhìn xem tần phấn ánh mắt đã nổi lên biến hóa rất lớn, giật mình bên ngoài còn có một tia e ngại. Trong nháy mắt đối chiến, để hắn nhớ tới ban ngày hách lớp trưởng cuối cùng đánh bại hắn lúc cái loại cảm giác này, đối phương căn bản không có sử dụng toàn lực. Mặc dù, Đặng Điêu vậy khinh địch không có sử dụng toàn lực, nhưng hắn biết rõ, cho dù thân thể ở vào đỉnh phong vậy không thắng được cái này đang tại trải giường chiếu tân binh. Ngược đau đớn bình phục không ít, Đặng Điêu đứng dậy nhặt lên bị vứt trên mặt đất che phủ rất là bất đắc dĩ đối đứng tại bên giường tần phấn vậy một cái ngón tay cái, ngươi lợi hại. Chờ ta luyện hảo công phu, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Ném hạ một câu hình thức, Đặng Dưu nhịn đau bỏ tới giường trên, cái khác xem náo nhiệt người vậy đồng loạt ngậm miệng lại, làm nửa ngày người này không phải đồ hèn nhát, mà là xem thấu lớp trưởng thực lực, mới hội không đi khiêu chiến. Đặng Dưu cũng không phải là kẻ yếu, nhị doanh tam liên một loạt ban 2 xem náo nhiệt Tân Bình, đều tự hỏi không phải đối thủ của hắn, càng không có tư cách nhảy ra tiến hành mới khiêu chiến. Hoạt động một chút quyền cước, tần phấn trong cơ thể chiến đấu dục vọng lại bắt đầu dâng lên, cầm lấy đầu giường thiên không đấu võ chiến vong ngũ giáp, phòng ngủ loa bên trong chuyển đến các lao binh thanh âm. Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý. Rời khỏi thiên không đấu võ chiến vong, hoặc là đỉnh chỉ trong tay người đang tại làm sự tình. Xem lại các ngươi đầu giường một cái khác màu đỏ mũ giáp không có. Tập thể đeo nó lên. 60 giây bên trong, không có tiến vào chương trình người, ta hội lột sạch hắn quần áo đem hắn treo ở trên cột cờ qua đêm. Tần Phấn nhìn thoáng qua còn tại chiến võ đố bảng, đang muốn đứng dậy đánh thức đối phương, lại phát hiện người ta đã thối lui ra khỏi thiên không đấu võ chiến võng, vừa lúc đụng vào đố bằng ánh mắt. Đố bằng hơi sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Tần Phấn muốn làm gì, hắn trầm mặc một khắc vẫn là nói câu, "Cảm ơn." "Đó ét, phiếu đề cử, ta chưa từng có giống hôm nay như thế khát vọng phiếu đề cử, manh liệt yêu cầu bức thiết muốn ngủ cầu phiếu đề cử, về phần tại sao cao lầu liền không nói." Lần này thật rất cần muốn mọi người ủng hộ. Chương 35: Lần đầu máy bay trải nghiệm. Không đợi Tần Phấn có đáp lại, đỗ bằng đã mang lên trên màu đỏ mũ giáp. Tần Phấn bất lực cười cười, làm sao luôn luôn gặp được tính cách cũng không tính người bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tính cách vậy không đủ bình thường duyên cớ. Đeo lên màu đỏ mũ giáp khởi động chương trình, Tần Phấn bỗng nhiên phát phát hiện mình đặt mình vào tại một cái cự đại máy ảo giữa sân. Gaberzien hình vũ trụ chiến đấu cơ, sát tận hủy diệt hình vũ trụ máy bay tiêm kích. Nạp trà hình đĩa bay vũ trụ tiệm kích cơ, U linh vũ trụ chiến cơ. Các vị, như các ngươi thấy, nơi này là giả lập máy bay chiến đấu căn cứ. Trong hư không, Thu Kạch tiếng giống lần nữa truyền đến. Ta biết, các ngươi cái này chút bơ nhóm, có người báo danh hải quân, còn có báo danh lục quân, đều tại hiếu kỳ vì cái gì sẽ bị để ở chỗ này tới. Tần phấn không tự chủ được gật gật đầu, liền nghe đến Thu Kạch tiếng giống lần nữa truyền đến, hiện tại Lao tử nói cho các ngươi biết, nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì? Làm vị trưởng quan các ngươi, ta không cần cho các ngươi giải thích bất cứ chuyện gì. Các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Tại trong quân đội chỉ có phục tùng. Phục tùng. Phục tùng. Tốt. Hiện tại đi chọn lửa các ngươi thưa thích chiến cơ, hoặc là bọc thép. Các tân binh đại bộ phận phân gia đình đều có không sai vật chất cơ sở. Những tinh lực này qua được người trẻ tuổi. Bình thường tại thiên không đấu võ vo chiến vong qua thời gian bên ngoài. Vậy sẽ đi thiên không đấu võ vo chiến vong tổng trạng, thiên không chiến vong chơi một chút khắc So như đồng dạng lửa nóng bầu trời đại trên lưới, đây chính là một cái cùng loại quốc chiến cơ lớn hư nghị vong lạc. Mọi người có thể ở trong đó xử lý các loại quân sự nghề nghiệp, nhỏ đến phổ thông bộ binh, lớn. Đến một cái tinh tế hạm đội tổng chỉ huy, thậm chí một cái tinh cầu bá chủ. Ngoại trừ tần phấn bên ngoài, tất cả mọi người đều đối chiến cơ có trình độ nhất định hiểu rõ, mọi người hoan hô chọn mình cần chiến cơ. Tại trong thế giới giả lập, bất luận cái gì chiến cơ đều là vô hạn lượng cung ứng. Tần Phấn ngược lại cũng không sợ những nhân tuyển khác hết một loại nào đó loại thiết bị. Hắn nhìn kỹ lấy cái khác các tân binh chọn lựa chiến cơ, trong đó Na tra hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ bị chọn lựa số lượng nhiều nhất, tiện tay vậy tuyển một khung đồng dạng chiến cơ. Bơ nhóm. Có lẽ có người cảm thấy mình đã biết chiến cơ thao tác. Nhưng nơi này muốn nói cho các ngươi, trước kia các ngươi sử dụng đều là thao tác chương trình đơn giản hóa rất nhiều phần phụ giúp hệ điều hành. Cũng không có quá nhiều dáng vẻ chỉ thị, hiện tại các ngươi phải cho ta hảo hảo học. Hoang nên chọn lựa Na cha hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ xin hỏi người đối loại chiến đấu cơ này quen thuộc sao hợp thành điện tử chỉ đạo Thanh âm chậm rãi chuyển vào tần phấn trong thay chưa quen thuộc Tần phấn rất thành thật làm ra trả lời bầu trời đại chiến lưới nhưng là hoàn toàn thu phí kênh chỉ cần đổ bộ liền cần thanh toán phí tổn hắn trước kia có thể không có những người khác như vậy nhà dỗ càng không có nhiều như vậy tiền sinh hoạt tiêu xài cha hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ như cùng nó danh tự Nacha ba đầu 8 cánh tay đồng dạ Số so cái khác chiến cơ có càng nhiều điểm công kích, nó lực phòng ngự điều tra năng lực vậy giống như ba đầu đồng dạng bao trùm độ, có càng lớn điều tra máy bay địch năng lực. Nhu Hòa điện tử hợp thành âm thanh một chút xíu giải thích, tần phấn dần dần minh bạch Na tra hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ ưu điểm, ngoại trừ năng lực bay liên tục tương đối thấp một chút bên ngoài, chỉnh thể trình độ hay là tại đồng loại chiến cơ phía trên. Lại hỏi mấy khoảng cái khác chiến kỹ, tần phấn quả quyết đổi đi chiến cơ, lựa chọn một cái tốc độ nhanh nhất, giá đạ tương đối bao trùm bắn phá bản kích nhỏ. Công kích diện tích che phủ cũng không có rộng như vậy rộng U Linh chiến cơ. Lục Quân tương lai không có khả năng điều khiển chiến kỹ triển khai không chiến, Tần Phấn biết rõ được điểm này, dứt khoát lựa chọn lũ Linh chiến cơ vứt bỏ rơi Na Tra hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ lôi đạt diện tích che phủ ưu việt tính, tới rèn luyện đề cao mình võ giả đối nguy hiểm lúc giác quan thứ 6. Vì không lâu thiên không đấu võ chiến võng, chiến thần, sân thi đấu, Tần Phấn không buông tha bất luận cái gì có thể rèn luyện mình cơ hội. Máy bay chiến đấu dáng vẻ mặc dù nhiều nhưng trong đó rất nhiều đều là điều khiển tự động loại, chân chính cần phải nhớ cho kỹ cũng không phải là rất nhiều, đặc biệt là đối tần phấn loại này không phải không quân nhân sĩ, dáng vẻ phương diện càng không cần rất tận lực đi ghi chép, nhưng lệnh tần phấn nó tương đối kỳ quái, chỉ cần giảng giải qua một lượt dáng vẻ hắn không cần có thể đi ghi chép. Cũng có thể nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Mặc dù so những người khác càng thêm chưa quen thuộc chiến cơ, nhưng nương tựa theo ưu việt trí nhớ, tần phấn ngược lại là cùng phần lớn người trong cùng một lúc bay đến không chung. Các lớp chiến cơ đều có số hiệu, trừ bọn người già ban thành viên bên ngoài, có thể tùy tiện đánh rơi các lớp khác máy bay địch. Sẽ tự động ghi chép các ngươi bị đánh rơi số lần, cùng các ngươi đánh rơi máy bay địch số lượng. Bị đánh rơi số lần xếp tại đếm ngược 200 tên nội nhân, ngày mai huấn luyện lượng muốn gia tăng gấp đôi. Trưởng quan, xin hỏi đánh rơi máy bay địch nhiều nhất, có ban thưởng gì? Có người thông qua máy bay hệ thống truyền tin bắt đầu đặt câu hỏi. Không có ban thưởng, nếu như ngươi không muốn trở thành đếm ngược sau 200 tên phải cố gắng đánh rất người khác ra tốt. Hiện tại bắt đầu. Vâng. Gần như đồng thời, hai khung chiến cơ tại trưởng quan phát ra mệnh lệnh trong nháy mắt, biến thành hỏa cầu khổng lồ bị người cho đánh rơi. Đây không phải người công kích kỹ thuật tốt bao nhiêu, mà là phản ứng. Siêu Việt thường nhân phản ứng, mới có thể đoạt ngay đầu tiên xuất thủ công kích. Ai nha? Chủ nhiệm lớp trưởng hai cái này xuất thủ công kích chiến cơ đều là người ban. Phong điều khiển phụ trách số liệu một tên binh lính. Mang trên mặt dù sao cũng hơi không thể tin được kinh ngạc, bọn hắn thời gian xuất thủ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cái này tốc độ phản ứng quá nhanh. Ta còn tưởng rằng, cái kia gọi là tần phấn hội cái thứ nhất bị đánh rơi đâu. Cho là hắn cái thứ nhất bị đánh rơi. Hách lớp trưởng có chút ngoài ý muốn, tại sao có thể như vậy cho rằng. Cái này người thật giống như hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua giả lập chiến cơ, hắn là từ cơ sở nhất bắt đầu hỏi thăm. Phong điều khiển lão binh nói ra. Ta cho là hắn hôm nay có thể làm cho máy bay cất cánh liền là vật khí, không nghĩ tới lại còn đánh xuống. Haha, ha, tần phấn bị đánh rơi. Trong tấm hình, tần phấn tại liên tục tránh thoát ba khung chiến cơ vây quét về sau, bất hạnh bị bên cạnh bay tới một đạo nóng xạ tuyến đánh trúng. chương 36, tay mơ biến sát thủ. Sang sớm, vận binh tàu bên cạnh mấy con cá heo ngẫu nhảy ra mặt nước, tué lên bọt nước tại ánh mặt trời chiếu xuống có mấy điểm thể lòng kim mỹ diệu. Các tân binh không có thưởng thức tuyệt vời này tình hình thời gian Trải qua ngày hôm qua khiêu chiến lớp trưởng, tất cả mọi người đều ngoan ngoan lựa chọn bộ thứ nhất huấn luyện quân sự phương thức. Chỉ là, làm hắn nhóm nghĩ không ra, trong khi huấn luyện chỉ có thể dựa vào thuần khiết thể lực, ai nếu là dám sử dụng khinh thân loại võ công, liền sẽ bị ném đến trong biển cùng cá heo cùng múa. Không người nào dám đi thí nghiệm liệu sẽ thật bị ném vào trong biển, tất cả tân binh ngáp ngay cả thiên làm lấy thần huấn. Tần phấn hôm nay rất bị đẻ nén, không chiến thứ nhất đếm ngược thành tích đã rất mất mặt. buổi sáng điểm danh lúc Ngay trước 2.000 tên tân binh bị gọi ra, để đám người biết ai là một tên sau cùng, càng là thanh mặt mũi vứt xuống Bắc Bang Dương đi. Nhất làm cho hắn nổi nóng, vẫn là rõ ràng cảm thấy địch nhân công kích, lại hay là bởi vì sẽ không sử dụng chiến cơ không chiến kỹ xảo, liên tục bị người đánh nổ nhiều lần. Hách lớp trưởng càng là thừa này cơ hội lấy việc công làm việc tư, không chiến một tên sau cùng cần mang nhất định phụ trọng tiến hành huấn luyện. Thoáng một cái, tại không cho phép sử dụng long tượng bàn nhược công trợ giúp trong khi huấn luyện. Tần Phấn vậy dần dần bắt đầu cảm thấy một chút áp lực. 2000 người bên trong, chỉ có một người có phụ trọng đang tiến hành huấn luyện, càng là gây nên cái khắc cấp tân binh chú ý cái này gần như dạo phố bình thường huấn luyện, khơi dậy tần phấn trong lòng không chịu thua một mặt. Buổi chiều 3h, tần phấn mồ hôi đầm địa tháo bỏ xuống trên thân tất cả phụ trọng, tại gấp hai huấn luyện quân sự lượng điều kiện tiên quyết, trở thành 2000 người bên trong cái thứ nhất huấn luyện song tất cả hạng một người. Tất cả lớp trưởng đều giật mình nhìn qua đi vào buồng nhỏ trên tàu tần phấn. Hách lớp trưởng trầm tư đáy mắt bắt đầu dần dần thả ra hưng phấn quan mang. Ánh mắt kia, để cho người ta nhớ tới tiểu hài tử tại đụng phải mới mẹ đồ chơi lúc thần quang. a một tiếng hiếu kỳ, hách lớp trưởng nhìn thấy đám người bên trong lại có một tên tân binh tốc độ huấn luyện bắt đầu nhanh chóng tăng lên, rõ ràng là hắn thủ hạ đỗ bằng. Kéo lấy mệt nhọc thân thể trở lại bùng nhỏ trên tàu, tân phấn vội vàng vọt lên một cái tám, khoanh chân ngồi tại ngồi ở trên giường bắt đầu luyện tống dai cho hắn, hồi sinh quyết. Có được địa cầu võ thần xưng hào Tống Văn Đông, tổng hợp nhiều bộ cổ võ kỹ một mình sáng tạo, hồi sinh quyết, tự nhiên có độc đáo một mặt, mệt nhọc thân thể khôi phục nhanh chóng lấy trong cơ thể. Hồi sinh quyết, tại thể nội mấy chuyến đi xuống, quả thực khôi phục không ít thể lực. Tần phấn trực tiếp lập tức đem màu đỏ mũ rác bọc tại trên đầu, một lần đứng tại 2.000 người trước mặt mất mặt sự tình, ngược lại khơi dậy hắn bình thường rất ít hội buộc phát lòng hào thắng. Cho dù là lục quân, cũng không thể là không chiến một tên sau cùng Tần Phấn nhanh chóng xem các loại tư liệu, tại hệ thống trợ giúp hạ quan sát lấy kinh điển không chiến thu hình lại, nghiêm túc nghe không chiến phân tích giảng giải. Liên tục nhìn không ít án lệ, Tần Phấn điều ra không chiến hình thức, làm ra một đám từ hệ thống chế tác máy bay địch tiến hành nhanh chóng đặc huấn. Đánh rơi, đánh rơi, bị đánh rơi. Trốn tránh, phản kích, đánh rơi bị đánh rơi. Võ giả tốc độ phản ứng vốn là siêu việt thường nhân, Tần Phấn tốc độ phản ứng so bình thường võ giả còn nhanh hơn không ít, tăng thêm cái kia đột nhiên có được siêu cường trí nhớ. Rất nhanh quen thuộc lấy trong không chiến các loại kỹ xảo cùng phương thức chiến đấu Không biết qua bao lâu, 2.000 tên tân binh tại trưởng quan yêu cầu dưới Lần nữa tiến nhập cái này chiến trong lưới Tần phấn cũng bị hệ thống thối lui ra khỏi bản thân huấn luyện hình thức chiến đấu gia nhập vào rèn luyện bên trong Nhị doanh tam liên một loạt ban 2 U Linh vũ trụ chiến cơ Tại trải qua đêm qua kịch chiến cùng buổi sáng trưởng quan đơn độc điểm danh Bây giờ tại 2.000 người bên trong nghiệm nhiên trở thành nổi danh nhất chiến cơ Đưa điểm máy bay Đây là ban ngày huấn luyện tân binh cho tần phấn lên mới ngoại hiệu, tất cả mọi người đều biết từ chiếc máy bay này trên thân dễ dàng nhất vứt đánh rơi lượt trước điểm số. Xuất hiện tại tần phấn chung quanh thân thể các tân binh trong lòng trong bụng nở hoa, cách hắn hơi xa một chút tân binh càng là đại than mình xuất hiện vị trí không tốt, đồng thời mắng to tới gần tần phấn tân binh vô sỉ, vậy mà ước hiếp yếu tiểu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn vậy tại đồng dạng vị trí, vậy sẽ làm ra đồng dạng ước hiếp yếu chuyện nhỏ. Mấy đạo nóng xạ tuyến từ phương hướng khác nhau vượt lên trước bắn ra. Nơi xa mấy tên không chiến lao thủ tân binh càng là cảm thán, như thế dày đặc nóng xạ tuyến lên dưới, tần phấn xong đời. Tân phấn cũng có chút nổi giận, khi dễ người cũng không có khi dễ như vậy. Trận đánh lúc trước hệ thống cho ra dày đặc máy bay địch mô phỏng đặc thủ chiến đấu cảm giác còn trong đầu xoay quanh, hai tay hoàn toàn liền là tại hạ ý thức thao tác, ưu linh chiến cơ siêu di động với tốc độ cao, giờ khác này hoàn toàn dương hiện, hán chiến cơ giống như quỷ mị bình thường, tránh khỏi mấy đạo nóng xạ tuyến liên thủ công kích Trung quanh thấy cảnh này các tân binh đều ngây người, cái này thật là ngày hôm qua cái kia, đưa điểm máy bay, tay mơ sao. Làm sao ngắn ngủi một ngày không đến lúc đó ở giữa, cái kia chỉ hội mạnh mẽ đâm tới người mới, có thể sử dụng u linh vũ trụ chiến cơ độc môn không chiến kỹ xảo. U linh phiêu hốt thuật. Trung hợp. Vẫn khí. Vẫn là chân chính thực lực. Đám người kinh ngạc trong ngay mắt, tần phấn trong tay chiến cơ hạ hai đạo nóng xạ tuyến kích hủy một không chiến cơ, trong chốc lát sông ra mấy tên tân binh tạo thành lưới bao vây Còn lại 4 tên khoảng cách tần phấn gần nhất Tân Bình cũng không đoi hoài tới nghiên cứu tần phấn trên thân đến cùng có cái dạng gì biến hóa bọn hắn chỉ biết là năm khung máy bay đánh một khùng dù là đối phương không phải tay mơ cũng nên đánh xuống dạng này kết quả rất là mất mặt đừng chạy 4 khung vũ trụ chiến cơ Tân Bìnhh thông qua chiến cơ thông tin thiết bị đối tần phấn hô hảo đồng thời đổi theo vừa mới làm ra U-linh Linhphiêu hốt thuật u Linh vũ trụ chiến cơ, lo động lực dù sao cũng hơi mạnh tạm thời không cách nào đem tốc độ phát huy đến cao nhất Bị bốn khung máy bay địch gắt gao cắn, nóng xạ tuyến giống như là không tiêu hao năng lượng bình thường, điên quần hướng hắn bàn phá. Liên tục trốn tránh nóng xạ tuyến, tần phấn tốc độ càng không cách nào sách cao lên, mắt thấy không thoát khỏi được bốn khung càng ngày càng gần chiến cơ. Hắn đông nhiên nhanh chóng kéo về phía sau động cần lái, làm đầu phi cơ trong nháy mắt bên trên ngửa đến thứ 115 độ, siêu cao nhanh phi hành trong nháy mắt hạ thấp mỗi giờ hoàn mỹ 10 cây số cực thấp tốc độ. Phổ thêm tiểu phu rắn hổ mang. cái này đã từng kinh điển Theo khoa học kỹ thuật phát triển đã dần dần bị người quên lãng không chiến kỹ xảo lần nữa trong hiện. Truy kích chiến cơ ai cũng không nghĩ tới qua tần phấn sẽ làm ra động tác này, mặc dù đã là rất cổ lão động tác, nhưng không có huấn luyện đặc thù muốn phải hoàn thành cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quá mức đột nhiên động tác, bốn tên tân binh vội và ngứng đối không kịp, tốc độ siêu cao trong nháy mắt vượt qua tần phấn, tạo thành người truy kích phía trước, bị người truy kích ở phía sau tình huống. Tới phiên ta, tần phấn khỏe môi nít lên hơi cười Hoàn thành từ con muỗi biến thành thợ săn nhân vật chuyển đổi, hai đạo nóng xạ tuyến cùng hai viên đối không ô linh phi đạn bay thẳng ra. "The S, phiếu đề cử, cao lầu vô cùng khát vọng, mời mọi người thành phiếu đề cử đầu cho ta cảm ơn." Chương 37, huynh trưởng tin tức. Bốn tên chiến cơ sông tốc độ quá mức, muốn quay người công kích tần phấn, đành phải giảm xuống tốc độ, vừa lúc bị nóng xạ tuyến đánh vào trên nông. Bốn tiếng nổ gần như đồng thời vang lên, những người khác đều vô ý thức rủi rủi con mắt, không thể tin được không chiến tay mơ. Thậm chí ngay cả tục hai cái không chiến kỹ xảo, xử lý 5 khung máy bay địch. Nếu như là chân chính vương bài phi công, tự nhiên rất dễ dàng làm đến đánh ngã 5 tên không phải chuyên nghiệp phi công chiến đấu cơ. Nhưng cái này 2.000 tân binh, đều là không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhiều nhất bất quá là mô phỏng chiến cơ chơi còn có thể, muốn từ đó tìm ra một cái một trọi năm thực sự không dễ dàng, đặc biệt là bị 4 khung chiến cơ truy tung đoạn thời gian kia liên tục trốn tránh, càng là có thể xưng gần như hoàn mỹ biểu hiện. Kho số liệu rất nhanh đem tần phấn không chiến số liệu làm phân tích, chuyên tới máy giám thị một bên các vị lao binh trước mặt. Phát hiện tên thứ hai thượng đảng phi công. Điện tử hợp thành thanh âm, không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì báo cáo cái này lệnh tất cả lớp trưởng đều kinh ngạc tin tức. Liên tiếp đánh ra xuất hiện ở trên màn hình, thao tác kỹ xảo vương bài phi công tiêu chuẩn. Đối với không chiến kỹ xảo sử dụng lúc, động lực khống chế cũng không chính xác, khiến lãng phí có thể mức đo lường là vương bài phi công gấp 2 gia tốc linh kiện biến chất là vương bài phi công gấp 2 tốc độ. Chủ nhiệm lớp trưởng, hắn hôn qua là đang giả vở sao? Cái kia cũng không trở thành trang đến cuối cùng một tên tỉnh trưởng a. Hách lớp trưởng vừa mới muốn phát biểu ngôn luận, trong lúc vô tình quét ngã trong màn hình tần phấn một cái rất quỷ dị trốn tránh động tác, xông qua đối phương nóng xạ tuyến, đồng thời khai hỏa đem đối phương phá hủy. Cái kia Hách lớp trưởng miệng nhẹ nhàng hơi há ra, tần phấn trốn tránh động tác để hắn nhớ tới thiếu lâm la hán quyền long giả thân. Đem võ công bỏ vào chiến cơ thao tác bên trong. Hách lớp trưởng hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, mặc dù chiến cơ làm ra hoàn toàn lòng giả thân là không thể nào, nhưng loại kêu ý thức lại cực đoan tương tự. Hách lớp trưởng không nói thêm gì nữa, hắn chăm chú nhìn màn hình, cẩn thận quan sát lấy tần phấn bất kỳ một cái nào không chiến động tác. Giả lập trong không chiến, tần phấn Luân phiên công kích, rất nhanh để các tân binh minh bạch một việc, ngày hôm qua tay mơ hôm nay biến thành cơ vương. Tần phấn cái này lúc sau đã đem mục tiêu khóa chặt tại một đài trinh sắt bán kính phổ biến nhất, toàn phương vị công kích na tra hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ trên thân. Nhìn thấy tần phấn đánh tới, na tra hình đĩa bay vũ trụ chiến cơ xoay người rời đi, ở vào toàn phương vị tiến công nó đến cũng không sợ tại chạy trốn thời điểm không thể sử dụng tiến công. Hai viên vũ khí nóng truy tung phi đạn từ na tra hình đĩa bay vũ trụ chiến đuôi phi cơ kho bắn ra, tần phấn đem ra tốc cán lần nữa thôi động, chiến cơ trên không trung có chút làm ra mấy cái run r Hai viên phi đạn cơ hồ là sát hắn cánh bay qua, trên không trung vòng vo một cái đầu lần nữa truy hướng bị khóa định tân phấn. Đây là cái gì không chiến phương thức? Một tên bình thường ngứa ở trên không chiến vóng ngâm lớp trưởng, rất là kinh ngạc nhìn xem hắn chưa bao giờ thấy qua không chiến tranh nẽ tư thế. la Hán bộ vân hách lớp trưởng vô ý thức tiếp một câu. la Hán bộ vân. Tên kia lớp trưởng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn sửng sốt một chút mới biết được hách lớp trưởng nói là kiện thân tiết tháo quyền pháp bên trong khinh thân tránh né chiêu số Chủ nhiệm lớp trưởng, ngươi nói đùa sao? Đây là không chiến, không phải ngươi sở trường lục địa tác chiến. Hách lớp trưởng lắc đầu không nói gì, tần phấn vừa mới trên không trung đột nhiên ra tốc tính cả trốn tránh tổ hợp đến cùng một chỗ động tác, chỉ có thể để hắn nghĩ đến cái này từ ngữ. Hách lớp trưởng cẩn thận quan sát lấy tần phấn chiến cơ, dần dần trong mắt chiến cơ đã không còn là chiến cơ, mà là một tên biết bay võ đạo cao thủ, chính đang sử dụng thiếu lâm la hãng quyển, đem một khung khung máy bay từ không trung đánh rơi xuống. Cái này cũng không phải là không thể được. Giám thị cửa phòng, trung khí 10 phần âm thanh âm văng lên, chúng lớp trưởng quay đầu đồng thời thanh lồng ngực một rất lớn tiếng nói, doanh trưởng tốt, mọi người tốt. Đi tiến gian phòng doanh trưởng, có màu lúa mì làng ra, cánh tay rộng lớn dày đặc, tùy tiện đứng một cái liền cho người vô pháp dung chuyển sơn nhạc cảm giác, ngược lại là cùng tên hắn giống nhau đến mấy phần trường kiên sơn. Trước đó vài ngày, ta từng nghe ta chủ nhiệm lớp trường nói qua, Năm năm trước hắn từng tại bộ đội bên trong nhìn thấy qua một tên tân binh. Doanh trưởng chậm rãi nói ra, nghe nói, hắn đang chơi không chiến lưới thời điểm, sử dụng liền là cùng loại võ công phương thức điều khiển, chiến tích toàn thắng. Đáng tiếc duy nhất, hắn chỉ chơi 3 ngày liền nói nhàng chán, từ đó cũng không tiếp tục trên không chiến vóng. Ta cũng đã được nghe nói. Hách lớp trưởng lần nữa mở miệng nói, nói đến ta còn gặp qua tiểu tử kia. Đừng nói. Hắn còn thật là một cái. Hách lớp trưởng thân thể đột nhiên cứng đờ. Giống như là bị lôi điện cho đánh chúng bình thường, hắn lao nhanh ra giàn phòng thẳng đến tần phấn chỗ phòng ngủ. Bảy tên tân binh y nguyên còn tại không chiến trong lưới, hách lớp trưởng ngơ ngác nhìn xem tần phấn, miệng bên trong thấp giọng tự nói, có điểm giống, còn thật là có chút giống. Tiểu tử kia, giống như vậy họ tần. Hách lớp trưởng hầu kết trên dưới ngọ ngoại, khó. Chẳng lẽ bọn hắn là huynh đệ? Hách lớp trưởng nắm thật chặt xong quyền, nhỏ giọng liên tục, chắc không được, chắc không được lần thứ nhất gặp hắn. Liên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hách lớp trưởng mang một cái ghế ngồi ở giường trước lặng lặng chờ đợi, 5 năm trước cái kia siêu cấp tân binh, chẳng lẽ còn có một tên huynh đệ. Đợi một giờ, không chiến huấn luyện cuối cùng kết thúc. Các tân binh đem đầu nón trụ hái một lần, từng cái trên mặt lộ ra rất nghiêm trọng vẻ mệt mỏi. Mặc dù là giả lập không chiến, nhưng đồng dạng cần tập trung toàn bộ tinh thần, tại đối mặt đếm ngược 200 tên phải thêm phạt huấn luyện trước mặt, chỉ có toàn lực ứng phó bảo trụ mình thứ tự. Không ít tân binh Đem đầu nón trụ hái một lần, trực tiếp nằm ngáy hó hó tới. Thần phấn lay xuống ngũ giác ngược lại là một mặt hưng phấn, chiến tích từ thứ nhất đếm ngược biến thành số dương thứ một cái cực lớn tương phản, để tinh thần hắn dặn dỡ, không có chút nào một điểm cảm giác mệt mỏi cảm giác. Đặc biệt là, tại trong không chiến lần kia ngoài ý muốn long giả thân sử dụng về sau, để hắn phát hiện có thể dùng chiến cơ mô phỏng một bộ điểm võ đạo lúc, càng là giống phát hiện đại lục mới đồng dạng, liên tục thí nghiệm liên tục đắc thủ, thanh ngày hôm qua đánh hắn người toàn diện đánh rơi cái lượn Ngủ chung phòng tân binh lấy xuống mũ giáp, phản ứng đầu tiên liền là nhìn về phía tần phấn dường chiếu, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, ngày hôm qua tay mơ làm sao một ngày thời gian liền trở nên cường đại như vậy. Đỗ bằng trầm mặt trong mắt lóe lên vài tia nghi hoặc, sau đó tất cả mọi người mới phát hiện hách lớp trưởng tồn tại. chương 38, không chiến vương. Mọi người tốt. Hách lớp trưởng cười cười, phất phất tay nói, các ngươi đều mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi đi. Ta là tới tìm tần phấn tâm sự. Tìm ta. Tần phấn mang theo mấy điểm nghi hoặc, chẳng lẽ lại muốn nói cái gì luận bản sự tình. Đi với ta bong thuyền tâm sự. Hách lớp trưởng căn bản vốn không cho tần phấn cự tuyệt thời gian, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vẫn còn cực độ trong hưng phấn tần phấn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp chân chính chìm vào giấc ngủ, mặc vào quân trang đi vào bong thuyền. Ban đêm gió biển, so ban ngày lúc muốn mát bên trên rất nhiều, long tượng bàn nhược công du tẩu toàn thân, tần phấn cũng là cảm giác không thấy gió biển rét lạnh. Hách lớp trưởng thoáng suy nghĩ một cái, nói thẳng hỏi Tần Phấn, ngươi có hay không huynh trưởng? a Tần Phấn hơi sững sở, sau đó vẫn gật đầu, báo cáo trưởng quan, có. Ngươi huynh trưởng tên gọi là gì? Tần Phấn chần chờ, hách lớp trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ loại chuyện này. Chẳng lẽ hắn có ca ca tin tức? Vẫn là ca ca làm sự tình gì, bây giờ bị bí mật truy nã? Muốn từ mình nơi này rõ xét nghe cái gì tình báo? Nghĩ lại, Tần Phấn lại cười, nếu như ca ca thật bị bí mật truy nã, vậy không nên do quân nhân ra mặt tới hỏi thăm. Tần Chiến. Quả nhiên. Hách lớp trưởng trên mặt trầm rãi tách ra tiểu dung, 5 năm trước siêu cấp Tân binh cũng gọi là Tần Chiến. Lớp trưởng, ngài nhận biết anh Ta ca. Tần Phấn rõ ràng cảm giác được hách lớp trưởng cảm xúc biến hóa, liên tục hỏi, vậy biết anh Ta ca bây giờ ở nơi nào sao? Hách lớp trưởng rất tùy ý tựa ở mạng thuyền bên trên, ta biết người, không biết có phải hay không là ca của người ca, nhưng hắn xác thực cũng gọi là Tần Chiến. Tần Phấn suy tư một chút, vẫn là đem trong ngực huynh đệ bọn họ hai người ảnh chụp đem ra. Xin hỏi, ngài nhận biết tần chiến, là hắn sao? Hách lớp trưởng con mắt lập tức sáng lên, ngựa khí phi thường kiên định nói ra, không sai. liền là hắn. Vậy anh của ta ca hiện tại người đâu? Tần phấn có chút kích động, bất luận là lên đại học vẫn là tham quân, nó mắt chính là vì tìm đột nhiên cách khai ca, ca bởi vì hắn có không thể không tìm ca ca nguyên nhân. Bây giờ, manh mối đột nhiên xuất hiện, gọi hắn làm sao có thể không kích động? Không biết. Hách lớp trưởng đem đầu lay động. Hắn tựa như là lưu tinh đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại tân binh bên trong, tách ra siêu tuyệt tài tỉnh. Không đợi cơ tầng sĩ quan đem hắn trong tài liệu báo lên, hắn bông biến mất. Biến mất. Tân phấn ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a Hách lớp trưởng thở dài một hơi, người ca ca là một cái siêu việt phổ thông thiên tài thiên tài. Bất luận cái gì xuống ống, hỏa pháo, chiến cơ, cơ động bọc thép, chỉ cần vừa bắt đầu liền là tân binh bên trong mạnh nhất, có thể đạt đến bất kỳ chuyên nghiệp bộ đội Vương bài thành tích Không chỉ có như thế, hắn cá nhân võ lực, cùng đối võ lý giải, đều không giống như là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi có được. Nói đến đây, hách lớp trưởng nhìn thoáng qua tân phấn, năm đó, ca của ngươi ca nhập ngũ lúc lớp trưởng cũng là lưu tinh cấp cao thủ. Cùng ngươi khác biệt, hắn khiêu chiến lúc ấy lớp trưởng, đồng thời tam quyền lưỡng cước liền thành trưởng lớp kia đánh té xuống đất. Điểm này, ngươi so ca của ngươi ca kém xa. Tân phấn nghe hách lớp trưởng giới thiệu, hưng phấn tinh thần dần dần chuyển thành nhiệt huyết sôi trào Bất luận kẻ nào nghe được mình ca ca cường đại như thế đều hội dâng lên một cỗ khó mà nói rõ cảm giác tự hào, tân phấn cùng tần chiến quan hệ càng là tốt hơn phổ thông huynh đệ, loại kia cảm giác tự hào lệnh toàn thân hắn đều đang run dậy. Làm sinh tồn thang quân, vậy mà trong lúc vô tình nghe được ca ca tin tức, tân phấn bắt đầu chờ mong châu Úc tân binh chạy huấn luyện sinh hoạt. Có lẽ ở nơi đó, có thể tìm được càng nhiều liên quan tới ca ca tin tức cũng khó nói. Tiểu tử, ngươi sẽ kỷ quay A. lớp trưởng nhìn xem tân phấn Kỳ quái ta vì cái gì nói cho ngươi cái này chút. Kỳ thật không có gì kỳ quái, nghiêm ngặt nói đến ta còn thiếu ca của ngươi ca một cái nhân tình. Không gặp được hắn, thanh nhân tình còn tại ngươi trên thân cũng là đồng dạng. Lớp trưởng, ngươi có thể đánh thắng anh ta ca sao? Tần phấn mang theo một điểm hiếu kỳ, hắn có thể cảm giác được ra, hách lớp trưởng tại lưu tình cấp bên trong. Cũng coi là cao thủ. Ta. Hách lớp trưởng cười lắc đầu liên tục, tiểu tử, ngươi biết ta thiếu ca của ngươi ca nhân tình gì sao? Kia chính là ta tiến vào tứ tinh về sau, cố gắng thế nào đều không thể tiến thêm được nữa. Là ca của ngươi ca chỉ cho ta điểm đường đi, thẳng đến hôm nay hắn chỉ cho ta điểm, y nguyên có để cho ta tại vũ lực tiến lên tiến không ngừng. 5 năm trước chỉ điểm, đến bây giờ đều vẫn là đèn sáng. Tần phấn không biết nên nói mình ca ca quá mức cường đại, hay là nên hoài nghi hách lớp trưởng tư chất quá kém. Tiểu tử, hách lớp trưởng vỗ vỗ tần phấn bả vai, đã ngươi vậy gia nhập quân đội. Vậy ít nhất không thể cho ca của ngươi ca mất mặt đúng không? Tần phấn vô ý thức nhẹ gật đầu, cho dù không đạt được tần chiến ca ca như vậy tuyệt diễm kinh tài, chí ít cũng không thể làm quá bình thường. Rất tốt. Hách lớp trưởng cười. Mà bắt đầu, tiểu tử, ca của ngươi ca năm đó đều khiêu chiến trưởng quan, ngươi là không là vậy hẳn là. Tần phấn kinh ngạc nhìn vẻ mặt hòa ái tiếu dung hách lớp trường, nếu như không phải là bởi vì hắn có thể nói đúng một chút tần chiến sự tình. Thật đúng là hoài nghi người này là cố ý dẫn dụ tự mình ra tay đối chiến mà lập nói láo. Ngươi hẳn là có tam tinh thực lực à? Hách lớp trưởng nhảy xuống mạng thuyền khẽ vương tay, yên tâm. Ta vậy dùng sẽ không vượt qua tam tinh thực lực đánh với ngươi, như thế nào? Không chiến sau còn không có lắng lại hương phấn, nghe được ca ca sự tích sôi trào nhiệt huyết còn không có đình chỉ, tần phấn có một ít tâm động. Những ngày này vì kiếm tiền, tại thiên không đấu võ lơi đánh đều là nhị tinh thực lực, nương tựa theo tam tinh thực lực phản ứng. Đánh nhị tinh thực lực quả thật có chút không thú vị. "Tốt." Tân phấn, tốt, chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Hách Lớp trưởng lăng lệ địch ý cùng người khác gần như đồng thời nhào tới, quân phục tại gió biển thổi động phát xuống ra liệt liệt nổ vang, kéo ra hai tay chết thẳng càng cốt eo, phía sau lưng đầu kia xương sống chập trùng không ngừng, Kình đạo thuận ngân cốt phát kình tới tay, năm ngón tay khấu chặt quan trấn không, khí dập dờn, Trương quản lý thiếu Lâm hổ trảo thủ từ Hách Lớp trưởng trong tay sử xuất, uy thế hoàn toàn hai trọng thiên. Gần như đánh lén đột kích, Một cái làm cho tần phấn muốn trốn tránh lại đi công kích đều không thể làm đến, ngoại trừ ngạnh kháng không còn những biện pháp khác. Đánh hổ còn cần đánh khỏe. Tần phấn rầm chân không gối, trong động tác lại hiện thiếu lâm cứng tay cứng chân thần thái, phần lưng xương cốt liên tục nổ vang, kinh đạo từ xương sống bay thẳng dơ cánh tay lên, như là khai sơn đại phủ cánh tay chấn khai trong không khí tất cả lực cản, một tay nện xuống lựa chọn đối cứng. Hách lớp trưởng cặp mắt mang tăng vọn, tần phấn một tay nện xuống đúng là hắn hổ trào thủ nhất không tốn sức một điểm Nếu là bị đập trúng nhẹ thì gãy xương nặng thì tàn phế. Hồ Trảo Thủ muốn liền làm mãnh hổ bình thường khí thế, nửa đường biến chiêu uy lực cũng liền yếu đi, trong cơ thể hôn nguyên kinh gấp nôn, Trảo nhanh sách gần nửa điểm thể phải tránh thoát chỗ yếu. Trảo tí đối hoanh, không khí phảng phất nổ tung bình thường, phát ra cơ bắp chạm vào nhau châm độ. Đối hoành khí lưu sinh ra một cỗ xoắn ốc kinh đạo, hai nhân cánh tay giống như là hư mất ống nước, trong nháy mắt bị mồ hôi ẩm ướt thành một mảnh, bao trùm trên cánh tay quần áo phát ra xu xu hai tiếng. Coi như rắn chắc ống tay háo vậy mà ẩn ẩn kéo nước. Hách lớp trưởng niên kỷ chừng chút công lực tự nhiên thâm hậu so sánh dưới tần phấn niên kỷ muốn nhỏ rất nhiều nhưng Long tượng bàn nhược công lực đại vô cùng từ khi tiến vào tam tinh tần phấn chưa hề dùng qua toàn lực lần đầu sử dụng toàn lực chính là tại nhiệt huyết sôi trảo thời khác cả cánh tay cơ bắp nô lên ẩn ẩn nhảy lên không ngừng trong nháy mắt đem lực buộc phát phát huy đến cực hạn Hách lớp trưởng một chảo giống như là chộp vào hoa cương ngang bên trên lòng bàn tay chuyển đến một trận hơi đau Song Mi đồng thời vẩy một cái, cái này yếu nhất một điểm cuối cùng không có hoàn toàn nẹ qua, tần phấn một quyền chiếm cứ thượng phong. Hách lớp trưởng chân phải đường vòng cung trụ một bước, thân thể không dao động không hoàng hốt, thu hồi hổ trào lần nữa nhô ra, chính là thiếu lâm hổ trào thủ bên trong hổ hình trở lại thước. Tần phấn con mắt quang mang tăng gọn, một quyền đánh ra cảm giác thể khung xương hoàn toàn buông lòng ra bình thường, trong lòng hét lớn một tiếng dễ chịu. Thân thể ra vẻ nổ ra thiếu lâm trung bình tấn, hai chân đạp mạnh như chiến mã lao nhanh. Thả ra một kích bình thường nhất hát hổ đảo tâm đầy thẳng. Hách Lớp trưởng lần nữa hít sâu một hơi, tần phấn một quyền bình thường nhất chiêu số vậy mà có thể đem Thiếu Lâm La Hán quyền tinh túy, buông giải kích xa dương hiện như thế vô cùng nhỏ nhuyễn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ép Nguyên Kính lần nữa manh liệt sách, hổ hình trở lại thức chấn tại tần phấn quyền cánh tay trong ngáy mắt, Ép Nguyên Kính từ tam tinh trực tiếp nâng lên tứ tinh. Quan hơn một cấp đẻ trước người, kinh cường nhất đảng dương mắt nhìn. Tần phấn thân hình thoát một cái, đánh ra năm đấm thu hồi lại bị vô chúng cánh tay ẩn ẩn làm đau. Hách Lớp trưởng một viên treo tâm rốt cục thả trở về, phấn phấn cái kia vòng có thể nói là tam tinh thực lực đỉnh phong một quyền, nắm thời gian điểm hoàn toàn tránh đi hát hổ Đào Tâm cố hết sức điểm nhận phi cơ tấn công hội, nếu như dùng tam tinh lực lượng chấn động tới một quyền kia, chính là ngăn lại vậy triệt để rơi vào hạ phòng, muốn muốn phản kích liền không có thể nữa. Trái với lúc trước ước định, Hách Lớp trưởng trên mặt cũng là nóng lên, có chút khinh địch. Vốn cho là mình phong phú kinh nghiệm sẽ chiếm theo thượng phòng Không nghĩ tới trước mắt thiếu niên võ cảm giác như thế siêu tuyệt, để hắn lần nữa nhớ tới 5 năm trước tần chiến. Cảm giác được tần phấn khiển trách tính ánh mắt, hách lớp trưởng thanh mặt mò kéo một phát, nhìn cái gì vậy? Phải biết, trên chiến trường địch nhân là sẽ không cùng ngươi giảng quý củ. Tin tưởng người khác lập thành ước định. Điểm ấy ngươi liền kém xa cả của người ca. Rõ ràng là khí thế bùng hổ rào hấn, tần phấn luôn cảm giác đây là hách lớp trưởng tại vì trái với ước định kiếm cớ. Tốt. Đi về nghỉ. Ngày mai. Ngươi tiếp tục gấp hai huấn luyện lượng. Thế nhưng, ta không chiến thứ nhất. Ngươi là lớp trưởng ta là lớp trưởng. Hải dương dưới bầu trời đêm, hách lớp trưởng đó cùng ái thanh âm, lần thứ nhất biến thành thượng cấp đẻ xuống cấp ngữ khí, nhanh đi nghỉ ngơi. Vâng. Trưởng quan. Tần phấn ưỡn ngược một cái đi vào vùng nhỏ trên tàu, trong đầu không đứng ở suy nghĩ, đây có phải hay không là lớp trưởng tại lấy việc công làm việc tư. To lớn vận binh tàu bong thuyền, thừa xuống hách lớp trưởng một người tại thổi gió biển. Vừa mới một trận chiến nhìn tần phấn bại, kỳ thật hắn lại rất rõ ràng, chân chính chiến bại là hắn hách lớp trưởng, nếu như ngay từ đầu liền nói rõ sử dụng tứ tinh, tần phấn cái kia siêu tuyệt chiến đấu cảm xúc chỉ sợ cũng có thể liều chết bất bại à. Tần chiến, nghĩ không ra các ngươi vẫn là một môn song kiệt. Liên để ta tìm mấy cái lao bằng hữu tới huấn luyện đệ đệ ngươi, làm đối ngươi hồi báo a 3. Tiếp xuống mấy ngày đi thuyền, tần phấn càng thêm hoài nghi, hách lớp trưởng đối đầu lần chiến bại ghi hận trong lòng Mỗi ngày phụ trọng huấn luyện, đều lại so với ngày hôm qua càng thêm tăng nặng không ít, cái này chút ngược lại cũng không thắng được hắn. Dù sao vận binh tàu bên trên huấn luyện thiết bị quá ít, so ra kém trại huấn luyện công trình toàn và diện, Hách lớp trưởng vậy nhìn ra vận binh tàu thiết bị, đối tần phấn tác dụng không là rất lớn, thỉnh thoảng tự hỏi đến tân binh trại huấn luyện, nên như thế nào đem hắn huấn luyện thành một đời mới siêu cấp tân binh. Ngoại trừ tần phấn bên ngoài, đố bằng biểu hiện đồng dạng để Hách lớp trưởng kinh ngạc. Vốn cho rằng cái này nhà quân sự đình đi ra người trẻ tuổi Chỉ là tại cơ sở đi cái đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới hắn nhìn thấy tần phấn phụ trọng huấn luyện về sau. Ngày hôm sau liền làm lấy cùng tần phấn đồng dạng phụ trọng huấn luyện, với lại biểu hiện cũng không so tần phấn kém. Lần này nhưng thanh hách ban trường ngạc hỏng, 2.000 người bên trong xuất hiện mấy cái không sai tân binh liền rất không dễ dàng. Xuất hiện một cái siêu cấp tân binh cơ sẽ cùng mua đại nhạc thấu không kém là bao nhiêu. Xuất hiện 2 cái siêu cấp tân binh. Dạng này tỷ lệ. Không thể so với rất nhiều năm trước Trung Quốc bóng đá nam tiến vào hợp cuộc lớn hơn bao nhiêu. So sánh ban ngày huấn luyện, Tân phấn càng thêm ưa thích ban đêm không chiến. Đi qua 2 lần không chiến, Tân phấn bắt đầu thích cái này không chiến huấn luyện, hắn không ngừng lục loại đem võ kỹ vận dụng đến không chiến phương pháp, loại này phương pháp đặc thù nhanh chóng khai phát lấy hắn võ cảm giác. Bây giờ, mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, các tân binh đều hội cầu nguyện không cần tại trong không chiến đụng phải ngày đó tay mơ, bây giờ, không chiến vương. Đợt, phiếu đề cử Phiếu đề cử, cao lầu vô cùng khát vọng phiếu đề cử, phiếu đề cử đều tới đi. chương 39, cuối cùng một tên cùng thứ nhất tên. Bình minh 10 điểm, tần phấn bọn người làm xong điểm tâm trước huấn luyện, đi vào nhà hàng phải dùng bữa ăn thời điểm, đồng nhiên to lớn vận binh tàu đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó liền đỉnh chỉ tiến lên. Các tân binh lộ ra nghi hoặc đồng thời, loa phóng thanh bên trong chuyển đến lao binh thanh âm, bơ nhóm. Các người tốt thời gian chấm dứt. Chúng ta đã tới châu Úc. 2 phút đồng hồ bên trong lập tức đến bong thuyền. Mấy ngày huấn luyện tập, các tân binh đã bắt đầu thích hướng thêm vài phút đồng hồ ra bây giờ ở địa phương nào mệnh lệnh, mọi người cầm trong tay bàn ăn tiện tay ném một cái quay người hướng bong thuyền chạy tới. Hải Dương Minh Ngông, Vẫn binh tàu đã sớm đỉnh chỉ tiến lên, lẳng lặng dừng ở khoảng cách bến cảng còn có vừa đức khoảng cách vị trí. Bơ nhóm, nhìn thấy phía trước đại lục không có. Báo cáo trưởng quan. Thấy được. Hơn 2000 người tiếng giống, vẫn là vô cùng rung động một việc. Rất tốt. Hiện tại Ta lệnh cho người nhóm, từ mạng thuyền chuẩn bị kỹ càng dây thừng nhảy vào trong biển, sau đó bơi tới bên bờ. Bao quát tần phấn ở bên trong người tập thể sương sở, đi qua. Ở trong biển bơi lội, cùng đang bơi lội ao bơi lội hoàn toàn là hai khái niệm. Đang bơi lội ao ngươi có thể du lịch 1.000m, đến trong biển chưa chắc có thể du lịch 500m, có trời mới biết cái này trong biển có hay không cá mập tần hiện. Làm sao? Có nghi vấn. Nếu như các ngươi không nguyện ý sử dụng dây thừng, Ta không ngại đem các ngươi từ mặc vào trực tiếp nem xuống. trưởng quan lời nói còn không có hô xong đã có người bắt đầu thoát ly đội ngũ. Trong khoảng thời gian này mọi người đã bắt đầu học hội phục tùng mệnh lệnh Đúng, cuối cùng 100 tên đến bên mở người, không có cơm tối. Cái cuối cùng đến bên mở, toàn bộ lớp không có cơm tối. Cái thứ nhất đến, toàn lớp đều có cơm tối ăn. Đây là tân binh trại huấn luyện quý củ. Lời này hô lên, các tân binh bắt đầu tranh đoạt lên mạng thuyền nơi đó chỉ có 10 sợi dây thường. Trong lúc nhất thời bom thuyền vô cùng náo nhiệt, Tần Phấn lần này đứng vị trí cách mạng thuyền xa xôi, hơi cân nhắc một cái, hắn nhanh chóng quay người phóng tới vận binh thuyền đầu vị trí. Chủ nhiệm lớp trưởng, người binh doanh trưởng đứng tại vận binh tàu chỗ cao nhất, rất là ngoài ý muốn chỉ vào chính di động với tốc độ cao Tần Phấn, chẳng lẽ hắn muốn? Mấy ngày huấn luyện, Tần Phấn đối bản bàn kim quý có sung túc nhận biết, cơ hội mỗi lần huấn luyện hắn đều là cái cuối cùng mới hoàn thành. Mỗi lần huấn luyện hoàn tất, hắn đều không ngừng nói rông dài lấy Mình bất quá là tới không lý tưởng, muốn muốn cầm tới cái kia bút xuất ngũ tài chính đi làm thương nhân mà thôi. Kim quý một người không có cơm tối, tần phấn cũng không phản đối. Nếu như bởi vì kim quý một tên sau cùng, bị liên lụy không có cơm tối, vậy liền quá thua lỗ. Đứng tại thuyền hạm phía trước nhất, tần phấn nhìn thoáng qua phía dưới nước biển, trong lòng cũng là có chút run lên. Đây cũng không phải là vài mét cầu nhảy, mà là mấy chục mét cầu nhảy à. Vật rơi tự do lực trùng kích liền xem như long tượng bàn nhược công cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hít một hơi thật sâu, tần phấn chợt nghe sau lưng nơi xa có di động với tốc độ cao tiếng bước chân, trở lại xem xét khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, đố bằng chuyện này sự tình không chịu thua tân binh, đến bồi hắn cùng một chối nhảy xuống biển. Long tượng bàn nhược công tăng lên đến mức cao nhất, Tân phấn một cái xoay người nhảy hướng biển bên trong, đổi sát hắn đố bằng đến mạng thuyền chỗ nhìn xem cái kia to lớn độ cao, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Phù phù, tần phấn thật sâu đâm vào trong biển, đố bằng khỏe miệng nhẹ nhàng co lại Giống như là đang trách móc mình gan tiểu bình thường Ngay sau đó hắn vậy tung người một cái nhảy hướng biển bên trong Hách lớp trưởng Thủ hạ ngươi binh thật đúng là có đủ loại Hách lớp trưởng nhìn cũng là trận mắt hốt mồm Năm đó hắn tham quân thời điểm Cũng là danh xưng đảm lượng lớn Đối mặt nhảy xuống biển cùng dây thường lựa chọn Hắn vẫn là lựa chọn dây thường không có lựa chọn nhảy xuống biển Xoạc Đâm vào biển sâu tân phấn Tại khoảng cách thân thuyền mười mấy mét địa phương toát ra đầu Năm đó vì làm công kiếm tiền Tần phấn tại bờ biển vậy từng làm qua nhân viên cứu sinh làm việc. Thân là nhân viên cứu sinh, nhất định phải có ưu tú bơi lội kỹ xảo. Vì cái kia phần không thấp tiền lương, tần phấn đang bơi lội bên trên thật đúng là xuống không ít công phu. Cái này vừa vào nước, long tượng bàn nhược công lượt đi toàn thân, cả người tựa như một viên cao tốc tiến lên ngư lôi, không có chút nào tỉnh thể lực ý tứ. Trên đài chỉ huy lớp trưởng, trung đội trưởng, các đại đội trưởng từng cái lần nữa lộ ra một chút kinh ngạc, đối tân binh tới nói cho rủ vào nội công Bình quân phân phối thể lực du lịch xong cái này 5.000m, liền đã tương đương không dễ dàng. Xuất ra 100m, nhanh vân du 4 phương thức du lịch 5.000m. Liền cùng trên đất bằng dùng 100m sông ám sát chạy 5.000m một cái đạo lý, căn bản vốn không khả năng hoàn thành. Chủ nhiệm lớp trưởng, người tên tân binh này vậy quá cùn vọng. Khoảng cách bờ biển ít nhất vậy có 5.000m khoảng cách, ngay từ đầu liền dùng tốc độ cao nhất. Ta nhìn người muốn mở ra cano giữa đường đi vớt hắn. Nói chuyện là nhị doanh tam liền 3 hàng ban một lớp trường. Cũng là lần này tất cả lớp trưởng bên trong một cái duy nhất lần thứ nhất làm lớp trưởng người, hoàng hạo. Có đúng không? Hách lớp trưởng rất là không quan tâm có rút lấy khỏe miệng, có hứng thu hay không đánh cực. Ta cược tiểu tử này có thể bảo trì dạng này tốc độ, mãi cho đến bãi cát. 100 đô la. Cực. Hoàng hạo vậy không yếu thế, hắn tự tin bây giờ tần phấn trong biển tốc độ di chuyển, thay đổi hắn cái này trải qua mấy năm quân đội huấn luyện lớp trưởng, chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng có thể làm đến. Một tên tương đối xuất sắc tân binh quyết không thể nào làm được. Đố bằng lúc này từ trong biển ló đầu ra, nhìn thấy tần phấn cái kia cực kỳ nhanh chóng độ, hai đầu lông mày toát ra một cái chớp mắt do dự, lập tức chớp động lên liều mạng ánh mắt, vậy học tần phấn nhanh chóng như vậy du động. Mà bắt đầu. Một tên sau cùng tân binh vào nước, mấy siêu thuyền cứu nạn không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, tùy thời chuẩn bị vớt rút gần hoặc là triệt để không có thể lực các tân binh. Truy cập trang web đồ đi ở để nghe trọn bộ Lĩnh dưới mô tả video nhé chương 40, người lưng, ta lưng. 100m, 300m, 500m, 1000m, 1500m. Đi theo sau lưng Tần Phấn đỗ bằng, đã bắt đầu dùng không tin con mắt nhìn chằm chằm phía trước lĩnh du lịch Tần Phấn, gia hỏa này liền là một cái quái vật a. Chẳng lẽ hắn không biết mệt mỏi? Du lịch ở phía trước Tần Phấn mình vậy cảm giác có chút kỳ quái, long tượng bàn nhược công tu tập không phải một ngày hai ngày, ở trong nước bơi lội thi triển long tượng bàn nhược công càng là không trên dưới ngàn lần lại chưa từng có tình huống hôm nay. Tiến vào trong nước long tượng bản nhược công vận hành, vậy mà so trên đất bằng thời vận đi càng thêm trôi chảy càng nhanh hơn, trong cơ thể năng lượng đến thật là có một loại long ở trong nước ngao du cảm giác. Chẳng lẽ là tiến vào long tượng bàn nhược công cửa thứ 3 mới hội sinh ra hiệu quả? Tần Phấn rất nhanh phủ định cái suy đoán này, bắt đầu hoài nghi bộ này dườm ra vô cùng long tượng bản nhược công ở trong nước độc có hiệu quả. Ở trong nước thi triển long tượng bàn nhược công hội có hiệu quả như thế? Không biết ở trong nước tu tập hội không hội vậy có giống nhau thông thuận. Tân phấn nhớ tới long tượng bàn nhược công cửa thứ 3 lúc tu luyện, trong cơ thể lưu động năng lượng tựa như là đẩy một khối nham thạch to lớn chậm rãi tiến lên, một vòng thiên liền cần dòng rã 2 canh giờ, cái này so bình thường tại trên công trường làm việc còn muốn mệt nhọc quá nhiều. Mà chính thức công bố long tượng bàn nhược công cửa thứ 3 công pháp, tần phấn suy tính 2 giờ hắn có thể làm 60 chu thiên. Hữu cơ hội, ở trong nước biển tu tập một cái long tượng bàn nhược công, Tần phấn tối tôi xuống cái quyết định, đem tất cả tinh lực đều đặt ở bơi lội bên trên. 2.000m, 2.300m. Lớp trưởng hoàng hạo sắc mặt vậy bắt đầu biến hóa, tần phấn từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia làm cho người không thể tin được tốc độ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có càng vui sướng ý. Doanh trưởng Trương Kiên Sơn trên mặt nhưng dần dần nổi lên tiếu dung, lệ thuộc trực tiếp tần phấn ngay cả người đại đội trưởng kia, khỏe miệng vậy đã phủ lên một kia vui vẻ hơi cười. Hách lớp trưởng. Trương Kiên Sơn mới bước đi vào hách lớp trưởng bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta Đông Á tân binh trại huấn luyện, giống như thật lâu không có ở các hạng quân kỹ thi đấu bên trong đoạt giải quán quân đi. Hách lớp trưởng Tiếu Dung nơi nào còn có bình thường chất phác, hắn cười đến như cùng một lao hồ ly gật đầu, đúng vậy à, Âu Mỹ không phải tam địa tân binh tố chất những năm này, sắc thực so với chúng ta Đông Á cường không ý ta. Ngươi nhìn giới này đâu? Trương Doanh trưởng hỏi được ngữ khí rất là tùy ý. Hách lớp trưởng đạt đáp vậy đồng dạng nhẹ nhõm, giới này. Ta rất chờ mong. Cái khác mấy tên đại đội trưởng, trung đội trưởng, lớp trưởng vậy đều cười lên, quân nhân có đôi khi thanh vinh dự nhìn so mệnh đều trọng yếu. Khi vừa mới phát hiện Atlantit di tích, Võ kỹ vừa mới lưu hành bắt đầu thời điểm, Đông Á tập đoàn quân tại quân đội Liên bang thi đấu tỷ võ bên trong, đây chính là phong quang vô hạn, bất luận là sát kích, chiến đấu, không chiến vẫn là cái khác, tuyệt đối là bá chủ tính địa vị. Liên bang trung quân đội càng có đông Á nhất lưu, Âu Mỹ nhị lưu, châu Phi tam lưu, Tây Á mạt lưu bằng Bảo. Theo Âu Mỹ không phải bắt đầu dần dần tìm hiểu được học hội những vũ kỹ này nội hàm, theo bọn hắn khai phát ra các loại mới võ học, Đông Á cái này mấy lần biểu hiện thế nhưng là một giới không bằng một giới, liền ngay cả kém cỏi nhất Tây Á tập đoàn quân, đều danh xưng muốn thoát khỏi hạng chốt vận mệnh. Bây giờ rất có Âu Mỹ nhất lưu, châu Phi nhị lưu, đồ vật á đặt song song mặt lưu xu thế. Hách lớp trưởng, ta thua. Hoàng hạo từ trong túi lấy ra 100 đô la Mỹ, mang trên mặt rất là vui vẻ tiếu dung. Có thể dùng 100 đô la Mỹ, phát hiện một tên như thế như bức tân binh, hắn cảm thấy rất đáng giá. Tân phấn thở hồng hộp ngồi tại trên bờ cát, tốc độ cao nhất du lịch xuống tới liền là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, bước chân tại trên bờ cát cũng có chút kéo dài, thân thể vậy bắt đầu có chút lay động. Nhanh chóng ngồi xếp bằng, tân phấn chính là muốn dùng hồi sinh quyết tới khôi phục thể lực thời điểm, đột nhiên nhớ tới trước kia trong ngộng cái kia người ánh sáng đã từng nói lời nói, người tại mệt nhọc nhất thời điểm kiên trì tu luyện, đó là tốt nhất thành thời gian dài Tu tập long tượng bản nhược công. Tần phấn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, tân binh kém thế nào đi nữa tiêu chuẩn, cũng không trở thành bơi lội 2 giờ mới đến bên bờ. Tu tập long tượng bản nhược công 2 giờ không thể bị người quấy nhiễu nội công hành đạo. Hiện tại xem ra hiển nhiên thời gian cũng thiếu thốn hơi không chú ý bị người chặn thử, kém cỏi nhất vậy có tán công nguy hiểm. Hồi sinh quyết, nhanh chóng du tẩu toàn thân, tiêu trừ bộ điểm mệt nhọc. Một tên sau cùng tân binh tại ngàn người chú mục hạ lắc lắc ung dung đi lên bãi cát, không ra phấn sở liệu chính là cùng lớp kim quý hơn 5.000m tốc độ bơi lội đối cái này dáng người hơi có chút lệch béo tân binh tới nói cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình tàu đổ bộ rất nhanh cũng tới đến bên bờ một tiếng thu kịch tập hợp các tân binh kéo lấy mỏi mệt thân thể nhau nhau nhanh chóng cả đội mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người đều biết tham quân không phải lữ hành động tác hơi chậm một chút trừng phạt lúc nào cũng có thể đều hội vào xem nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ sau đó thất công bên trong hành quân gấp Trương doanh trưởng cùng cái khác mấy tên doanh trưởng thanh âm chuyển vào tần phấn trong hai một tên sau cùng toàn lớp không có cơm ăn. Nhị doanh tam liên một loạt ban hai tân bình, đồng loạt nhìn về phía còn tại thở hồn hện kim quý, làm cản trở kim quý càng là lộ ra thảm đạm biểu lộ. 2.000 tân binh bắt đầu nghỉ ngơi, nhị doanh tam liên một loạt ban hai bầu không khí ngã rơi xuống đáy cốc. Thủy Trung trầm mặc đỗ bằng đột nhiên đứng dậy đi vào tần phấn trước mặt, hắn chạy không nổi rồi, ta lưng. Ta làm liên lụy ngươi lưng. như thế nào có chạy Cái khác đồng bạn mấy tên Tân Binh con mắt đều nhanh thẳng, Kim Quý thể trọng nhưng là có chút lệ béo, thất công bên trong càng không phải là đùa giỡn. Tân Phấn lộ ra Tiếu Dung, vốn định Kim Quý chạy không nổi rồi liền con hắn chạy, coi như cầm không đến thứ nhất, chí ít cũng tận lượng không trở thành một tên sau cùng. Cái này vốn là còn không có có bao nhiêu năm chắc, có đố bằng gia nhập có lẽ thật có thể làm được không cần hạng chót. Các người, ta Kim Quý rủ sao cũng hơi cảm động. Đố bằng một bên lạnh lùng nói ra, quân nhân không phải cá thể. Lớp chúng ta là một cái tập thể. Tần phấn mang theo lấy một chút kinh ngạc, cái này lạnh như băng tân binh, tại phương diện quân sự sát thực sò tân binh bên trong bất luận kẻ nào đều càng thêm xuất sắc. Nửa giờ nghỉ ngơi rất nhanh hoàn tất, vì cơm tối không đến mức chết đói, các tân binh hất ra bước chân đi theo lớp trưởng nhóm hướng 5 km bên ngoài tân binh chạy huấn luyện bắt đầu hành quân gấp. Tân phấn một cái bước xa vượt qua Kim Quý nói ra, theo sát ta. Đố bằng con mắt lập tức thả sáng lên, linh chạy. Rất nhiều người tại đơn độc chạy bộ thời điểm cội cảm giác được dị thường mệt nhọc không cách nào kiên trì nổi, nếu như phía trước có người linh chạy, lại thường thường có thể phát huy ra vượt qua mình bình thường thực lực một mặt. Đệt, thời gian cái đồ chơi này, nháy nháy nhãn công phu, lại đến thứ 7. Cảm tạm mọi người một tuần bỏ phiếu, đồng thời tiếp tục ra sức triệu hoàn phiếu đề cử. Ngày mai chủ nhật, chủ nhật đến thứ 2 cái kia không điểm, cao lầu hội giống thường ngày đồng dạng tiếp tục đăng chương mới. Đồng thời, cao lầu đi qua tuần này, mọi người nhiệt tình phiếu để cử phía dưới. Dưới nhà cao tầng tuần hội có rất rất nhiều rất nhiều tinh hoa. Chủ nhật đến thứ hai cái kia không điểm đến một điểm, cao lầu biết mở cái thêm tinh đại hội, phàm là phát biểu đều có tinh hoa. Đến lúc đó không ngủ bằng hữu lại muốn cầm tinh hoa bằng hữu nhớ kỹ xuất hiện tới bắt ta. Chương 41, toàn lớp điên cuồng. 1.000m, 2.000m, 3.000m, 3.100m. Kim Quý rốt cục không kiên trì nổi, nặng nghề bộ pháp bắt đầu giảm bớt lấy tốc độ. Cùng sau lưng hắn một nhóm đồng dạng thể lực không tốt các tân binh, từng cái đều cao hứng cười lên, thứ nhất đếm ngược tên rốt cục muốn xuất hiện. Ta tới. Đỗ bằng bộ pháp chầm dần, kim quý suy tư hạ quả quyết nhảy lên đỗ bằng phía sau lưng, một cử động kia lập tức để theo ở phía sau tân binh ngây người. Điên rồi. Cóng chạy. Dạng này thứ hai đếm ngược đều trực tiếp xuất hiện. Theo ở phía sau các tân binh rất là giật mình nhìn xem ý nguyên duy trì không sai tốc độ đỗ bằng. Nhị doanh các lao binh vậy đều bị đấu bằng cử động cho kinh ngạc một chút coi như tố chất tốt vậy không thể nào làm được con kim quý tránh cho thứ nhất đếm ngược cục diện một khoảng cách chạy đấu bằng trên mặt treo đầy mồ hôi hô hấp vậy bắt đầu trở nên có chút nặng nghề bắt đầu Tần phấn trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách hiện tại tiếp nhận đấu bằng chỉ sợ vẫn là tránh không được thứ nhất đếm ngược kết cục nhưng không tiếp lại đây đố bằng chỉ sợ không chịu nổi ta tới trong ngày mắt suy nghĩ Tần phấn vẫn là nhận lấy kim quý đấu bằng sắc mặt lập tức có không nhỏ chuyển biến tốt đẹp Có một cái khoảng cách dài buôn tập cũng không phải là chuyện dễ dàng, húng chi còn muốn cùng người khác thi chạy. Hách lóc trưởng cười lên, tiếp sức Hai người thật đem mình làm không gì làm không được siêu cấp tân binh. Long tượng bàn nhược công trong nháy mắt truyền lượt toàn thần, tần phấn trên lưng kim quý sau tăng nhanh tốc độ chạy, cùng sau lưng hắn các tân binh từng cái càng là trận tròn mắt. Liền xem như bơi lội thứ nhất, có một người chạy còn lại ghi chép thành vẫn là quá khoa trương đi. Chuyển qua tui nét. Cuối cùng 500 m Cuối cùng 400 m Tần phấn tốc độ đã bắt đầu hạ xuống, mặc dù kéo ra sau lưng tân binh một khoảng cách, nhưng cuối cùng 400 m Ta tới. Lần trước bị tần phấn ném ra bên ngoài đặng biu, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người! Cho ta đi! Đặng biu đưa tay lau cái chán mồ hôi, chúng ta là một cái tập thể. Ngắn ngủi suy nghĩ, tần phấn thanh kim quý trực tiếp giao cho đặng biu, ban hai cái khác mấy tên tân binh theo thật sát đặng biu bên cạnh, biu tử. Mệt mỏi liền nói. Giờ khắc này, bị bỏ lại đằng sau tân binh. Mới hiểu được ban 2 không chỉ là hai tên mạnh nhất tân binh ở lưng người, những người khác vậy hội có người phi nước đại. Phản ứng lại đây các tân binh, cũng không đoái hoài tới thân thể mệt nhọc, từng cái hất ra bước chân dùng sức truy hướng đặng yêu. 300 m 200 m 100 m phù phù. Con kim quý chạy vào tân binh chạy huấn luyện chương hướng dương, trực tiếp nằm trên mặt đất, kích liệt trong tiếng thở dốc lộ ra một trận thống khoai tiếng cười. Đếm ngược thứ 6, 2.000 tân binh được thành tích rất kém cỏi số lượng nhưng là một cái khiến người vô cùng thống khoái thành tích. Nhị doanh Tam Liên một loạt ban hai còn đứng lấy chỉ còn tần phấn cùng đỗ bằng, hai người tay chống đỡ đầu gối, ngược đồng dạng kịch liệt phập phồng, mồ hôi thuận bọn hắn cái cầm cùng chóp mũi làm ướt mặt đất xi măng. Kín khoảng cách giải buôn tập vốn là rất mệt mỏi, tại bãi cắt đuổi giết chạy mệt nhọc trình độ càng là viễn siêu mặt đất xi măng, lần này có thể không phải một tên sau cùng thật thua lô tần phấn nửa đường điên cuồng phát lực. Rất tốt, rất tốt. Hách lớp trưởng trong tươi cười lộ ra chân chính vui vẻ. Mặc dù có gian lận hiểm nghi, bất quá ta thật cao hứng. Cầm nước xong xuôi trước, trước đi với ta các người doanh trại nghỉ ngơi một chút ta. Tân binh trại huấn luyện so tần phấn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, đứng ở trong đó tựa như đứng tại cổ đại cự trong đại thành thị, đường đi phòng ốc sân huấn luyện khắp nơi đều có thể nhìn thấy, từng tiếng như sắt thép tiếng giống, từ từng cái sân huấn luyện bên trong truyền ra. Liên bang tân binh mộ tập, không phải một năm một lần, mà là một tháng một lần. Đến tuổi tác muốn tham quân người tùy thời có thể lấy báo danh. Không ít trong sân huấn luyện binh sĩ, đều là sớm mấy người bọn hắn tháng tân binh, bây giờ nhìn so với hắn nhom cái này chút vừa tới tân binh, nghiêm nhưng đã có lao binh khí chết. Đi tại thông hướng doanh trại trên đường, nghe hách lớp trưởng giới thiệu. Nơi này là một tòa có thể dung nạp 5 vạn người cỡ lớn binh doanh. Tượng dạng này binh doanh, tại châu Úc hết thể có 5 cái, cái khác trên hòn đảo còn có một số tương đối cỡ nhỏ binh doanh, nhân số thống kê bắt đầu tổng cộng có gần 1 triệu số lượng. Trại tân binh doanh trại so với vận binh tàu bên trên muốn lớn hơn, đương nhiên bên trong ở lại nhân số vậy không còn là lấy ban làm đơn vị, mà là lấy ngay cả làm đơn vị số lượng, gần 80 tấm giường ngủ, chỉnh tề bài phóng tại cái này giống như khoang chứa hàng trong doanh phòng. Đây là thuộc về nhị doanh tam liên doanh trại, sớm chạy xong các lớp khác, đã sớm tìm tới chính mình giường ngủ. Căn cứ quân thể, tân phấn rất mau tìm đến thuộc về hắn giường ngủ. Từ liên bang cung cấp đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ bày ra ở giường đầu không xa vị trí Nhị doanh tam liên một loạt ban hai toàn thể tân binh, gần như đồng thời cắm đến trên giường mình, liền ngay cả một mực tư thế quân đội thẳng tắp đỗ bằng, lúc này cũng không đoái hoài tới quân nhân dung nhan, cũng là một đầu ngã xuống trên giường. Tiếp sức con kim quý chạy cũng không tính quá khó khăn sự tình, nhưng con hắn toàn lực chạy, cái tiêu chính là một tình huống khác. Tân phấn nằm một hội, kéo lấy mọi mệnh thân thể trọng tân ngồi dậy tới. Khoảng cách ăn cơm chiều còn có không nhỏ một đoạn thời gian, còn đủ long tượng bản nhược công đi đi một cái chu thiên Thân là nam nhân, tần phấn vậy đồng dạng đối mạnh lên có vô cùng khát vọng. Chỉ lúc trước bởi vì vấn đề kinh tế, hắn không thể không từ bỏ một bộ điểm tu luyện, tới tận lực tỉnh thể lực, đi đổi lấy tiền tài tới nhét đẩy cái bao tử. Bây giờ, đột nhiên ăn mặc không lo, tần phấn trong lòng lớn nhất gánh vác biến mất, tại nhìn thấy hách lớp trưởng cường đại, nghe qua ca ca sự tích về sau, hắn đối mạnh lên càng thêm khát vọng bắt đầu, lập tức thi hành người ánh sáng đã từng giới thiệu qua phương thức tu luyện. Long tượng bàn nhược công cửa thứ ba tại thể nội vận hành y nguyên khô khốc, mệt nhọc thân thể càng làm cho hành công trở nên gian nan, trong doanh phòng rất nhanh vang lên hắn kéo dài tiếng hít thở. con nằm ở trên giường đố bằng, kinh ngạc nhìn qua tần phấn, trong đội ngũ có kim quý chạy nhanh nhất khoảng cách cũng là dài nhất, vốn hẳn nên mệt nhọc nhất người, vậy mà lại bắt đầu tu luyện. Phân phật, đố bằng lập tức vậy ngồi lên, rất nhanh vậy cùng tần phấn đồng dạng tiến nhập mệt nhọc trong tu luyện. Hai cái kéo dài tiếng hít thở tại trong doanh phòng chập không ngừng Cùng lớp mấy tên tân binh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tập thể giữ im lặng quanh chân, vậy học hai người bình thường bắt đầu tu luyện. Kim quý nhìn xem cái khác bảy tên đều ngồi xếp bằng đồng bạn, miệng bên trong thấp giọng không ngừng nói xong, ta chỉ là muốn làm tiểu thương nhân, ta thật không muốn trở thành xuất sắc quân nhân. Chương 42, quán cơm tranh hùng. Một vòng thiên, đỗ bằng mở to mắt, phát hiện tần phấn quanh thân mồ hôi búp hơi đem hắn vây quanh trong đó, hiển nhiên luyện 10 điểm gian khổ. Có chút hoạt động hai vai một cái Đỗ bằng hít sâu một hơi, vậy mặc kệ chính mình thân thể có mệt nhọc giường nào, lại một lần tiến nhập nhập định. Cái khác mấy tên tân binh từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy tần phấn hai người trên thân quân phục đều bị mồ hôi cho quá ướt, còn ý nguyên không ngừng luyện, nhao nhao lắc đầu, lần nữa nhập định. Nhị doanh tam liên một loạt hai lần động, rất nhanh hấp dẫn đến trong doanh phòng những người khác kinh ngạc ánh mắt, đều mệt mỏi sắp chết mất một đám người, lại còn kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến hành tu luyện. Chẳng lẽ bọn hắn điên mất rồi? 1 giờ 5 người khác lại vậy chịu không được thân thể mệt nhọc, nhau nhau nằm ở trên giường lần nữa nghỉ ngơi, đồng thời hiếu kỳ hai cái này tân binh còn muốn nhập định bao lâu? 10 phút đồng hồ. Đố bằng mở mắt, nhìn thấy tần phấn còn tại nhập định, hắn lại một lần nhắm mắt lại. 30 phút. 50 phút đồng hồ. 1 giờ. Đố bằng mở mắt lần nữa, trung hợp nhìn thấy tần phấn thở ra một hơi thật dài, từ trong nhập định khôi phục lại đây. Doanh trại ngoại dụng đưa ăn quân hào vang lên, kim quý cái thứ nhất nhảy xuống giường trại. Các vị Giống như ăn cơm, mọi người cùng nhau à. Một trận cơ hồ khiến tất cả mọi người thoát lực hành quân gấp, trong lúc vô hình kéo gần lại ban hai tất cả mọi người khoảng cách, liền ngay cả đố bằng vậy so dĩ vãng sắc mặt dễ nhìn không biết Mặc dù không có nói chuyện, tất cả mọi người vẫn là an ý cùng đi ra khỏi doanh trại, Đặng biu hai bước đi vào tần phấn bên cạnh, trong mắt chảy ra ngăn không được bội phủ, ngươi thật mạnh à, cóng vàng chạy lâu như vậy, lại còn có thể nhập định 2 giờ. Lúc này vậy có người đi theo đố bằng bên cạnh Nói xong cùng đặng biêu không sai biệt lắm ý tứ lời nói. Trại tân binh mấy vàng người, chiếm diện tích vượt qua tưởng tượng lớn, không có khả năng đem tất cả mọi người tập trung đến cùng một cái quán cơm dùng dấu. Mọi người đi tới một cái khá gần quán cơm, kim quý là toàn lớp bên trong một cái duy nhất không có tu luyện người, thể lực khôi phục vậy so đám người tốt không ít, hắn nhanh chóng đi hướng một trường không ai bằng trống Tránh ra, đây là chúng ta đại Hàn Châu tự trị dùng cơm vị trí. Kim quý cái mông còn không có đụng phải cái ghế Cũng cảm giác phía sau cổ áo để cho người ta bắt lấy, mạnh mẽ sức lôi kéo đem hắn lôi đến trên mặt đất. Tân phấn mấy cái vừa mới muốn đi qua người, lập tức dừng bước, hai đầu lông mẩy nhiều một vẻ kinh ngạc, trong quân doanh lại có người trực tiếp động thủ. Trong quân cũng không nghiêm cấm từ đấu, chỉ cần không chết người trọng độ tàn tận bình thường không hội có vấn đề gì. Đố bằng ánh mắt khôi phục dĩ vãng băng lánh, không nhanh không chậm giải thích, quân doanh đánh nhau, bình thường sẽ bị coi là thích hợp xúc tiến thực lực tăng trưởng giao lưu l Các ngươi vậy mà vậy có biết quân đội phong tục người? Kéo đến kim quý nam nhân, so đặng bưu giáng người còn cao hơn tráng một điểm, hắn cùng cùng ở bên cạnh bảy tên đồng bạn cùng một chỗ cười. Mà bắt đầu, làm sao? Muốn cùng chúng ta trao đổi một chút. Vậy các ngươi phải làm cho tốt thụ thương chuẩn bị. Chúng ta đại hàn tỉnh tân binh tố chất, nhưng không phải là các ngươi có thể so. Giới này tân binh quân kỹ giải thi đấu, Đông Á khu ra biên quyền, nhất định là chúng ta đại hàn châu tự trị. Bây giờ địa cầu đã trở thành liên bang. Mặc dù còn có địa khu ý thức hình thái, nhưng quốc gia đều biến thành châu huyện hình thức, Hàn châu tự trị liền lúc trước Hàn Quốc. Trần Phấn có chút không rõ nhìn xem lỗ bảng, cái này trong quân tri thức đạt nhân nói lần nữa, liên bang đề cao quân đội chỉnh thể tố chất một loại thi đua. Đầu tiên là các đại quân khu bản thân tuyển bạn, phẩm là thông qua một tầng tuyển bạn, đều hội ly công. Ngày sau xuất ngũ lúc có thể phân đến càng nhiều ban thưởng. Nếu như đoạt được nào đó quân đội gia biên quyền, hội ký đại công, tăng lên quân hàm, ngày sau xuất ngũ ban thưởng tăng lên. Nếu là liên bang giải thi đấu bên trong thu hoạch được tên hay lần, đố bằng đột nhiên dừng lại giới thiệu, hắn rõ ràng cảm giác được bên cạnh vừa mới có chút nộ khí tần phấn, đột nhiên không hiểu ra sao cả hưng phấn lên, trong hưng phấn lộ ra một tia tham lam. Ban thưởng, lại để thăng ban thưởng. Tần phấn nhập ngũ mục tiêu chính là vì tận lực cầm tới nhiều ban thưởng. Ngày sau tốt có càng nhiều tài nguyên đi tìm kiếm khắp nơi cà cà tung tích. Nhị doanh tam liên người lúc này cơ hồ đều tiến nhập quán cơm, đối với đố bằng giới thiệu vậy đều nghe được không ít Trong lúc nhất thời toàn minh bạch cái này chút Hàn Châu tự trị tân binh, làm như vậy vì cho hắn nhóm một hạ mạ huy, vì ngày sau tuyển bạt lúc trên khí thế đứng ở thượng phòng. Kim quý đã đặng bưu cho nâng lên, tần phấn vậy từ trong hưng phấn khôi phục lại đây, trước đó vừa mới thành lập hữu nghị ăn ý, tại Hàn Châu tự trị tân binh trợ giúp hạ trong nháy mắt lại có không ít đề cao. Trong bất chi bất giác, nhị doanh tam liên tất cả mọi người đều đứng ở phía sau bọn họ, tất cả mọi người là từ một chỗ đi ra tân Bình bị cái khác châu tự trị tân binh như thế khinh thị Tự nhiên cùng chung mối thủ. Hàn Châu tự trị các tân binh mí mắt rực một cái, từng cái lộ ra khinh thường tiêu dung. Làm sao? Dự định bầy khung. Chúng ta đại Hàn Châu tự trị nam nhân phụ bồi. Soạn! Đang dùng cơm một đám người đột nhiên đứng lên, cùng nhị doanh tam liên nhân số ngược lại là không kém là bao nhiêu. Đánh liền đánh. Sợ người A. Nhị doanh tam liên xông ra một người, quần lính hạ cơ bắc khoảng cách búng ra, dưới chân phát ra phanh ác ý tỉnh, người tựa như là dây thun bắn ra Hoàn Trong chớp mắt cướp được gần nhất một tên Hàn Châu tự trị Tân binh trước mặt, nhấc chân đạp tới. Đánh lén cùng đánh nhau khác biệt, càng là đơn giản trực tiếp càng dễ dàng thành công. Hàn Châu tự trị Tân binh hiển nhiên không nghĩ tới có người nói đánh là đánh, một cái không quan sát bị chính đạp đạp ở trước ngực trực tiếp bay ra ngoài cùng bàn ăn đụng thành một đoàn. Trong đại sảnh Tân binh đều ở vào nhiệt huyết xúc động giai đoạn, có người xuất thủ lập tức không rảnh lo lắng cái khác, nhao nhao phi thân nhào tới. Bàn ghế, bàn ăn lập tức trở thành trước hết nhất gặp nạn quân thể. Đây đều là đánh bảy khung tốt nhất vũ khí vật liệu, song phương người trẻ tuổi cái nào không biết cái nào không hiểu, trong lúc nhất thời băng ghế chân, chân bản trong đám người bay múa không ngừng. Hai tên Hàn Tân binh nhìn thấy Tần Phấn một mặt rã rời, lập tức từ hai bên bọc đánh đi lên, đánh bảy khung có thể kiếm tiện nghi mà không giảm, cái kia chính là đồ đẩn. Chương 43, Hàn Châu tự trị thứ nhất võ thần đệ tử. Tần Phấn mặc dù không có đánh qua bảy khung, những ngày này tại trong không chiến ngược lại là chơi qua quá nhiều lần một chọi một đám sự tình. Võ cảm giác bị rèn luyện càng hơn lúc trước, coi như thân thể mệt nhọc trạng thái giới chuẩn đó cũng là đối tam tinh đỉnh tiêm cao thủ mà nói, đối đầu hai cái nhất tình tân binh. Hai tên tân binh phối hợp cũng không ăn ý, phụ trách tấn công chính diện hơi nhanh hơn một chút, đi vào tần phấn trước mặt rậm chân xoay eo, hóa trưởng làm đao chém thẳng vào tần phấn chán, khi thế hung manh hùng tráng, dùng lại là quân đội dung hợp mấy bộ võ học tổng kết ra mới quân thể quyền bộ thứ nhất, bàn tay ngược lại thật sự là giống như một thanh chiến đao. Tân phấn cánh tay hoành sách hướng ra phía ngoài nghiên cứu đi, long liệm bàn nhược công bạo tạc lực chấn đối phương toàn bộ cánh tay tê dần, thân thể cân bằng lập tức bị phá, hán chân phải vừa nhấp như thiểm điện rút ra, quần lính phá liệt liệt kêu vang, đơn giản là như roi quất hướng đối phương đầu. Hàn châu đáng giá nhất tự hào cùng tiêu ngạo châu ký mới tê cung đô. Đối phó dạng này địch thủ, tần phấn ngay cả thiếu lâm la hán quyền đều không nỡ dùng, trực tiếp dùng ra tại thiên không đấu võ lấy nhìn qua người khác dùng ra mới Tân binh hiển nhiên không nghĩ tới tần phấn một mặt mỏi mệt, tốc độ lại còn có nhanh như vậy, thân thể cân bằng bị phá hư muốn hoàn toàn phòng ngự đã không thể, trong lúc vội vàng nhấc cánh tay bảo vệ đầu, dự định nhanh kháng. Frank! Giang giác! Tân binh như là diệu đứt dây, cánh tay hiện lên hiện quỷ dị hình dạng, bay ra ngoài, rơi xuống đất trực tiếp hôn mê. Đánh nhau không phải nhà tròi, đối địch tay nhân tử liền là muốn chết. Tần phấn tại thiên không đấu võ lấy nhìn qua vô số chiến đấu, đã sớm luyện thành tốt đẹp tâm lý tố chất. Những ngày này tự mình hạ chẳng đánh, càng là đem quán triệt đến hành động ở trong. Một cước quất bay đối thủ, tần phấn bỗng nhiên nghĩ đến không có lấy tiền liền cùng đối phương giao thủ, vội vàng bồi thêm một câu, ngươi thiếu ta mấy trăm đô la. Đáng tiếc, cái này lời đã không cách nào làm cho hôn mê tân binh bình thường tiếp thu được, tần phấn nhất định không thu được vị này người khiêu chiến khiêu chiến kim. Sau lưng đánh lén tân binh nhìn thấy đồng bạn trọng thương hôn mê, dưới chân càng là không lưu tình đồng dạng một cái đá ngang rút ra, thẳng đến tần phấn cái ph Tần Phấn vô cảm giác siêu tuyệt, liền là tam tinh thực lực muốn đánh lén hắn cũng khó khăn làm đến, nhất tinh Tân binh trong mắt hắn ngay cả mâm đồ ăn cũng không tính. Vọt tới trước, Tần Phấn đột nhiên vặn eo quay người, đồng dạng một cái cao đá ngang quất hướng kẻ đánh lén. Tân binh trong mắt ý cởi cấp tốc hướng trên mặt chuyển đi, hắn tu tập là cổ võ đường Thiết Bố Sam, đồng dạng cao đá ngang, thân thể của hắn càng kiên cố hơn, thế tất đánh ghê cái này bảo đảo Tân binh chân. Phanh. Răng Tân binh ý cười tại truyền nhập mặt nửa trên đột nhiên đọng lại. Hắn cái kia thẳng tắp đá ngang trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái, kích liệt đau đớn thuận thần kinh trong nháy mắt chuyển vào đại não. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là tam tinh thiết bố sam? Tân Binh kinh ngạc suy đoán còn không có hiểu rõ, Tân Phấn đã đi tới trước người hắn, cổ tay chặt trực tiếp chạm tại phía sau cái cổ vị trí, Tân Binh hai mắt khẽ đảo triệt để hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem ngã xuống đất ngất Tân Binh, Tân Phấn biểu môi rất là bất đắc gì nói ra, lại thua lỗ. Dừng tay! Đỗ bằng vang dội tiếng quát truyền cơm Tất cả mọi người ánh mắt cấp tốc tập trung đến hắn trên thân. Lúc trước Hàn Châu tự trị yếu lĩnh náo sự, thanh kim quý ném lên mặt đất tên kia Hàn binh, lúc này người đã hoàn toàn hôn mê, Tiết Hầu đang bị đỗ bằng chăm chú kẹp lại nhất trong tay. Đây là Hàn binh cái này, chúng liền thực lực mạnh nhất một tên nhị tinh tân binh, bây giờ chủ lực bị người đánh ngất xỉu, Hàn Châu tự trị các tân binh lập tức sĩ khí thấp rơi xuống. Đỗ bằng cầm trong tay tân binh ném một cái, hướng ném giác rủi bình thường quét mắt cái khác Hàn Châu tự trị các tân binh. Trong miệng băng lãnh đột xuất một cái cực khiêu khích chữ, Lan. Chủ lực đều bị người đánh ngã, Hàn Châu tự trị tân binh nhìn thấy tràng diện cũng không có đứng trên ưu thế, biết tiếp tục đánh xuống cũng chưa chắc có kết quả gì tốt, nhau nhau đỡ dậy nâng lên thủ thương tân binh đối đố bằng hung dự nói ra, khắc phách lối. Người đánh ngã cũng không phải chúng ta đại Hàn Châu tự trị tân binh người mạnh nhất. Người chờ. Chúng ta phát trung hoán hội đem người đánh thành tàn phế, để người sớm xuất ngũ. Đố bằng cũng không nói chuyện, thanh con mắt đột nhiên một cái Những tân binh kia dọa nhanh chóng hướng cổng lui lại. Tân phấn lúc này đột nhiên mở miệng, ta nói, thanh hai cái này hôn mê vậy khiêng đi a Lúc này, Hàn Châu tự trị các tân binh mới phát hiện, phía bên mình có người chẳng những gãy tay gãy chân, hơn nữa còn bị người đánh đã đá bất tỉnh. Song phương giao chiến thời gian rất ngắn, có thể đả thương đối phương đã không dễ dàng, lại còn có thể đem người cho đánh ngất xỉu. Hàn Châu tự trị tân binh rất là quái dị đánh giá tân phấn một chút, liền vội vàng rời đi. Thoải mái. đã nghiền Xem ai còn dám xem thường chúng ta Các tân binh cũng không ít bị thường Chỉ bất quá bởi vì đánh thắng vừa rồi quần đầu Trong lúc nhất thời đều hưng phấn quên đi đau đớn Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ ạ thoải Vốn đang cũng chưa quen thuộc mọi người Bởi vì một trận xảy ra bất ngờ chiến đấu Trở nên quen thuộc lên Trong đó không thiếu lời nói đều chưa nói qua một câu lạ lâm quan hệ Bởi vì vừa mới bầy khung bên trong giúp đối phương ngăn lại đánh lén quân đồng Mọi người lẫn nhau kể vai sát cánh Có nói có cười ngồi cùng nhau Càng có mấy cái nhìn thấy tần phấn tại bầy khung bên trong Dơ tay nhắc chân dùng ra đối phương tự hào nhất võ kỹ Thanh đối phương trong nháy mắt thả lật người Lập tức vây quanh tần phấn cùng hắn thân mật trò chuyện Mà bắt đầu Ta nói, ngươi vừa rồi động tác quá tiêu sái Ngươi là luyện kim trung cháo loại hình ngạnh công A Cái kia gãy xương quá dứt khoát Ta tần phấn cảm thấy có cần phải giải thích một chút Ta là luyện long tượng bản nhược công Long tượng bàn nhược công Không thể nào Long tượng bản nhược công mạnh như vậy Ngươi lựa chọn thế nào cái này? Nhìn ngươi bộ dáng vậy có nhị tinh thực lực a Đáng tiếc à? Hiện tại đổi nội công quá mượn Nhìn xem đám người một mặt đau lòng bộ dáng, tân phấn cũng không có nói ra bản thân tam tinh sự tình, dù sao ngày sau có là cơ hội, ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột. Hiện đang giải thích, đến giống như là cùng người khác nổi tranh chấp. Đố bằng bên người vậy vây không ít người, dù sao hắn là xử lý đối phương người mạnh nhất người. Ngươi là một loạt ban hai đố bằng A. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Một chiêu liền thanh tiểu tử kia cho đánh ngã. Đúng vậy a. Ngươi thái cực cương mãnh rối tinh rối mù a. Cái kia phát trung hoán ta nghe qua tên hắn, nghe nói là có Hàn Châu tự trị thứ nhất võ thần danh xưng Bùi Thành Tuấn thân truyền đệ tử. Chương 44, đại đội trưởng biết đánh không phản ứng. Bùi Thành Tuấn. Tân phân có chút có chút ngoài ý muốn, mắt sáng rực lên bắt đầu. Đương Kim mới tê kun đâu người sáng lập, môn hạ đệ tử gần vào người, có thể bị hắn tán thành đồ đệ. Thành làm đệ tử thân truyền cũng chỉ có 10 người mà thôi, tại Hàn Châu tự trị có tương đương địa vị, bị tôn sùng vì Hàn Châu tự trị đệ nhất cứng, giả. Dạng này nhân vật đệ tử, bình thường đều sẽ có trưởng quân đội chủ động đưa ra cảnh ô lưu, đi trường quân đội tổng quân lộ tuyến, căn bản vốn không hội từ cơ sở nhập ngũ. Đồ ăn lúc này đã bưng lên, chúng các tân binh đã sớm bị các trưởng quan giày vò vừa mệt vừa đói, lúc này lẫn nhau ở giữa cũng không cần khách khí, nhau nhau thúc đẩy lên bắt đúa. Tân Phấn nhẹ cười khẽ cười bất kể hắn là cái gì cao thủ môn đồ, có thể đánh không có nghĩa là hội dạy đồ đệ, coi như cái này phát trung hoán thật có thể đánh thì sao? Vì truyền thuyết kia bên trong phong phú ban thưởng, liều mạng với ngươi. Tân phấn nhắc lên đũa, vậy gia nhập tranh đoạt đồ ăn trong đại quân. Trạng vãn tối, các tân binh nằm tại trong doanh phòng khôi phục thân thể, lẫn nhau ở giữa trò chuyện thiên không ngừng, tăng tiến lấy trước đây không lâu đánh bầy khung tạo dựng lên tình cảm. Tân phấn ngồi ở trên giường câu được câu không cùng đụng lên tới đặng bưu trò chuyện thiên. Trong lòng từ đầu đến cuối không có quên trong biển bơi lội lúc long tượng ba nhược công vượt qua bình thường biểu hiện. Nếu như không phải lên mặt có hạ mệnh lệnh tới, yêu cầu tân binh đều tại riêng phần mình doanh trại chờ, hắn rất muốn lập tức đi trong nước biển thử một chút tu luyện long tượng ba nhược công, phải chăng có thể trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Doanh trại đại môn lần nữa bị người đẩy ra, tam liên đại đội trưởng mang theo mấy tên trung đội trưởng cùng các vị lớp trưởng chậm rãi đi vào doanh trại, vừa mới còn tại náo nhiệt trò chuyện thiên các tân binh lập tức yên tĩnh trở lại. Từng cái từ trên giường nhảy xuống, thẳng đứng thẳng người chờ đợi các trưởng quan phát biểu. Đại đội trưởng coi như tuổi trẻ, nhìn ngoài 30. Tần phấn dưỡng chiếu khoảng cách doanh trại Môn xa Xôi, cũng may hắn thị lực vốn cũng không sai, những ngày này thị lực lại có không nhỏ tăng tiến, có thể rất rõ ràng thấy rõ đối phương tướng mạo. Mặt vuông, dày bờ môi, nơi khỏe mắt một đầu rất rõ ràng vết sẹo, cường tráng thân thể cất giấu kinh người lực bộc phát. Ta là các ngươi đại đội trưởng, các ngươi có thể xưng hô ta là Nghiêm đại đội trưởng. Từ ngày mai trở đi, ta hội hung hăng thao luyện các người, tẩy đi ngươi nhóm trên thân bơ vị. Đơn giản mấy câu, nghiêm đại đội trưởng lui qua một bên. Trong trường học quen thuộc đám hiệu trưởng bọn họ lại nhải không ngừng diễn thuyết, các tân binh đều có chút không thích hứng nghiêm đại đội trưởng đơn giản trực tiếp. Ta là các ngươi ngay cả phó, họ hồng. Đi ra nam nhân một mặt trắng nõn, nhìn giống văn nhân giống hơn là quân nhân, hắn nhẹ cười nhẹ, nghe nói các ngươi hôm nay đánh nhau. Yên tâm, ta không phải tới gây phiền phức cho các ngươi Chỉ là đến đem cho các ngươi giảng một cái quân đội quý củ, cùng ba chúng ta ngay cả quý củ. Nhẹ nhàng tăng háng một cái, Hồng Liên Phó con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm bình thường tinh quang. Chỉ một thoáng trên thân văn khí bị cái này sắc bén chi khí hoàn toàn che giấu. Tại trại tân binh đánh khung ta không phản đối, là nam nhân liền nên có chút hỏa khí. Nhưng, chúng ta Tam Liên có cái quý củ. Cái kia chính là đánh khung chỉ có thể thắng, không thể thua. Tam Liên không cần những đạn. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Các tân binh cao giọng ứng hòa lấy. Hồng Liên phó hài lòng gật đầu, bắt đầu tuyên truyền giảng giải lên trại tân binh quân quy cùng chú ý hàng mục. Tân phấn đối trại tân binh rất nhanh có càng thêm toàn diện hiểu rõ, nơi này mặc dù vậy có tắt đèn hào, nhưng nếu như không muốn nghỉ ngơi người vậy sẽ không cấm ngươi tại binh doanh hoạt động. Đương nhiên, cái tiền đề này là sáng ngày thứ hai, muốn đúng hạn bắt đầu giường, hoàn thành ngày hôm sau huấn luyện. Nếu như điểm này làm không được, loại kia ai đó phạt ta. Bởi vì tu tập võ kỹ, lúc này đem tiến giai thời điểm Bình thường đều cần khởi sướng liên tục không ngừng chung kích, trở thành cùng loại bế quan mấy ngày tình huống. Trại tân binh cũng đối này làm đồng dạng quy định, phàm là tiến vào bế quan trạng thái, đều có thể tạm thời đỉnh chỉ huấn luyện quân sự. Nếu như phát hiện hữu người mượn danh nghĩa bế quan lời biếng, trừng phạt đều là phi thường nghiêm khắc, quân đội tuyệt đối không phải lười chứng làng du lịch. Một trận quân quy giảng xuống tới, đám người trong tay vậy đều nhiều một bản lớp trưởng nhóm phát, quân quy. Tốt. Hoàn tất. Đại đội trưởng cùng ngay cả phó rời đi Tất cả lớp trưởng tập thể lưu tại trong doanh phòng, bọn hắn hay là cùng tân binh ăn ở cùng một chỗ. Doanh trại rất nhanh lại khôi phục trước đó náo nhiệt, cùng tân phấn trò chuyện thiên đặng yêu. Lúc này chính bưng lấy đầu giường điện thoại đang cùng người nhà trò chuyện thiên. Nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Tân phấn nhớ tới tống dai nhắc nhở, ở trên biển vậy không có gì điện thoại có thể sử dụng. Lúc này lại không đánh một cái đi qua, chỉ sợ qua không được bao lâu. Liên hội thu được tống dai ta rất không hài lòng điện thoại. Trước đưa vào số điện thoại của mình. Sau đó điền mật mã vào, cuối cùng bấm tống dài điện thoại. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, bất luận cái gì một đài điện thoại công cộng, đều có thể trong thời gian ngắn biến thành cá nhân điện thoại đến sử dụng. Đây cũng là phòng ngừa có người đánh bá vương điện thoại thủ đoạn hữu hiệu. Điện thoại bên trong màu linh vừa mới vang lên cái thứ nhất tâm phủ, liền bị tiếp. Mà bắt đầu. Ui. Ai. Nói chuyện. Tống dài bắn liên thanh tra hỏi nhanh chóng chuyển ra. hơi dừng một chút, tần phấn mở miệng nói nói. Ngươi t Ngươi rốt cục gọi điện thoại tới. Điện thoại cái kia một đầu, Tống Gia Thanh Âm lộ ra một tia vui vẻ, muốn như vậy mới đánh cú điện thoại đầu tiên, ta rất không hài lòng. Tần Phấn cầm điện thoại cười cười, hắn có thể tưởng tượng ra Tống Gia cầm điện thoại nói ra ta rất không hài lòng lúc bộ dáng khả ái. Trên thuyền không có điện thoại, Tần Phấn giải thích xong, vừa mới rảnh rỗi, lập tức điện thoại cho người. Có đúng không? Tống Gia Thanh Âm trở nên so trước đó càng thêm vui vẻ. Ta rất hài lòng. Câu này tại Tần Phấn suy đoán bên trong lời nói Ở dây tiếp theo trung từ trong ống nghe truyền lại đây. Qua thế nào? Tống giai lời nói xoay chuyển rất là quan tâm hỏi, quân đội vất vả sao? Mệt mỏi nhớ kỹ muốn luyện a. Còn có thể, ta có luyện. Tân phấn đắp xong về sau, nghe được Tống giai muốn hắn giảng một cái tân binh những ngày này sự tình, thanh xuống huyết hầu, bắt đầu nói về trong biển bơi lội, trên thuyền huấn luyện, giả lập không chiến. Tân phấn bình thường lời nói cũng không tính nhiều, nhưng ngôn ngữ biểu đạt năng lực vẫn còn, giảng thuật bắt đầu vậy sinh động như thật. Nghe được tống giai tại đầu bên kia điện thoại liên tục tán thưởng. Cuối cùng kể xong cùng Hàn Châu tự trị Tân binh làm khung sự tình, tống giai đầu bên kia điện thoại hơi chầm mặc một chút, ngữ khí rất là nghiêm túc nói: "Tần Phấn, tốt nhất không nên đi trêu chọc Phát trùng Hoán, người này ta nghe qua tên hắn." Nghe đồn hắn mặc dù là Hàn Châu thứ nhất võ thần buổi thành tuấn hạ 10 đô đệ, thiên tư lại phi thường xuất sắc, thực lực đuổi sát đồng môn sư minh một tay mới taekwondo rất được buổi thành tuấn thưởng thức. "Đoét, rạng sáng 2 canh a các huynh đệ." Bọn tỉ muội phiếu đề cử A ta hôm nay thật cực độ cần phiếu đề cử cho nên, ta hy vọng mọi người có thể thanh phiếu đề cử cho ta. Ta sẽ rất cố gắng gõ chữ, phiếu đề cử tới đi. Chương 45, Tần Phấn Khung Ốc Cao Lầu phát sách mới đến nay, còn không có tại tuần đẩy trên bảng đứng vững qua, vừa mới lại bị bạo điệu. Cao Lầu rất muốn rất muốn đứng tại tuần đẩy trên bảng trang đầu, liền kém một chút một chút xíu. Mọi người hôm nay thanh phiếu đề cử đều cho ta đi, nơi này cảm ơn mọi người. Cao lầu vậy không muốn trở thành tường lâm lâu, còn mời mọi người hỗ trợ. 3. Không đợi tần phấn tiếp tra, tống dai lại một lần dặn dò, không nên xem thường cái này phát trung hoán, càng không nên xem thường mới tê cung đô, tốt nhất đừng trêu chọc hắn, nghe đồn hắn đã là hướng tứ tinh tiến quân nhân. a Tân phấn có chút khó khăn nết nết miệng, ta cũng không muốn cùng phát trung hoán từng có, nhưng nếu như hắn muốn tham gia quân liên bang kỹ giải thi đấu, ta không thể không cùng hắn đối đầu. Một bên đang tại thu thập giường chiếu hách lớp trưởng. Nghe được tần phấn trong miệng giải thi đấu, thân thể đột nhiên dừng một chút, vốn đang định tìm cớ gì lừa hắn thăm ra, bây giờ nghe bắt đầu giống như có chủ động hương vị. Người muốn tham gia quân liên bang kỹ giải thi đấu. Đầu bên kia điện thoại tống dai rất là có mấy điểm kinh ngạc. Ta muốn tham gia. Tần phấn ngược lại cũng không kiêng rẻ cái gì, rất ngay thẳng nói ra, nghe nói mỗi lần tấn cấp, xuất ngũ lúc đều có khác biệt ban thưởng. Một bên hách lớp trưởng khỏe mắt không khỏi liên tục nhảy lên, quân nhân vinh dự cao nhất điện đường thứ nhất ở trong mắt tần phấn cũng chỉ là xuất ngũ thời báo thủ. Có đúng không? Tống giai trầm ngâm một chút, vậy liền ủng hộ làm a. Muốn bắt liên bang thứ nhất a. Tần phấn có chút ngoài ý muốn, vừa mới còn khuyên nói mình tận lực không cần cùng phát trung hoán va chạm Tống giai, vậy mà lập tức chuyển biến lập trường. Ngoài ý muốn sao? Tống giai cái này quỷ linh tinh hiển nhiên đoán được chăm chỉ ngoài ý muốn, ngươi không quyết định trước, ta hội cung cấp đề nghị. Ngươi quyết định, ta cũng chỉ hội ủng hộ ngươi. Tù cục điện thoại trong ống nghe truyền đến ủ cục Câm Thành. Tần Phấn biết đây là hệ thống đang nhắc nhở, hắn chứa đựng tại dãy số bên trong tiền điện thoại muốn hao hết. Không có tiền. Tống Giai thanh em bên trong có chút không bỏ, nhưng cũng biết Tần Phấn cùng với nàng nói chuyện trời đất ở giữa không ngắn, đành phải nhỏ giọng nói ra, vậy được rồi, cúp trước. Nhớ kỹ lần sau nhiều tồn điểm. Mặc dù biết Tống Giai không nhìn thấy, Tần Phấn vẫn gật đầu, tốt. Cái này một thông điện thoại phí, so với hắn một năm dùng tiền điện thoại còn nhiều hơn. Cúp điện thoại. Tần phấn trực tiếp mang bên trên thiên không đấu võ chiến vong mũ giáp, vừa mới tiền điện thoại cho đánh nổ, nhất định phải nhanh kiếm về mới tốt. Mở ra hỏng thư nhìn xem từng phong từng phong khiêu chiến thư, tần phấn trực tiếp lựa chọn giao cho hệ thống hỗ trợ tìm kiếm giá cả kẻ cao nhất. Loại bỏ tất cả khiêu chiến thư về sau, trong im còn có một phong cũng không phải là khiêu chiến thư thư tín, cái này khiến tần phấn ít nhiều có chút kinh ngạc, tin là từ phong trì dục thiếu phát tới. 36 giờ hình, nhiều ngày không thấy gần đây vừa vẫn rất tốt. ngày trước Ta nhận được tin tức, tam tinh khu chiến thần sân thi đấu muốn so sánh nhị tinh khu chiến thần sân thi đấu sớm mấy ngày mở ra. Có hứng thú, trước tiên có thể đi tam tinh khu trải nghiệm một cái. Trải nghiệm. Tần phấn nghiêm túc nhìn trước mắt điện tử tin, đối với chiến thần sân thi đấu tại chính thức trang web vậy cha tìm qua không ít tư liệu, đối nó cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ. Nhưng nhìn những người khác nhắn lại, cơ hội đều đang nói, không có chân chính tiến vào chiến thần sân thi đấu người, vĩnh viện không cách nào thực sự hiểu rõ. Tam tinh. Tần Phấn trong mắt toát ra một tia khát vọng, từ khi cùng Hách lớp trưởng tại Tam Tinh thực Lực trạng Thái giới giao thủ, hắn liền vẫn cảm thấy nhị tinh đối chiến không đủ kích thích. Tạm thời không cần vì cuộc sống 43, thân là nam nhân cố gắng hướng lên chiến đấu chi tâm tại tần phấn trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lấy. Hệ thống rất nhanh chọn lựa bốn phong thư kiện, tần phấn bỗng nhiên cởi lên, bốn phong trong phong thư trùng hợp như vậy, có một tên là mới Đô nhị tinh người khiêu chiến. Rất sung sướng, tần phấn lựa chọn cái thứ nhất giao thủ đối tượng. Liền là tên này gọi là gọi là 3.000 giảm non sông mới tê cun đâu người khiêu chiến. Theo tần phấn mỗi ngày tiếp nhận khiêu chiến, thanh danh từng ngày cũng biến thành càng nổi lên hơn đến, lựa chọn quan chiến nhân số cũng nhiều lên, nhị tinh trăm đại cao thủ càng là cơ hộ đều chọn tạm thời ngưng chiến, đến đây quan sát 36 giờ chiến đấu. Nhị tinh, một cái khổng lồ quân thể. Đứng ở trong đó đỉnh điểm trăm tên chiến tích tốt nhất cao thủ đều quan sát chiến cuộc, bản thân liền là một loại tuyên truyền. Chẳng biết lúc nào, tần phấn đã có mình hậu viện đoàn 36 giờ, nếu như ta đánh thắng ngươi, ngươi muốn lấy tấm che mặt xuống. Người khiêu chiến tam thiên Lý Sơn Hà lời nói, cũng không có gây nên tần phấn quá nhiều kinh ngạc, những ngày này tử phạm là người khiêu chiến, cơ hộ toàn đều có yêu cầu này, nhị tinh diễn đàn còn có không ít hậu viện đoàn đều tại phát bài tuôn, suy đoán mặt nạ phía dưới người, đến cùng hình dạng thế nào. Hắn nhất định là cái tuyệt thế điệu thấp đại xuất ca, đây là, tuyệt đối fan hâm mộ. Hắn trưởng xấu vô cùng, sợ hù doan người. đây là, Loại này thiếp mời, cũng coi là nhị tinh diễn đản tương đối cao lầu thêm mời. Thêm chú, hay là nhiều giao tiền. Tần phấn rất có đạo đức nghề nghiệp nhắc nhở một câu. Bây giờ, nhị tinh khiêu chiến tần phấn người đều biết, cái này 36 giờ 10 điểm yêu tiền, khiêu chiến là khiêu chiến tiền, nếu như tăng thêm đánh thắng cầm xuống mặt nạ, liền muốn lại giao một khoản tiền mới đánh. Đã từng, có chuyện tốt người dành xương ra 10.000 đô la, mua tần phấn mình lấy xuống khăn trùng đầu, nhưng bị tần phấn cự tuyệt. Vì thế Không ít người đều nói tần phấn ngốc, một lần có thể lừa 10.000 đô la đâu. Kết quả, cuối cùng vẫn là phong chi dục thiếu cái này thua ở qua tần phấn thủ hạ trăm đại cao thủ đi ra, dạy dấu cái kia chút nói tần phấn ngốc người một trận. Các ngươi ngốc à, 36 giờ lấy xuống che đầu, chỉ có thể lừa một bút 10.000 đô la. Hắn chỉ cần một ngày không hái, hắn liền có thể mỗi ngày đều lừa. Tốt, không có vấn đề. Nhiều hơn 100 đô la, cái quy củ này ta biết. Tam Thiên Lý Sơn Hà rất là dứt khoát nói ra. Vậy ta muốn tuyển chọn sân quyết đấu. Tân phấn nhún nhún vai, làm người làm ăn, cũng nên để khách người vừa ý mới tốt. Lôi đài mặc dù là công bình phương, nhưng chân chính chiến đấu là không sẽ cho ngươi cái công bằng lôi đài, để song phương ở phía trên kịch chiến. Cho nên, bất luận cái gì chàng cảnh đều là một loại rèn luyện, hắn thấy không có vấn đề gì. khung cảnh chiến đấu, 3000 ngàn giảm non sông lựa chọn trật hẹp hẻm nhỏ. Có phải hay không có chiến đấu tế bào người, nhìn lựa chọn chàng cảnh liền biết. Những ngày này Tần phấn kiện thân tiết tháo quyền pháp, thiếu lâm La hán quyền để các lộ cao thủ nhau nhau ăn thiệt tòi, trong đó long giả thần càng là tinh xảo đáng sợ, không ít người khiêu chiến đều chọn không gian thu hẹp, tới hạn chế tần phân cái này ưu tú năng lực. Mới Tê Cung đi qua bùi thành tuấn cải tiến tinh luyện, chẳng những trên tay công phu tăng cường rất nhiều, vốn là cường hành tối pháp, càng là huy lực lần nữa tăng cường, bị Hàn Châu tự trị mọi người xưng là đương thời thứ nhất tối pháp. Chương 35, Đồ Tể Mặc dù... Cái này đương thời thứ nhất thối pháp đến cùng phải hay không danh phủ kỳ thực còn có đợi thương thảo, nhưng mới tê cun đô tật phòng chân cùng xét đánh chân, quả thật có khá mạnh năng lực thực chiến. Tương đối chật hẹp không gian, càng thích hợp mới tê cun đô thối pháp công kích, nếu như tật phòng chân luyện tốt, muốn đem trong không gian toàn bộ che kín thối ảnh cũng không phải là không thể được. Phi tật. Hệ thống lại truyền tới đám người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, tam thiên lý sơn hà cơ hồ cùng thanh âm hoàn toàn đồng bộ liền sông ra ngoài. sắt cái kia Tam Thiên Lý Sơn Hà hóa thân một con hung thú, lao nhanh hai bước trong nháy mắt đến tần phấn trước mặt, vai phải hơi nhíu, hai tay bảo vệ mặt nhóm, chân phải cách mặt đất, một cái cao đá ngang quất hướng tần phấn đầu. Cái này một chân quất như là cổ chiến trường roi thép, mãnh liệt mang theo phong huy, mới tê đô phục phần phật vang như sấm rện. Mới tê đô cao đá ngang, đem nhị tinh cương mánh cơ hổ phát huy đến cực hạ. Chật hẹp đường tắt, ngay cả dùng long giả thân không gian cũng không cho. Tần phấn, lập tức hưng phấn lên Trước đây không lâu còn đang suy nghĩ phát trung hoán cái tên này, thân thể cơ hồ vô ý thức đem trước mặt người coi là phát trung hoán, chân trái một cái đệm bước, chân, eo, vai hợp thành một đầu trục trung tâm, cánh tay trái rút ra một cái thiếu lâm la hán quyền thuận bước đơn ròi. Phanh! Quyền ròi đối thôi tiên! Tam thiên Lý Sơn hạ tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong rút lui nửa bước, không đám người phản ứng lại đây, hán đột nhiên lại chân hai bước, hai chân ngay cả dấm vách tường cả, lợi dụng bước lên lực đạo đem cá nhân nhảy lên thật cao đùi phải giống cổ đại chiến trường đại phủ bình thường vòng xuống dưới. Mới tê đô chiến phủ chân. Chiêu này vốn là lưu tinh cấp chiến sĩ lợi dụng vốn là lực lượng nhảy lên thật cao, dùng ra một kích hung manh thối pháp, Tam Thiên Lý Sơn Hà xảo diệu lợi dụng trùng quanh hình thức, vượt cấp dùng ra một kích này đại chiêu. Đám người lúc này mới hiểu được, hắn vì sao chọn cảnh tượng như thế này làm chiến đấu hoàn cảnh, hết thể cũng là vì một kích này. Tới tốt, thần phấn sợ sẽ là ngột ngạt nhàm chán chiến đấu, càng mạnh càng có chiến ý. Hán hai chân một điểm tiến lên trước một bước, thiếu lâm la hán quyền bốn bình đại ngựa vững vàng đâm xuống, hai tay giao nhau cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thân thể thuận thế chầm xuống, đột nhiên hướng lên lưỡn một cái, chính là kiện thân tiết tháo quyền pháp nhị khởi tỏa sân giá. Phàng. Mặc dù là thế giới giả tưởng, tất cả mọi người vẫn là cảm giác tần phấn dưới chân đại phát ra hơi chấn động một chút. Chiến phủ chân hung hăng nện ở tần phấn chiến kệ, không đợi 3.000 ngàn non sông từ đại triêu bị phá trong lúc kinh ngạc khôi phục lại đây Tần phấn hai tay long tượng bản nhược công chấn động, đem đối phương đẩy lui đồng thời, bước chân không ngừng đuổi theo, chân phải nghiêng nghiêng đạp một cái vết tường, cũng giống tam thiên Lý Sơn Hà bình thường nhảy lên thật cao, phần eo tại vọt lên lúc đồng thời chuyển động, chân vậy đồng thời rút ra ngoài. Thiếu lâm la hăng quyển, toàn phong thối. Co. Hệ thống mới tăng thêm thắng bại thanh âm từ ngự chuyển đến, bị tần phấn liên rút số nhớ toàn phong thối 3.000 giảm non sông, tại chỗ biến mất tại chiếm cứ bên trong. Thử vong. Hệ thống phán Định Tam Thiên Lý Sơn Hà chúng cấp thụ thương trình độ thuộc về tử vong. Tân phấn nhìn xem biến mất Tam Thiên Lý Sơn Hà, trên thân sôi trào chiến huyết dần dần bắt đầu lắng lại, thầm nghĩ mình đánh quá mức đầu nhập, vậy mà không để ý quy luật thị trường, thanh khách hàng đánh chết. Tại chiến vong trong quyết đấu bị người đánh chết, thuộc về đả kích lòng tin tương đối nghiêm trọng một loại. Bình thường bị người đánh chết một lần, như vậy không có hoàn toàn chuẩn bị, bị đánh chết người sẽ không đi tìm đánh chết người khác báo thủ. Tân phấn chiến đấu ngoại trừ rèn luyện mình, tự trải nghiệm các loại quyền thuật phương thức chiến đấu còn có liền là bồi dưỡng hộ khách lần tiếp theo khiêu chiến tâm tính. Bình thường, đều là lựa chọn thắng hiểm, làm cho đối phương có vận khí không hiếu chiến bại ý nghĩ, cũng tốt hơn mấy ngày lại tới khiêu chiến. Phong chi dục thiếu đối bên cạnh nhị tinh tốt 100 chiến tích trên bảng đệ nhất cao thủ làm người phải khiêm tốn nói ra, hôm nay 36 giờ rất nhiệt huyết à, rất có xuất ra công phu thật đánh một tự động. Đáng tiếc, làm người phải khiêm tốn thở dài, Tam Thiên Lý Sơn Hà còn chưa đủ tư cách để hắn chân chính nghiêm túc. Chăm chú chỉ đủ để hắn nhiệt huyết một cái, mới tê cun đô đánh không sai, đáng tiếc hẳn châu thái cực nội lực hơi kém chút. Ngươi có thể buộc hắn xuất ra thực lực chân chính. Phong chi dục thiếu ý vị thâm trưởng nhìn xem làm người phải khiêm tốn. Làm người phải khiêm tốn thoáng trầm mặc, cuối cùng vẫn là lắp đầu, cùng hắn cùng một chô ép lấy thực lực đánh, không có ý nghĩa. Ta muốn theo hắn không cố kỵ gì toàn lực một trận chiến. Phong chi dục thiếu cười. Mà bắt đầu, ta cũng là Lần trước thua có chút biệt khuất, khống chế độ chính mạnh không có nghĩa là toàn lực thời gian chiến tranh đợi liền nhất định có thể đánh thắng. Không chế độ chính xác, chỉ là chiến đấu một cái yếu tố mà thôi. Tân phấn hoạt động bà vai, bắt đầu từ còn lại ba tên người khiêu chiến bên trong, tuyển ra tiếp theo tên đối thủ. Đêm. Đi qua một ngày huấn luyện, trại tân binh cơ hồ tất cả mọi người đều tiến nhập ngủ say, số ít không ngủ người vậy đều riêng phần mình mang theo mũ giáp, tại đấu võ chiến vóng, hoặc là không chiến lưới cùng với khác chiến vong phần đầu lấy. Hách lớp trưởng chậm rãi ngồi dậy Nhìn xem đầu đội thiên không chiến vong mũ giáp tần phấn, khỏe miệng lộ ra một tia hơi cười. Hắn nhẹ chân nhẹ tay rời giường, rất mau rời đi doanh trại, toàn lực triển khai lưu tinh cấp cao tốc chạy về phía cái khác doanh trại. Trại Tân binh, một chỗ một mình doanh trại vẫn sáng lờ mờ ánh đèn, cửa phòng đã sớm đóng bế, chốt cửa bên trên còn mang theo một cái đóng cửa từ chối tiếp khách bằng hiệu. Hách lớp trưởng đi vào trước cửa, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cái này từ chối tiếp khách bằng hiệu, trực tiếp một cước đem trọn cánh cửa cho phanh một tiếng đá vang. Ngay tại cửa phòng bị đá văng đồng thời, trong phòng cực tốc xông ra một bóng người, cái kia tán phát khí thế giống lao hổ giống hơn là người, nằm đấm hách lớp trưởng trong con mắt nhanh trong phóng đại lấy. Phanh phanh phanh, liên tục trao đổi ba quyền, không khí đều bởi vì hắn nhóm giao thủ liên tục chấn động không ngừng. "Họ hách, người mù chữ a?" Không thấy được lao tử đóng cửa từ chối tiếp khách bằng hiệu. Dưới ánh trăng, xuất thủ người so hách lớp trưởng dáng người còn cường tráng hơn một vòng. "Tìm ngươi có việc gấp, cùng ta huấn luyện chung một tân binh." Hách lớp trưởng rất là dứt khoát nói ra, trại tân binh huấn luyện viên bên trong ngươi đồ tể, không nhất định là vũ lực mạnh nhất, nhưng trên chiến trường ngươi tuyệt đối là biết đánh nhau nhất, nhất hội giết người. Ngắn ngủi trầm mặc, đồ tể Trần Viễn đồ vặn lấy hai đầu thô lông mày rậm, rất là khó chịu đánh giá hách lớp trưởng nửa ngày, ngươi cũng bởi vì chút chuyện này, thanh ta cửa phòng làm hỏng. Không đi, không hấn, lao tử bệ buộn nhiều việc, không rảnh. Có đúng không? Hách lớp trưởng rất là nghiêm túc nhìn xem Trần đồ xác định Ta đây chính là thanh chuyện tốt đưa tới cửa. Ngươi nếu là từ bỏ, còn muốn cầu ta cùng một chỗ hấn, liền muốn mời ta đi vàng kim các ăn một tuần. Chương 47, thương si. Cao lầu vậy không muốn trở thành tường lâm lâu, chỉ là tuần đẩy bảng nhìn không phải vững như vậy cố. Hôm nay dày nữa nhan khẩn mời mọi người, thanh phiếu để cử cho ta đi. Cảm ơn mọi người, thật cảm ơn mọi người. Cầu ngươi, ta nhổ vào. Xin ngươi. Trần Viễn đổ thanh ngón giữa đối hách lớp trưởng so sánh. Nhận biết đây là cái gì ư? Đạp nát lao tử môn. Có dạng này mời người. Không có đi hay không không đi. Lao tử bể buộn nhiều việc. Đánh chết lao tử đều không đi. Tốt ta. Hách lớp trưởng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nuôn vai. Ai. Ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Đây là ngươi không nắm chặt. Như vậy người kia đệ đệ. Liên từ ta một người tới vấn luyện hắn võ ký à. Cái gì? Trần Viễn đổ bực bội biểu lộ đột nhiên sướng sở. Lại nhìn thấy hách lớp trưởng căn bản ngay cả liết hắn một cái đều chẳng muốn nhìn hắn, phối hợp quay người, nền bước bát tự bước đi ra phía ngoài lấy. Ta nói, Trần Viễn Đồ lần này nhịn không được, một cái lắc mình ngăn trở hách lớp trưởng đường đi, rất là hung ác nhìn chằm chằm đối phương, người mới vừa nói ai đệ đệ. Người kia, hách lớp trưởng một mặt mỉm cười nói, liền là năm đó, tiện tay đem ngươi cái danh xưng này biết đánh nhau nhất người, đánh thành đầu heo tần chiến. Đệ đệ của hắn đầu quân, với lại rất không may. Tiểu tử này võ cảm xúc cũng không so với hắn ca ca kém. Có đúng không? Ta dạy dỗ Trần Viễn đổ theo vang lên ngón tay lốt bốt không ngừng, vừa cười vừa nói, năm đó hắn ca ca lưu lại cho ta ký ức, ta hội thêm gấp trăm lần còn cho hắn đệ đệ. Đừng nói hắn là một thiên tài, liền xem như cái phế vật, lao tử cũng không sợ đen mình tên tuổi. Tiểu tử này lao tử dạy dỗ Có đúng không? Hách lớp trưởng đưa tay vô Trần Viễn đồ bả vai, Trần Doanh Trưởng, ngươi vừa rồi đã cự tuyệt ta. cho nên Ngài không có cơ hội tham gia lần này huấn luyện tần phấn trò chơi. Tiếp tục đùa nghịch ngài hàng hiệu a. Năm đó không ít kiệt xuất huynh đệ để người kia giáo huấn qua, ta tin tưởng hắn nhóm vậy đều có hứng thú tham gia, thanh tần phấn huấn luyện thành đặc chủng siêu nhân binh kế hoạch. Lao Hách, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Không phải. Hách lớp trưởng rất thẳng thắn lắc đầu, ngươi là ta cửu nhân. Ta đạp bỏ ngươi cánh cửa. Đó là chúng ta tấm không gian chắc, với ngươi không quan hệ. Ngươi bề bộn nhiều việc. Ta rất nhàn. Người trước đó nói, đánh chết ngươi ngươi đều không đi. Vấn đề ta còn chưa có chết. Trần Viễn Đồ dứt khoát dùng ra đòn sát thủ cuối cùng, Lao Hách, ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Hoặc là trả tiền, hoặc là để Lao tử đi thao luyện người kia để đệ, đệ." Hách lập trưởng một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, "Ta chính là bán đồ lót cho phú bà làm con vịt, trai bao, vậy đụng đủ tiền trả lại ngươi." Lao Hách, Trần Viễn Đồ triệt để bất đắc dĩ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiếu nợ xóa bỏ, mời ta một trận vàng kim các. Hách Lớp trưởng lúc này tiểu dung, lần nữa biến thành ngày đó vận binh tàu bên trên cái kia chất pháp bộ dáng. Nghe được vàng kim các ba chữ, Trần Viễn Đổ khỏe mắt liên tục nhảy lên mấy cái, cuối cùng cắn răng nói ra, "Tốt." Liên theo lời người nói xử lý. "Mãi mãi." "Người kia đệ đệ a, còn chưa bắt đầu với ngươi, liền để lão tử thua thiệt nhiều tiền như vậy. Cái này không đem ngươi chứng đều luyện ra, ta liền không gọi đồ tể Trần Viễn Đồ." Khác ở nơi đó nảy sinh áp động. Lớp trưởng chạy tới phía trước quay đầu nói ra, Đi tìm thương si, tần phấn tiểu tử kia thiên phú không sai, nhưng không có hắn huynh trưởng như vậy thiên tư tung hành. Đã hắn muốn tham gia giải thi đấu, ta liền muốn cho hắn nhất lao sư tốt. Tham gia giải thi đấu. Đồ tể huyết dịch lập tức sôi trào lên, hắn hai bước đổi kịp hách lớp trưởng, người nói tiểu tử kia dự định dự thi. Hắn thiên phú đến cùng như thế nào? Đến lúc đó cũng đừng cho chúng ta hàng cái mất mặt. Thiên phú còn có thể, liền là dự thi động cơ có vấn đề. Hách lớp trưởng rất là buồn dấu lắc đầu. Hán vậy mà hướng về phía xuất ngũ có thể nhiều đến đến một điểm bàn thường đi. Loại này tâm tính, rất khó đi đến cuối cùng. Đô tể im lặng không nói gật đầu, trung hậu kỳ tàn khốc, chỉ có tham gia qua người mới biết có thể đi đến trung hậu kỳ, cái nào không phải thiên phú rất cao nhân, nơi đó cũng không phải dựa vào thiên phú liền có thể lăn lộn địa phương. Đương nhiên, đô tể trận nhớ tới tần chiến. Tên biến thái kia là một ngoại lệ bên trong ngoại lệ, hắn tin tưởng tức liền đến giải thi đấu trung hậu kỳ tàn khốc nhất giai đoạn. Người kêu y nguyên có thể nương tựa theo siêu tuyệt thiên phú, để tất cả mọi người biết, trên cái thế giới này thật có áp đảo chúng thiên tài phía trên tuyệt đại thiên tiêu. Đi vào một tòa không có mở đèn phòng nhỏ hai mươi mấy mét địa phương, hách lớp trưởng cùng đồ tể liếc nhau một cái dương bước, riêng phần mình từ dưới đất nhặt lên số tảng đá, đồng loạt ném về phía phòng nhỏ cửa phòng. Cách cách cách. Liên tiếp tiếng súng đột nhiên văng lên, đạn xuyên thấu cửa gỗ chuẩn xác không sai đem bay đi tảng đá toàn bộ ở giữa không trung đánh nát ai Cửa phòng đột nhiên mở ra, thân cao 1,83 m phát si cường tráng như là một cỗ hình người cao tới, trong tay dẫn theo hai đỉnh giờ tờ G19 kiểu mới nhất pháo hỏa tiễn xông ra phòng ốc. Trại tân binh tất cả huấn luyện viên bên trong công nhận thương vương. Tôn chỉ, vậy được người xưng là thương si. Lão nhị, chúng ta. Hách lớp trưởng nhìn xem cái kia hai căn kiểu mới nhất pháo hỏa tiễn vậy rùi rè, bất luận cái gì súng pháo đến thương này si trong tay đều sẽ bị cải tiến. Nếu như tôn trì nói cái này phá hỏa tiễn có thể thanh di động bọc thép cho làm hỏng, cái kia tuyệt đối cũng không phải là tại nói đùa người khác. Lão nhị, không phải tôn trì xếp hạng, mà là tôn trì tự xưng một cái ngoại hiệu. Trước kia, hắn ngoại hiệu gọi là lão đại, danh xưng tay súng bên trong thứ nhất. Bất luận là đổi thường vẫn là nổ súng, tôn trì coi như nhìn thấy vương bài tay bắn kỉa, vậy hội khịt mũi coi thường nói đối phương là nhà trẻ trình độ. Như thế cuồng vọng thái độ. Tự nhiên dẫn tới các đại quân khu không dùng một phần nhỏ thương cao thủ bất mãn, tìm tới nhóm tới so thương càng là nối liền không dứt. Nhưng mà, tác dụng gì thương cao thủ đều là thừa hứng mà tới mất hứng mà về, từ không một người có thể tại súng ống phương diện thắng qua hắn. Có lẽ, trên đời có người có thể thắng hắn, tỉ như liên bang bài dành trước 10 siêu cấp ngắm bắn ám sát sát thủ, cái này chút chỉ vì giết người mà tồn tại súng ống sát thủ, cũng sẽ không vì hư danh tới khiêu chiến tôn chỉ Thẳng đến, tần phấn ca ca tần chiến xuất hiện. Tôn trì rất nhanh liền đem láo đại ngoại hiệu cải thành láo nhị, với lại tần chiến đột nhiên mất tích càng làm cho vị này thương si, thương vương càng thêm trầm mặc ít nói, hắn không có tìm tần chiến báo thủ cơ hội. Có việc nói sự tình, ta đang nghiên cứu như thế nào đem cái này pháo hỏa tiễn uy lực đề cao, đạt tới có thể tại đơn binh thao tắc dưới có thể tùy tiện làm hỏng 92 thức di động bọc thép phương pháp. Hách lớp trưởng cùng đồ tể cùng nhau lộ ra khổ cười, dùng vai khiêng thức pháo hỏa tiễn, đi đả kích đời thứ nhất hình người di động bọc thép Mặc dù đời thứ nhất hình người bọc thép đã bị đào thải ra quân đội, hiện tại chỉ có thể làm chút nghiên cứu khoa học khảo sát nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là cơ động bọc thép. Cũng chỉ có loại này cùng nhân, mới hội muốn ra dùng vai khiêng thức pháo hỏa tiện đi khiêu chiến sự tình. Người kia đệ đệ xuất hiện. Đô tể sợ hách lớp trưởng lại hố những người khác, đoạt tại hách lớp trưởng phía trước trước tiên nói ra, khác ngây người. Liên là cái kia dẫn theo một đầu được xưng là cổ đồng hàng súng trường ra hỏa, liên tiếp bại người 32 cục. Cuối cùng nói quá nhàm chán đi tần chiến. Đệ đệ của hắn xuất hiện, lao hách tìm chúng ta hỗ trợ huấn luyện hắn một cái. Vừa mới còn một mặt khó chịu thương vương tôn chỉ, con mắt tức thì trở nên như là trong đêm khuya độc lang bình thường, chỗ nào? Ở nơi nào? Tiểu tử này thiên phú thế nào? Chương 47, siêu cấp toàn năng tân binh. Hách lớp trưởng một mặt bất đắc dĩ cười, xem ra tần chiến lần kia đánh hắn quá độc ác, khiến vừa nghe đến tần chiến hai chữ này, liền có thể để hắn hưng phấn như là sói gặp thịt bình thường. Thiên phú rất không tệ, nhưng giống như hắn không có chạm qua thương. Cái kia không quan hệ. Thương si tràn đầy tự tin, ta hội đem hắn thương cảm xúc thương kỹ đều bồi dưỡng được tới. Mặc dù bị người liên tiếp bại 32 cục, hơn nữa còn được xưng là nhảm chán đồ chơi nhỏ, nhưng thương si cũng không có vì vậy hận tần chiến. Ngược lại bởi vì cùng tần chiến đối chiến bên trong tìm tới chính mình rất nhiều không đủ, một mực chỉ trệ không tiến kỹ thuật mới lại một lần bắt đầu không ngừng tiến lên. Đi thôi. Hách lớp trưởng quay người phất tay nói ra. Lại đi tìm những người khác. Ngoại trừ giết người, nổ súng bên ngoài, ta còn muốn cho tần phấn tìm theo dõi, đánh lén, ẩn ấp, đột kích, phản theo dõi, phản ẩn ấp, phản đánh lén, phản đột kích đoàn nhỏ đội chiến thuật cao thủ. Đối. Cơ động bọc thép, máy bay vậy đều muốn tìm nhất lao sư tốt. Đồ tể cũng tới hào hứng. Hách lớp trưởng gại gai đầu, tần phấn là bộ binh. Bộ binh thế nào? Đồ tể thanh miệng cong lên, tần chiến tên kia cũng là bộ binh. Khi thời không chiến đệ nhất cao thủ còn không phải bị hắn ngược chết đi sống lại. Siêu cấp toàn năng binh. Hách Lấp trường cười, mà bắt đầu, "Tốt, tiểu tử kia không chiến vậy có thiên phú, tìm cao thủ giúp hắn ít đi đường quanh co, để cho chúng ta chế tạo một cái siêu cấp toàn năng binh đi ra." Ba 1 tân binh doanh quái nhân, nhanh chóng hướng cái thứ tư trại tân binh quái nhân cho ở chạy tới. Tân phấn đánh xong trận thứ hai chiến đấu thối lui ra khỏi chiến võng, giữ mắt nhìn thấy toàn bộ doanh trại lâm vào một mảnh kéo dài ngủ say hô hấp bên trong. Hán lặng lẽ mặc vào quân phục xuống giường trại. Hách lớp trưởng không tại. Tần phấn có chút điểm kinh ngạc, cái này tiếu diện hổ đồng dạng lớp trưởng, hơn nửa đêm đi nơi nào. Xem ra, rất có thể có người lại phải xui xẻo. Tần phấn đoán trúng hách lớp trưởng dự tính ban đầu, nhưng không có đoán đúng bị hách lớp trưởng tính toán người, đúng là hắn bản thân. Lặng yên không một tiếng động lấy ra doanh trại, tần phấn thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ có loại này trời tối người hiên thời khắc, mới thích hợp đi bờ biển rèn luyện không bị người rầy Chạy tân binh cách cách bờ biển thất công giảm lộ trình, không cần hành quân gấp, lại không cần con kim quý, tân phấn cảm giác còn có thể tiếp nhận. Đi vào binh doanh trước cửa trực ban chỗ, tân phấn tại vệ binh quái dị nhìn soi mói, nhanh chóng viết lên danh tự vội vàng rời đi binh doanh. Nhìn xem biến mất tại trong màn đêm tân phấn, vệ binh ôm thương thép rất là không hiểu lắp đầu, người này thật là tân binh. Ban ngày lớn như vậy vẫn luyện lượng, ban đêm còn có tinh thần rời đi binh doanh. Hai chân phát lực, tân phấn chỉ cảm thấy bên thai sinh phòng Từ khi nuốt lấy quái dị kim loại, chẳng những chiến đấu dục vọng càng ngày càng mạnh, liền la đối trở nên cường đại cũng càng thêm khát vọng bắt đầu, phản phất chỉ có hao hết trong cơ thể một điểm cuối cùng lực lượng mới có thể đạt tới vui sướng nhất trạng thái. Hạc ác, là nhất không chứa được nhiệt lượng một loại vật thể. Ban ngày mặc giày lính đều có thể cảm giác được nhiệt độ hạc ác, bây giờ đã kinh biến đến mức hoàn toàn băng lãnh. Thất công bên trong chạy đã coi như là làm qua rất không tệ vận động nóng người, Tần phấn cởi bỏ giày lính, đối mặt thâm thúy biển cả nhẹ nhàng đánh lên thiếu lâm la hang quyển. Thiếu Lâm La Hang quyển, là tần phấn mỗi ngày đều tất đánh một bộ quyền, dù là đối bộ quyển pháp này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cũng chưa từng gián đoạn qua. Quyền đả ngàn lượt, công phu thân trên. Câu nói này, tần phấn quên là ở đâu cái diễn đàn xem ra, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này tám chữ rất có đạo lý, vẫn kiên trì. Dưới ánh trăng, tần phấn đi chân trần tại trên bờ cát hoặc sách, hoặc lên, hoặc nằm, trong cơ thể lòng tượng bản nhược công lao nhanh không ngừng. Phối hợp với thiếu lâm La hán quyền tại cái này giữa thiên địa, những ngày này vật lộn phi tốc trong đầu hiện lên, có một loại nói không nên lời cảm ngộ trong lòng hắn chậm dãi dâng lên. Một bộ quyền đánh xong, tần phấn thở vào một hơi, đang đánh quyền bên trong cảm ngộ, chỉ có đang không ngừng trong hoạt động mới có thể thể hội, cái kia là thuần túy thể ngộ, khi một bộ quyền đánh xuống cảm ngộ cũng theo đó hội biến mất. Đây là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thể ngộ, cũng không phải là ngồi xuống liền có thể dùng cảm ngộ, tần phấn biết không thể cưỡng cầu. Gió biển thổi vào, tần phấn biết nên xuống biển thời gian, bốn phía liếc nhìn một vòng xác định không ai về sau, nhanh chóng không có gì ngoài quân phục đi vào trong biển. Tần phấn không dám đi vào sâu, long tượng bàn nhược công không phải rùa hốt công, có thể hoàn toàn không cần hô hấp, đi vào nước biển đạt tới lồng ngược vị trí, hắn không có tiếp tục đi tiếp nữa. Người ánh sáng chỉ đạo long tượng bàn nhược công, cũng không phải là nhất định phải ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên tu luyện công pháp, nó cũng có thể nằm, cũng có thể đứng đấy. Bình thường tần phấn như thế là quen thuộc trước kia ngồi xếp bằng, càng không muốn ở trước mặt mọi người lộ ra quá đặc thủ, mới chọn quanh chân. Lúc này bốn bề vắng lặng, tần phấn đến không cần có thể ẩn tàng cái gì, hắn cứ như vậy đứng đấy chậm dai hai mắt nhắm lại, long tượng bàn nhược công từ đan điển chỗ chậm dai hướng ra phía ngoài lưu động năng lượng. Dĩ vãng như là đẩy vạn cân trọng thạch tiến lên long tượng bàn nhược công, biến thành đẩy 5 cự thạch ngàn cân phía trước tiến, mặc dù vẫn như cũ gian nan, lại so dĩ vãng dễ dàng không ít Tần phấn trong lòng rất là vui vẻ, 2 giờ một vòng thiên tu luyện, bây giờ xem ra chỉ cần một canh giờ, chỉ là không biết vì sao ở trong nước tu luyện càng thêm dễ dàng. Đây là cái đạo lý gì? Tuy có nghi vấn, tần phấn cũng không đoái hoài tới đi nghiên cứu, lập tức toàn thân tâm đắm chìm trong tu luyện lòng tượng bản nhược công bên trong, chân khí trong cơ thể như là vào nước giao long đang vận hành sau một thời gian ngắn, vận hành tốc độ lần nữa biến nhanh. Vẹn vẹn 40 phút thời gian, một vòng thiên liền vận hành đến cuối cùng trước mắt, Dị vãng rất dễ dàng trở lại đan điền chân khí, lại như da lồng giam giao lòng, chết sống không muốn trở lại nơi đan điền. Dị vãng, thôi động chân khí là vạn cân cự thạch độ khó, bây giờ liền là 10 vạn cân độ khó. Đột nhiên biến hóa lệnh tần phấn có chút trở tay không kịp, tiến lên chân khí vậy mà trong nháy mắt rút lui về nguyên lai trong kinh mạch không ít. Mạch hành cơn mạch. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức xuất hiện trên người tần phấn. Mạnh liệt kích thích, tần phấn lên dây cốt tinh thần, đem chân khí một chút xíu lại hướng vùng đan điền đẩy trở về. Tiến lên, phản kích, tiến lên, phản kích. Chân khí tại đan điền trước gắt gao không tiến, cùng tân phấn bắt đầu chơi đánh rằng co. A. Tân phấn một tiếng gào thét, sinh sinh vượt trên sóng biển sóng lớn âm thanh, trong cơ thể cự không tiến tiến chân khí rốt cục bị ép vào đan điển một điểm, lập tức theo ở phía sau chân khí vậy trong nháy mắt nối đuôi nhau mà vào trong đan điển. Chương 49, một âm thanh hổ gầm mang sẽ ra ngoài ý muốn. Đợi, ta muốn ở trên mặt khắc cái thẳng chữ Trong vòng một đêm tuần đầy bảng bị hai quyển sách cho từ phía sau đổi theo đè ép, tiếp tục như vậy nữa hôm nay liền xuống tuần đầy bảng. Kịch liệt dùng sức giới, tần phân không nhìn thấy, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía dung ra từng tầng từng tầng rất nhỏ gợn sóng. Lại là một tiếng thống khổ mang theo sợ hãi thét lên từ trước tới giờ không nguyện đáy biển đột nhiên thoát ra, nương theo lấy thanh âm chuyển ra, mặt biển tách ra một đoàn nhỏ bọc nước, trong nước sông ra một tên miệng ngầm hải quân tiên tiến nhất dưỡng khí bổng nữ nhân Tần Phấn làm sao vậy không nghĩ tới, có người ngay tại cách đó không xa trong biển. Nữ nhân một mặt trắng bệnh, khuôn mặt hơi hơi mang theo một tia vật mẹo, giống như là chính thừa nhận rất đáng sợ kịch liệt đau nhức. Phúc! Không đợi Tần Phấn phản ứng lại đây, nữ nhân há mồm phun ra một trận huyết vụ, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Đây là... Tần Phấn lúc này cũng không đoái hoài tới quá nhiều, nữ nhân thụ thương hiển nhiên cùng lúc trước hắn liều mạng gào thét có quan hệ, long tượng bàn nhược công toàn lực thúc đẩy. Tam tinh lực lượng thôi động thân thể của hắn cố hết sức ở trong nước hướng nữ nhân chạy tới. Chạy bộ, tại đất si mang bên trên so tại trên bờ cắt dễ dàng nhiều, tại bãi cắt nhưng lại so ở trong biển dễ dàng quá nhiều. Miễn cưỡng đi vào nữ nhân bên cạnh, đối phương đã triệt để hôn mê, tần phấn bàn tay ngăn tại đối phương phía sau lưng, lập tức cảm giác được đối phương chân khí trong cơ thể chính bốn phía tán loạn. Tần phấn ôm lấy đối phương vội vàng hướng biển bên cạnh chạy tới, lúc này mới phát hiện trong ngực nữ nhân vậy mà không mảnh vải che thân. Tần Phấn trong đầu bản năng hiện lên một bộ nội công tâm pháp tên, bộ này có thể nam nhân luyện cũng có thể nữ nhân luyện, nhưng nữ nhân tu luyện thành liền viễn siêu tại nam nhân công pháp, Tần Phấn chỉ là ngẫu tại trên mạng nhìn qua một điểm. Tần Phấn chỉ biết là, đây là một bộ yêu cầu cực kỳ hà khắc nội công tâm pháp, chẳng những cần hai người đồng thời tu luyện, với lại cần hai tên người tu luyện thực lực thủy chung khó phân trên giới, tại tu luyện lúc song phương trần trụi thân thể đối trưởng luyện công, tới phát ra hành công sinh ra nhiệt lưu. Căn cứ bình thường tổng kết, Tần Phấn phát hiện phương pháp tu luyện càng là biến thái công phu, sau khi luyện thành uy lực liền hội càng lớn. Mặc dù trước mắt chỉ có một người, cùng trong truyền thuyết, có cực khác nhiều, Tần Phấn lại có một loại đặc thù cảm giác, trong ngực nữ tử này tu luyện tất nhiên là, chỉ là không biết vì sao, nàng một mình sáng tạo kỳ kính làm ra cái này một người tại đáy biển phương thức tu luyện. Đi vào trên bờ một đoạn đường bên trên, trong miệng nữ nhân liên tục hẹ ra số ngụm máu tươi, xem ra chân khí tại trong cơ thể nàng trùng kích càng ngày càng mạnh. Cứu chữa Người tu luyện xảy ra vấn đề trình tự là cái gì? Tân phấn hoàn toàn không hiểu. Trong ngực nữ nhân, hiển nhiên không có khả năng ủng hộ hắn ôm chạy thất công bên trong ghi chép thành, trở lại quân doanh cầu cứu. Mặc dù muốn so kim quý nhẹ rất nhiều thể trọng, đó cũng là chừng 100 cân nữ nhân. Đừng nói vừa mới tu luyện xong, long tượng bàn ngực công, Tần phấn vậy rất mệt nhọc, liền xem như trạng thái đỉnh phong thân thể, cũng không kịp trong khoảng thời gian ngắn, thanh đối phương ôm trở về quân doanh. Bốn phía không người. Nữ nhân lại hoẹ ra hai ngụm máu tươi, màu đỏ huyết thủy trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng cái kiêu ngạo nhân hai ngọn núi. Tính toán, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần Phấn ôm nữ nhân hai bước đi vào mình quân phục trước, trong long hình trong dây lưng lấy ra một viên ẩn dược rồ đã chuẩn bị cho hắn chuyên chế nội thương màu đỏ viên đan dược, Hoàn Dương đan. Đưa tay nặn ra nữ nhân gấp ngậm miệng, một viên Hoàn Dương đan đưa vào, nếu không phải tay quất rất nhanh, Tần Phấn liền muốn biến chín ngón cao thủ, trở thành vừa mới nhập ngũ cũng bởi vì tản tật mà xuất ngũ người kém chút bị người cắn tới ngón tay. Danh xưng chế dược thiên mới ỉn dạ dồ tạ, làm ra hoàn dương đàn tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Nữ nhân sắc mặt lập tức trở nên có chút huyết sắc, trong cơ thể cuồng bạo loạn đi nội lực lại không có vì vậy bị đẻ xuống. Không có cách nào. Tần phấn rõ ràng không biết phương thức tu luyện, lại cũng không thể không đem hai tay đập vào cái kia trắng non bóng loáng lưng ngọc bên trên, long tượng bàn nhược công phân hai đường nét tiến vào trong cơ thể nàng. Tam tinh. Tân phấn cảm giác được nội lực đối phương cường độ trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bình thường tam tinh đối đầu tam tinh, muốn vượt trên đối phương cũng không dễ dàng. Bây giờ cuồng bạo đi loạn khí tức so tình huống bình thường còn muốn mãnh liệt hơn mấy điểm, thu thập càng thêm phiên phức. Muốn tại không thương tổn người, dùng chân khí áp đảo đối phương chân khí, cái kia càng là khó càng thêm khó. Hai đạo chân khí dẫn đầu áp đảo gần nhất hai đạo cuồng bạo nội lực, thần phấn có chút mở mịt, tiếp xuống làm như thế nào không chế chân khí hành động? Hànhẩu long tượng bản nhược công. Nói giỡn Loại này ép buộc đối phương sửa chữa nội công lộ tuyến, tuyệt đối làm mưu sát. Nhẹ nhất cũng là làm cho đối phương chân khí hoàn toàn biến mất, cùng phế nhân võ công không có gì khác biệt. Thâm kinh em dương phân hai bên cạnh, dương cực phụ cầm mở từ phương. Tần phấn trong đầu, đống nhiên vang lên một cái thanh em quen thuộc. T.E.D.U.I.E.N. V. N. Người ánh sáng. Nhiều ngày không thấy người ánh sáng, chỉ có nó thanh em mới như vậy bằng lánh máy móc. Vô ý thức, tần phấn lựa chọn tin tưởng người ánh sáng chỉ đạo Dựa theo liên tiếp chuyển đến khẩu quyết, đem khí tại đối phương trong cơ thể chậm rãi vận hành, một chút xíu thu phục lấy cái kia chút bạo loạn chân khí. Đem một điểm cuối cùng bạo loạn chân khí thu phục, chậm rãi đưa vào đối phương đan ruộng, Tần Phấn đem long tượng bản nhược công thu hồi đến trong cơ thể. 3. Một cái vang dội lại không có bao nhiêu lực đạo cái tát, đánh vào Tần Phấn trên mặt, đem hắn đánh hơi sững sở. Nữ nhân trong mắt chớp động lên vô cùng phức tạp qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phấn khuôn mặt. Vốn là hai người đồng thời tu luyện Làm sao bởi vì đặc thú nguyên nhân, chỉ còn lại có một mình nàng tu luyện, lại không nỡ phế bỏ một thân chân khí, đành phải một mình sáng tạo kỳ đường. Kinh qua nhiều lần nghiên cứu phát hiện tại đáy biển có thể một thân một mình luyện tập, nhưng cũng muốn toàn thân thoát không mảnh vải che thân, vì để tránh cho xảy ra vấn đề, nàng mới lựa chọn đêm khuya một mình ra ngoài tu luyện. Những ngày này, một thân một mình tu luyện thủy chung không có vấn đề gì. Nhưng thẳng đến tối nay đột phá quan tạp, một người tu luyện vấn đề rốt cục đột nhiên phát Chân khí trong cơ thể căn bản không bị khống chế tán loạn ra lại không phải bởi vì tần phấn giống lên một tiếng làm rối loạn nàng tâm thần vốn nên cảm kích lại bởi vì trần như nhộng bị tần phấn lại ôm lại sờ để nàng lại không biết nên như thế nào đối mặt tăng thêm ngày trước sầu tâm sự tình quá nhiều trực tiếp một bàn tay vang ra ngoài Tần phấn chỉ coi mình tiếng giống hỏng đối phương nhưng lại không biết nội tình xấu hổ đưa tay xoa nóng bỏng khuôn mặt giải thích nói ta không phải cố ýươi vừa mới ánh mắt còn rất phức tạp nữ nhân Đột nhiên nước mắt tại đáy mắt chấp động, người còn nhìn. Tân phấn vừa mới cứu người, cũng không có chú ý, kinh đối phương một nhắc nhở, mới phát hiện mình quả thật đem có lồi có lo ngọc thể nhìn cái thông thấu. 3. Tần phấn một tay nắm lấy quần áo, nhanh chóng lui ra phía sau, luông cuống tay chân mặc quần áo, miệng bên trong càng là nói ra, ta thật không phải cố ý. Quay đầu đi. Không cho phép nhìn, không cho phép trốn. Tân phấn cảm thấy đối lý, dứt khoát dựa theo đối phương yêu cầu quay người. Nếu như đối phương đưa ra bổi thường yêu cầu bất quá điểm, mình cũng nên nhận, dù sao một tiếng hổ gầm suýt chút nữa thì đối phương tính mệnh. Một tiếng kim loại mở dương âm thanh, tiếp lấy chuyển đến mặc quần áo thanh âm. Tốt, xoay người lại. Tần phấn con mắt xẹt qua kinh ngạc, mặc dù đối phương trên người có quân nhân khí chất, nhưng cái này một thần nữ tính quân phục mặc tại trên thân, vẫn là để hắn có loại trói mắt cảm giác. Chế phục Là một loại đặc thù trang phục Quân phục liên bang, không riêng gì nam nhân mặc vào gai hùng bất phàm Kiểu nữ quân phục càng là đặc thù thiết kế, chẳng những đem nữ tính dáng người mỹ cảm hoàn toàn phát họa ra đến, với lại càng bằng thêm mấy điểm khí khái hào hùng. Tân Phấn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này vừa mới qua thai tóc ngắn nữ quân nhân, có một loại đặc biệt mỹ cảm. Đợt, ta muốn ở trên mặt khắc cái thẳng chữ. Trong vòng một đêm tuần đẩy bảng bị hai quyển sách cho từ phía sau đổi theo đệ ép, tiếp tục như vậy nữa hôm nay liền xuống tuần đẩy bảng. Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, cực hàn điện, thượng. Lâm Gia Hân. Đêm tối, cũng vô pháp ngăn cản Tần Phấn cái kia vượt xa bình thường thị lực, hắn có thể rõ ràng thấy rõ đối phương trước ngực quân thể danh tự. Cảm giác được Tần Phấn ánh mắt chăm chú vào mình bộ ngực vị trí, Lâm ra Hân trong lòng đối Tần Phấn cứu mạng cảm kích lập tức giảm bớt hơn phân nửa, lại là một cái sát lang. Nhìn cái gì? Một tiếng lạnh như băng tra hỏi, Lâm ra Hân ánh mắt vậy tràn đầy băng lãnh. Tần Phấn vội vàng thu hồi ánh mắt, liền liền miệng Không thể thanh tối nay sự tình nói ra Ngày sau như là đụng phải ta Muốn làm bộ không biết Ngươi có thể làm được sao Lâm ra hơn điều kiện để tần phấn lần nữa kinh ngạc Vốn cho rằng còn sẽ có càng thêm điều kiện hà khắc Không nghĩ tới đơn giản như vậy Không chút nghĩ ngợi Tần phấn ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng Còn có Về sau ban đêm không cho phép trở lại nơi này tới Tần phấn biểu môi Cảm giác đối phương có chút bá đạo Nơi này cũng không phải ngươi một nhà Dựa vào cái gì ta không thể tới Nghĩ lại Ở trong biển tu luyện vậy nhanh không có bao nhiêu, hơn nữa còn có kinh mạch nịch chuyển nguy hiểm, dứt khoát gật đầu một cái. Còn có khác sao? Tân Phấn nhàn nhạt hỏi một câu. Lâm ra hân sửng sốt một chút, vừa mới cái kia chút yêu cầu đối với một tên ân nhân cứu mạng tới nói đã rất quá mức, chỉ là trở ngại trước đó thân thể tiếp xúc xấu hổ, cũng không thể không chứa một lần người xấu, húng chi đối mặt sắc lang cũng không cần quá mức lưu tình. Không có. Lâm ra hân vẫn lắc đầu đáp một câu. Tân Phấn không nghĩ tới sự tình giải quyết đơn giản như vậy Lễ phép tính ném câu tiếp theo gặp lại, quay người nhanh chóng chạy vội biến mất tại trong màn đêm. Nhìn xem rời đi tần phấn, Lâm Gia Hân trong lòng có loại nói không nên lời bực bội, nếu như không phải phụ thân tại trong quân đội phe phái thất thế, mình lại thế nào hội bị phái đến nơi đây. Ngắn ngủi phiên não, Lâm Gia Hân chợt nhớ tới một cái vấn đề quan trọng, mình chân khí bạo loạn, không hiểu, người, căn bản là không có cách tại không phế nó chân khí tình huống dưới đạo chính hết thảy Vừa mới khí tức cương manh đến tình bạo, Hiển nhiên không phải, đường đi Hắn là làm sao biết, đường đi Lâm ra hơn ánh mắt lộ ra nghi hoặc Trở lại doanh trại Tần Phấn vội vàng vọt lên một cái tắm bên trên giường đi ngủ Trong đầu vậy không ngừng tự hỏi Long tượng bàn nhược công vì sao Tại nhất sau tiến nhập đàn điển thời khác Đột nhiên trở nên như thế khó khăn Vì sao người ánh sáng hiểu được Bất chi bất giác, nhận cảm giác mệt mỏi Tập kích quay rối Tần Phấn bất tỉnh Bất tỉnh chìm đã ngủ say Nơi này là Tần Phấn phát hiện, mình lại một lần nữa tiến nhập cái kia kỳ diệu mộ cảnh Thân thể phiêu phủ ở vô tận tinh không tiểu tử người đã đến một tiếng chào hỏi tại sao lưng vangg lên Tần phấn cần quanh người phá không quyền phong lập tức đánh tới trong ngọc cảnh Tần phấn cũng không sợ người khác biết hắn còn luyện tập Hồng quyền trong điện Quang hỏa thạch hai chân hơi cong thân thể trái sau chuyển chân phải làm trụ. chân trái từ trái hướng về sau vậy câu sau sách đầu gối phản đạp kẻ đánh lén hằng dưới Hồng quyền nuôi bò cạp một cước bước lui đối phương Tần phấn vậy hoàn thành quanh người Đứng tại hắn đối diện cách đó không xa Không phải người ánh sáng còn có cái nào Có chút kỳ quái Tần phấn song mi thoáng hướng mi tâm dựa sát vào đi qua Luôn luôn giống như người máy người ánh sáng Hôm nay trong lời nói mang theo mấy điểm nhân khí hơi thở Tiểu tử, ta biết người đang kỳ quái cái gì Người ánh sáng thân thể chậm rãi ngọng ngoại Trong chấp mắt đã biến thành tướng mạo đường đường hắn tử Một thân đơn giản đoạn đà thô quần áo vải Cường giả khí thế từ nó trong cơ thể phô thiên cái điệu đẻ lên không có sinh mệnh quyền cùng không có tính cách quyền đồng dạng, đều là không hoàn chỉnh. Hán tử hai mắt như là sao trổi bình thường long lánh, tần phấn thân thể cũng không so với hắn kém bao nhiêu, lại sinh ra một loại trước mắt hán tử kia là một tòa cắm trời cao núi. Ta không biết đạt được bộ này tổng cương người là ai, càng không biết hắn là tính cách gì. Hán tử khỏe môi nết lên một tia hơi cười, rất hòa ái nhìn xem tần phấn, ta chỉ hy vọng tập luyện bộ tuyệt học này người có thể đem tính cách là cấn tại hắn võ học bên trong. Đem tính cách lạc ấn tại võ học bên trong. Tần phấn đông nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Đến cùng nên như thế nào lạc ấn ở trong đó, có lẽ còn có đường rất dài muốn đi, nhưng cái này không quan hệ. Chỉ cần có mục tiêu liền tốt. Trải qua thời gian dài, tần phấn một mực tại suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới xem như cường giả chân chính. Giờ khắc này, hắn biết trước mắt cái này từ người ánh sáng biến hóa hắn tử, cho hắn chỉ ra một con đường. Người trẻ tuổi, chúng ta nơi này hết thể có 8 người. Ngày sau hội thay phiên xuất hiện chỉ đạo ngươi. Hán tử nhìn thẳng tần Phấn hai mắt, bởi vì ta cùng ngươi tính cách tiếp cận nhất, cho nên ta là cái thứ nhất đi ra, để ngươi trước thích hướng một cái. Lại lần tiếp theo, đem hội xuất hiện cùng ngươi tính cách hoàn toàn tương phản người. Tần Phấn nghe được sửng sốt một chút, hán tử kia khí thế cầm đi ra bên ngoài, cũng là đương thời đỉnh tiêm cao thủ a. Nơi này lại có 8 tên ngang nhau thực lực. Người trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hán tử mỉm cười. Tại liên bang bên trong, Cũng không đủ tài sản là rất khó học được cao đẳng võ học, cũng không đủ tài sản, càng hiếm thấy hơn đến một tên cao thủ chỉ điểm. Có khi, cao thủ chỉ vào điểm, so cắm đầu luyện 2 năm còn đều hữu hiệu hơn. Năm nay tần phấn đã 18 tuổi, vậy đến võ công chân chính cái thứ nhất trưởng thành đột nhiên tăng mạnh kỳ, có thể tìm tới một tên cao thủ chỉ điểm đối với trưởng thành là có chỗ tốt cực lớn. Liên bang võ học, cũng không phải là càng tiểu luyện cao đẳng võ học, liền có thể sớm cao hơn người khác một mảng lớn. Chân chính võ đạo Khi tiến vào thành niên kỳ trước đó, càng nhiều đều là tại đặt nền móng 18 tuổi trước đó liên tục đột phá, đối tương lai chưa chắc liền là sự tình tốt. Cho nên, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi tại 18 tuổi trước đó yên lặng vô danh, qua 18 tuổi về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc liền có thể xông ra tên tuổi. Người trẻ tuổi, người luyện hồng quyền cùng la hán quyền A. Hán tử rất là hài lòng gật đầu, rất tốt, rất tốt. Bất luận cái gì hết thể cao đẳng võ học, đều là muốn từ cơ sở bắt đầu. Hiểu được đánh tốt nền móng vững chắc, từ bình thường bên trong tìm kiếm không tầm thường, cái này mới là lên cao tốt nhất con đường. Tần phấn khổ cười, ngay từ đầu luyện tập cái này hai bộ quyền, cũng không có nghĩ qua cái gì đặt nền móng. Hoàn toàn là bởi vì không có tiền học cao hơn võ kỹ, đồng thời cái này hai bộ công phu đánh lâu có cường thân kiện thể công hiệu, thích hợp việc tốn sức mà thôi. Chương 51, cực hạn điển hạ, người quen thuộc nhất là lòng giả thân đúng không? Hán tử cười bày ra đồng dạng thiếu lâm la hán quyền thức mở đầu. Như vậy, ta liền dùng ngươi quen thuộc nhất quyền pháp công kích ngươi, nhìn xem ngươi có thể tránh thoát sao. 3. Hán tử chân như thiểm điện, một bóng người đã đi tới tần phấn trước mặt, tốc độ nhanh làm cho người ngạt thở. Thứ tinh. Hán tử căn bản không nhìn tần phấn tam tinh sự thật, manh hổ xuất động thẳng đến ngược vị trí trái tim. Cực kỳ nguy cấp, tần phấn không có chút nào kháng nghị thời gian, long tượng bàn nhược công nâng lên cao nhất, chết thoái phía sau nửa bước cổ tay khẽ đảo đập thẳng hán tử thủ cấp. Phần eo nhanh quay ngược trở lại vặn vẻo mang theo thân thể hướng một bên chấp động. Chân theo trưởng thêm long giả thân đồng thời dùng ra, đây là ở trên không thời gian chiến tranh tần phấn nghiên cứu ra liên chiêu lúc này lần thứ nhất chân chính thi triển đi ra. Hán tử trong mắt lóe lên một tia tính toán bên ngoài kinh ngạc, mảnh hổ xuất động khí thế bỗng nhiên tăng vọng, quyền thế không thay đổi chấn khai chân theo trưởng cực tốc thẳng tiến, tần phấn vậy mượn cái này chấn động chi lực tăng nhanh tốc độ né tránh. Song phương đều tại đoạt tốc độ. Tần phấn tốc độ tam tinh hiển nhiên muốn so hán tử tứ tinh chậm một chút, nếu không có trước đó nghiên cứu không chiến tâm đắc, lúc này đã sớm bị thua. Một chiêu không trúng, hán tử mắt lộ ra mấy điểm thưởng thức, tần phấn mình vậy cảm giác rất là kinh ngạc, những ngày này võ cảm giác càng ngày càng mạnh, tam tinh đối mặt tứ tinh ổn thua tình huống, vậy mà chiêu thứ nhất chỉ là ở vào hạ phòng, không có tất bại. Lại là y theo như lúc đồng dạng mánh hổ xuất động, vẹn vẹn chỉ là tốc độ càng nhanh, lực đạo càng thêm cưng mánh. Tần phấn hai mắt nhất thời sáng lên, tiến lên trước nửa bước đem ngựa bước một đầm, góp chân ra đời lực chuyển bên hông, tính cả phần eo lực lượng cùng lòng tượng bàn nhược công cùng nhau lên tới bả vai, tại đột nhiên vung ra cả cánh tay, thuận bước đơn roi. Mánh hổ đối roi thép, hai tay đánh vào cùng một chỗ sát cái kia, phát ra tần phấn kịch chiến đến nay nhất điếc thai tiếng vang, tụ tập trên cánh tay long tượng bản nhược công trong nháy mắt sụp đổ, hắn liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, tốt nhất treo một tia coi như hài lòng ti Tứ tinh đỉnh phong một kích, chỉ là đánh nát tam tinh bao cổ tay khí kình, không cách nào đem chân khí đạo nhập nó thân thể, đối tam tinh thực lực chiến sĩ tôi nói, đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hán tử con mắt tách ra một kia khen ngợi, một quyền này cho dù là tránh đi, khi thế cùng tiền cơ vậy hoàn toàn mất hết. Tần phấn long giả thân mỗi lần dùng ra tuy là trốn tránh, nhưng cũng là tiến công đối phương khe hở. Không cách nào chế tạo ra khe hở chỉ có thể ở vào hạ phong long giả thân không cần cũng được. Ngại kháng đón đánh có lẽ có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Ta thật bất ngờ. Hắn tử không tiếp tục tiếp tục tiến công, người đem tất cả lực lượng tụ tập trên cánh tay, hình thành một chủng loại tứ tinh thực lực trạng thái, dùng để đánh lén chủ quan tứ tinh đối thủ, rất có khả năng thành công tính. Tân phấn toét miệng cười khổ, đây hết thể còn đều là bái hách lớp trưởng ban tặng, đêm đó bong thuyền giao thủ chơi xấu hách lớp trưởng, rất là để hán biệt muộn một đêm. Những ngày này, ngoại trừ tích cực cố gắng tăng thực lực lên bên ngoài, Tần phấn càng nhiều đều là đang nghiên cứu, như thế nào đem lực lượng áp xúc đến một điểm đột nhiên bộc phát. Loại này tại các đại vũ học diễn đàn đưa ra qua rất nhiều lần lý luận, ngoại trừ mới võ học kim cương ép nguyên công bên ngoài, còn không có cái khác võ học có thể làm được. Tần phấn thật lâu liền từng có cùng loại nghiên cứu, lúc ấy chỉ là vì nâng lên càng nặng phiên đá. Nhưng cái này áp xúc phương pháp cũng không có thí nghiệm thành công, thẳng đến ngày đó thua ở hách lớp trưởng trong tay, lần nữa nghiên cứu thời điểm. Đống nhiên phát hiện cái này cũng không có trước kia cho rằng khó như vậy. Tân phấn ngạc nhiên phát hiện, người ánh sáng giáo sư, long tượng bàn mực ông, bên trong, vậy mà liền có cùng loại tinh túy, chỉ là mình một mực không có phát hiện cùng càng nộ. Khi phát hiện về sau, tần phấn đi qua mấy ngày lặp đi lặp lại thí nghiệm, mặc dù còn không có đem loại công phu này chân chính luyện thành, nhưng cũng có chút tâm đắc. Vốn định ngày nào đó chân chính luyện thành, có lẽ liền có vượt cấp khiêu chiến khả năng, đến lúc đó lại tìm hách lớp trưởng khiêu chiến. Xuất kỳ bất ý đem hắn đánh ngã. Liên tục tại thiên không đấu võ chiến vong thắng lợi, chẳng những không có dập tắt tần phấn đối thắng lợi khát vọng, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn đối thủ thảng dục vọng, cho dù là gặp được so hắn thực lực cường hách lớp trưởng, vậy vẹn vẹn chỉ là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, nghĩ biện pháp đánh thắng trở về. Biết ta vì sao dùng cao ngươi một cái cấp bậc thực lực công kích ngươi sao? Hắn tử nhàn nhạt sách xảy ra vấn đề. Tần phấn hơi suy tư một chút, là muốn nói cho ta, chân chính đối thủ sẽ không theo ta công bằng chiến đấu. Hán tử lần nữa lộ ra hài lòng tiêu dung, ngươi rất thông minh, lại không hoàn toàn đối. Tân phấn trên mặt nổi lên vài tia không hiểu, hán tử nói tiếp, ta là muốn nói cho ngươi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tinh diệu chiêu số cũng không phải là hoàn toàn hữu dụng. Cái này ai cũng biết. Tân phấn không yếu thế chút nào trả lời, nhưng, cái gì mới thật sự là lực lượng tuyệt đối? Lực lượng tuyệt đối vĩnh viễn là tương đối. Tại đối mặt lực lượng tuyệt đối thời điểm, nhất tốt biện pháp giải quyết, không phải tinh diệu kỹ xảo chiến đấu đ Hán tử trước là hơi kinh ngạc, sau đó rất vui vẻ cười. Mà bắt đầu, rất tốt, thật rất tốt. Ta vốn định trước đưa ngươi dẫn vào bấy dập, sẽ giải thích cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trước toàn bộ minh bạch. Xem ra, cực hạn điển cùng ngươi dung hợp tăng lên ngươi võ cảm giác về sau, còn ngoài ý muốn ám sát kích động ra ngươi bộ điểm võ cảm giác tiềm lực, phát triển so dự tính phải nhanh. Cực hạn điện, dung hợp, tân phấn một chán dấu chấm hỏi, ngươi nói là Cái kia thể lòng kim loại cực hạt điện, là cái gì? Nơi này đến cùng lại là cái gì? Hán tử Tiếu Dung có chút cao thâm bộ dáng, cực hạt điện, cùng Dung hợp, hiện tại thực lực ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Về phần nơi này, là Atlantis cường đại nhất bảy đại hác động cấp cao thủ, liên hợp một tên phá thiên cấp cao thủ cộng đồng sáng tạo ra, siêu võ, thế giới, lô đen cấp, phá thiên cấp, Atlantis, thất lạc văn minh. Tần phấn trong mắt đều là nghi hoặc, đây là cái gì đẳng cấp? Lô đen có thể thôn vệ cả cái tinh hệ, là muốn nói so tinh hệ cấp càng mạnh cao thủ sao. Hán tử mặc kệ tần phấn nghi hoặc, hắn tiếp tục nói, đêm nay thời gian có hạn, chỉ là đi ra nói cho ngươi. Mặc dù ngươi tìm được nước biển phương pháp huấn luyện, nhưng trước mắt thực lực ngươi cũng không thích hợp ở trong đó tiếp tục luyện tập. Lần này có thể đem chân khí trở về đan điển, có thể nói là một phần ngàn vạn cơ hội, lần sau ngươi hẳn phải chết. Tần phấn rất muốn không tin đối phương lời nói, lại lại có loại đối phương không hội lừa gạt mình cảm giác Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. chương 52, loạn lưu quân. Các ngươi xã hội, hiện tại không là vậy mở phát ra phòng trọng lực sao? Hán tử đề nghị, đến đó luyện tập ngươi long tượng bản nhược công A. Phòng trọng lực. Một loại chuyên môn vì võ giả khai phát thiết bị, đó là trong luyện tập bẩn cùng nhanh chóng gia tăng cường độ chân khí địa phương. Một cái có thể 150 cân người, đang sử dụng chân khí trợ giúp hạ có thể nâng lên 150 kg vật thể, đó là cơ bắp có thể đạt tới cũng không có nghĩa là hắn có thể tiến vào gấp 2 phòng trọng lực. Có thể nâng lên gấp 2 trọng lượng vật thể người, yếu ớt trái tim, nếu là đi qua gia tăng áp lực gấp 2, lập tức nội tạng bạo tạc mà chết. Phòng trọng lực, đó là một cái ngay cả trong thân thể bẩn đều hội tăng ép gấp 3 địa phương. Võ giả có thể rèn luyện mình cường hoành thân thể cơ bắp, nhưng cũng rất khó rèn luyện mình nội tạng, nhưng cường giả chân chính lại đều có một viên mạnh mẽ trái tim, càng là cường tráng trái tim, thân thể vậy hội càng cường tráng hơn, cùng cấp bậc chiến bên trong toàn thể cường tráng nhất phương thường thường càng chiếm ưu thế. Phong trọng lực, một bên lợi dụng chân khí thủ hộ trái tim rèn luyện trái tim, một bên đem chân khí làm chu thiên vận hành, chân khí tăng trưởng tốc độ vậy sẽ trở nên càng nhanh. Đúng. Ta nhắc lại ngươi một chuyện cuối cùng. Hán tử biểu lộ vô cùng nghiêm túc, "Đêm mai, đi ra chỉ đạo ngươi người là một cái khác. Nhớ kỹ, ngàn vạn nhớ kỹ. Cái này phong cách cá nhân rất có vấn đề, ngươi có thể kế tục hắn một bộ điểm phong cách, lại không thể hoàn toàn kế tục hắn phong cách." Hán tử biểu lộ để tần phấn không hiểu ra sao, hán tử nói lần nữa, không cần hoàn toàn bị hắn phong cách mê hoặc, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đi ra thuộc về mình con đường. Ta có thể biết tên người sao? Đối mặt một cái từ ánh sáng tạo thành hình người, hỏi ra lời như vậy có chút khó chịu, tần phấn lại cảm giác nếu là không vấn danh chữ, càng thêm khó chịu. Danh tử. Hán tử hai mắt đều là hồi ức thân sắc, tên của ta, giống như gọi là loạn lưu quân. Loạn lưu quân. Tần phấn niết miết miệng. Danh tự này có chút quá dị Tốt, nên hoàn thành hôm nay nhiệm vụ mới tốt Loạn lưu quân tinh thần chấn động người la hán quyền cùng hồng quyền đều phi thường thuần thủ Cái này rất tốt Nhưng làm cường giả nhất định phải có bí mật tuyệt chiêu Đã ngươi ở khoảng cách biển cả rất gần Cái kia nhìn cho kỹ Một thức này cuồng bạo nội chiều Loạn lưu quân nói xong Thủy Triều như sóng biển khí thế lập tức từ trong cơ thể xung ra Tay chưa ra thế trước lên hắn hai chân nhẹ nhàng một điểm đem Cuồng bạo nội chiều Đánh ra t e z u n t u -n một thức đánh xong, tần phấn nhìn toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, loạn lưu quân vừa mới phản phất đúng như trong biển rộng sông cuồng, có thể nói thế đem la hán quyền cùng hồng quyền không ít ưu điểm nu hòa mà ra một thức. Thấy rõ? Loạn lưu quân thu thế hỏi. Tần phấn cũng không nói chuyện, hai tay nhẹ nhàng triển khai giá đỡ, chậm dại đánh lên thiếu lâm la hán quyền, xong ôm khuyểu tay, song theo trưởng, giao thủ hạ xiên, xoay người Một thức thức được xưng là kiện thân tiết tháo quyền pháp thiếu lâm la hán quyền so bình thường chậm không biết bao nhiêu lần, loạn lưu quân cũng không đối tần phấn không đánh cuồng bạo nộ triệu mà đánh la hán quyền sinh khí, ngược lại một mặt hài lòng cười. La hán quyền đánh xong, sở nam lần nữa đánh lên hồng quyền, tới tới lui lui giao đấu hơn chuyến. Đột nhiên, tần phấn hai mắt một trường, tinh quang nổ bắn ra, trên thân đẻ xuống khí thế đột nhiên phương ra, mặc dù so ra kém loạn lưu quân như vậy của mãnh cũng là hắn mạnh nhất khí thế, song trưởng lật một cái rậm chân hướng về phía trước, tốc độ nhanh tuyệt mãnh liệt luôn đánh ra, cùng bạo độ triều. Tất, Loạn Lưu Quân một tiếng tán thưởng, có mấy điểm bộ dáng. Một tiếng tiếng quân hảo truyền vào mộng cảnh, Loạn Lưu Quân trên mặt chạy ra vài tia đáng tiếc, đã đến đến giờ, ngươi nên tỉnh. Hy vọng lần sau gặp lúc, ngươi một thức này đã hết sức quen thuộc. Mộng cảnh dần dần trở nên hư vô, chỉ có Loạn Lưu Quân cuối cùng dặn dò tại lỗ thai hắn vang lên, nhớ kỹ, chớ bị tăng nhất thành lựa gạn. Không cần hoàn toàn đi hắn đường đi. Từ trong ngộng cảnh khôi phục, tân phấn một bên nhanh chóng cùng những người khác dạng mặc quân phục, một bên không ngừng tự hỏi loạn lưu quân trong miệng tăng nhất thành. Điều này hiển nhiên là lần tiếp theo ngộng cảnh muốn gặp được người, làm sao cùng là cao thủ loạn lưu quân lại một nhắc lại. Vội vàng đi theo đại đội tới đi ra bên ngoài thao trường xếp thành hàng liệt. Tam liên đại đội trưởng một mặt người khác thiếu tiền hắn bộ dáng đi vào trước mặt mọi người đơn giản ra lệnh, thất công bên trong huấn luyện dã ngoại, không cho phép sử dụng chân khí. Cuối cùng 10 người sẽ có rất không tệ ban thưởng. Tam liên tăng thể diện bên trên nổi lên một tia âm tàn. Một cái ngay cả mới bao nhiêu người. Liên làm ra cuối cùng 10 người. Thoáng một cái, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn liều mạng. Không hiểu không biết cái gì trừng phạt, mới là để cho người ta nhức đầu nhất sự tình. Một tiếng bắt đầu, tam liên tất cả mọi người vung ra chân nhanh chóng đi theo ngồi trên xe lớp trưởng nhóm liền sông ra ngoài. tân phấn. Đố bằng. Các người hai cái nếu là lấy không được trước hai tên cũng muốn tham gia trừng phạt. Nghiêm đại đội trưởng một câu, lẫn trong đám người thong rong chạy bộ đố bằng cùng tần phấn sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Mặc dù không sợ cái gì xử phạt, tại bởi vì chạy bộ bị người xử phạt, vẫn là thật mất mặt sự tình. Cơ hồ không có chút gì do dự, tần phấn, đố bằng hai người trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Trước hai tên, nghe rất uy phong, nhưng ở toàn liên sắp xếp thứ hai, bị thứ nhất đè ép cũng là một kiện rất mất mặt sự tình. Hai người đều có ra đội ngũ đi vào hàng trước nhất, lúc này so cũng muốn so không thể so với cũng muốn dựng lên. Đối mặt khiêu chiến, lùi bước cũng không phải là nam nhân. Hai người tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, bị quăng đến đằng sau tam liên các tân bình, nhao nhao trong lòng thầm mắng phía trước hai người kia là cầm thú, tốc độ này thật là quá đả kích bọn hắn. Thất công bên trong một đường trùng kích vào đến, hai người cuối cùng dứt khoát duy trì ăn ý, đồng thời đến thông suốt cái gọi là điểm cuối cùng. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Lời này một điểm đều không sai, mấy tên lớp trưởng nhìn thấy loại tình huống này cũng bị cái này hai tên tân binh làm cho vừa tức giận lại tốt cười. Nghiêm đại đội trưởng đến điểm cuối, nhìn xem hai tên đang tại bốn phía thưởng thức phong cảnh tân binh, hung hăng cười, "Giảng huynh đệ nghĩa khí đúng không? Rất tốt. Hôm nay có các ngươi giảng." Dần dần, các tân binh thở hồng hộc toàn bộ đi vào điểm cuối cùng, Nghiêm đại đội trưởng đối 10 tên cuối cùng thở hồn hển người cười lạnh, tiện tay từ trên xe bắt xuống 10 thanh gạo, nhét vào mỗi người trước mặt trên mặt đất một thanh gạo nói ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất mỗi người đếm một thanh gạo. Số chính xác hậu phương có thể ăn cơm. Hiện tại bắt đầu. Ngồi sổm. 10 tên tân binh quỷ đều không còn khí lực, nghe được ngồi sổm kém chút tại châu ngất đi. Người đang kịch liệt sau khi vận động, ngồi trốn hổm trên mặt đất số gạo. Đố bằng trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, cái này vốn là là bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện, làm sao cái này phổ thông tân binh liên tục trường biết dùng tay này. Kỳ quái sao? Nghiêm đại đội trưởng một mặt băng lánh nói ra, ta biết người đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ không cho phép có bị đào thải cái này nói chuyện sao? Bị bộ đội đặc chủng đào thải. Đỗ bằng càng giật mình, nghiêm đại đội trưởng một thân lưu tinh cấp thực lực hội bị đào thải. Bây giờ giải tán, ăn cơm. Nghiêm đại đội trưởng tiếp tục cái này quân nhân già dặn, sau khi ăn xong nghỉ ngơi 30 phút, lại ở chỗ này tập hợp. Chương 53, một đoàn đầy rối. ĐS vô cùng cảm tạ các vị hết sức ủng hộ, để cho ta tại tuần đẩy trên bảng ngây người gần một tuần thời gian, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bỏ phiếu. Cú đầu, cảm tạ. Tân binh huấn luyện, viễn siêu tại vận binh tàu bên trên cường độ. Ngay đó tại vận binh tàu bên trên liền phàn nàn cường độ các tân binh, hiện tại cũng bắt đầu hoài niệm trên biển cuộc sống tốt đẹp. Đến xuống buổi trưa, các tân binh đừng nói đứng, liền là sức giật khí đều không có, từng cái bị đẩy đi về tới ký túc xá, nằm ở trên giường học tập quân nhân quy tắc. Đỗ bằng huấn luyện hoàn tất, trạng thái tinh thần y nguyên rất tốt, trực tiếp đi chầm chậm sông về trại tân binh phòng trọng lực. Tân phấn lúc đầu vậy dự định theo tới. Kết quả bị hách lớp trưởng cho gọi ngừng lại. Người đi theo ta. Hách lớp trưởng ném câu nói tiếp theo, rất khóc quay người hướng binh doanh trô sâu đi đến. Tần phấn theo sau lưng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ cái này hách lớp trưởng lại muốn tìm hắn luận bàn. Nếu là thật sự, đến lúc đó dùng một điểm bột phát. Vẫn là dùng cuồng bạo nội chiều. Từ lần trước cho hách lớp trưởng, tần phấn vậy tích cực muốn sớm một chút lấy lại danh dự. Dù là biết rõ đối phương là lưu tinh cấp cao thủ, cũng rất muốn làm cho hách lớp trưởng đem lực lượng lên lưu tinh cấp Một tên tam tinh cao thủ, thanh một tên lưu tinh cấp cao thủ từ tứ tinh sách tiến lưu tinh cấp, cái này bản thân liền là đối lưu tinh cấp cao thủ bản thai sự tình. Một đoạn trầm mặc đi theo, tần phấn đi tới một gian phi thường rộng rãi trong phòng. Gian phòng đã sớm đứng đấy 5 người, tăng thêm hách lớp trưởng hết thẻ có 6 tên lao binh. Ngoại trừ hách lớp trưởng bên ngoài, cái khác 75 lão binh giống như là da mắt bình thường, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy tân phấn, trong đó mấy cái còn một mặt không có hảo ý Nếu như nơi này không phải kỷ luật nghiêm minh quân doanh, tần phấn đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không bị cái gì vô lương nam nhân, dẫn tới một loại nào đó vô lương địa phương tiếp đại khách nhân. Rất tốt. Rất tốt. Tiểu tử, thứ hôm nay thiên ta chính là dạy ngươi giết người sư phó. Ngươi gọi là đồ tể lão sư liền tốt. Khoan hậu dáng người, so chim ưng còn muốn duệ lực hai mắt, trần viễn đồ tại tần phấn trước mặt vậy không ẩn giấu thực lực, trên thân tản ra run run nồng đậm sát khí. Tần phấn hơi kinh ngạc hé miệng Người này mặc dù so ra kém người ánh sáng loạn lưu quân cường đại, nhưng trên thân lại tản ra một loại khó mà nói rõ sát phạt giả dặn. Sư phó. Tần phấn hơi nghi hoặc một chút, trong quân doanh lúc nào vậy có sư phó loại thuyết pháp này? Một người khác tiến đến tần phấn trước người, tả hữu nhìn xem tần phấn hai tay, lại vây quanh hắn dạo qua một vòng cuối cùng nói ra, Tiểu tử, ngươi có thể xưng hô lão tử gọi là thương vương, về phần ta có phải hay không là ngươi sư phó, còn muốn ngốc hội mới biết được. Những người khác vậy đều nhao nhao tiến lên đánh giá Tần Phấn, Hách lớp trưởng cười cười tiến lên nói ra, Tần Phấn, ta nghe nói ngươi muốn tham gia quân liên bằng kỹ giải thi đấu đúng không? Đúng vậy a Tân Phấn vậy không kinh ngạc, ngày hôm qua điện thoại lớp trưởng nghe không được mới khiến cho hắn kỳ quái. Đây đều là quân đội cặn bã. Hách lớp trưởng cười tủm tìm nói ra, bọn hắn có thể đem ngươi huấn luyện thành tinh anh. Muốn cầm thành tích tốt, liền muốn cùng hắn nhóm học. Đây coi như là ta đối với ngươi cả ca báo đạo A. Tần phấn lúc này bao nhiêu rõ ràng một chút, hắn trầm giải điểm. Một bên đổ tể tiêu dung càng là vui vẻ, tiểu tử, có câu nói là huynh nợ đệ thường, năm đó ca của ngươi ca đối ta chiếu cố, ta hội thêm gấp trăm lần còn tại ngươi trên thân. Tần phấn ra đầu tê dại một hồi, thầm nghị trong lòng, cái này hung nhân năm đó không biết ăn ca ca cái gì thua thiệt, tựa như là đến báo thủ quá nhiều chỉ đạo A. Mấy người khác tiêu dung vậy đều không hoàn toàn giống nhau, tần phấn trong lòng càng là không chắc. Hách lốc trưởng từ nơi nào tìm đến như vậy một đám người. Đây là ngươi không chiến lao sư, trong quân không chiến lưới phế vật chiến đội lý đội trưởng. Hách lớp trưởng cười chỉ vào một tên so hầu tử còn muốn gầy một vòng người giới thiệu. Tiểu tử, ta nghe qua ngươi một chút sự tỉnh rất có ý tứ. Gây khỉ bình thường lý đội trưởng nói ra, về sau, ngươi có thể xưng hô ta là phế vật lao sư. Đương nhiên, đầu năm nay phế vật không dễ làm. Nếu như ngươi ngày nào đó đủ tư cách, cũng có thể gia nhập phế vật đội không chiến. Kế tiếp là một tên mập mạp Hách lớp trường nói, ngụy trang phương diện chuyên gia, giờ dưới lại. Hắn sẽ dạy ngươi theo dõi, phản theo dõi, đột kích, phản đột kích, ẩn ngốc, phản ẩn ngốc. Ngươi tốt. Mập mạp là trong nhóm người này nhất có quân nhân dạng một vị. Hắn rất chân thành hướng tần phấn đưa tay ra. Nắm tay. Tần phấn thật không biết nên nói cái gì cho phải, trong quân đội không phải đều túi chào sao. Vô ý thức đưa tay, tần phấn lập tức biết cái này một mặt chính kinh mập mạp Nội tâm cùng hách lớp trưởng âm hiểm có thể so sánh. 333 Long tượng bàn nhược công đại lực lập tức xuất hiện trên tay, song phương phân cao thấp nắm tay một trận, mập mạp rất hài lòng vung lòng tay ra, rất tốt, tính nhẫn mại rất tốt. Đây là dạy ngươi cơ động bọc thép. Cơ động bọc thép. Tần phấn không thể không đưa ra nghi vấn. Lớp trưởng, ta là lục quân. Ngươi là lục quân, ta là lớp trưởng. Phục tùng mệnh lệnh. Ta muốn báo đáp ca của ngươi ca. Hách lớp trưởng tiếp tục một câu quân lệnh. Tăng thêm một câu nhân tình lời nói, cái này một mềm một cứng thủ pháp, thần phấn ngoại trừ bội phục thực sự không biết nên nói điểm cái gì khác. T. Doe nù ạ toài tốt, đều giới thiệu xong. Hách lớp trưởng nói ra, ai tới trước? Ta. Nam tên lão binh kích động đồng luật đáp, ngay sau đó giữa bọn họ với nhau đang đối mặt, liền toát ra mãnh liệt chiến ý hỏa hòa. Ta nói vạn niên lão nhị, năm đó trên chiến trường không phải ta cứu được ngươi, ngươi chết sớm. Còn cùng ta tranh. Đô tể một mặt chính khí ngang nhiên bộ ráng. Thương vương nhìn cũng không nhìn đô tể, phản nhìn xem giờ giải, mập mạp năm đó không phải ta một thương, người hôm nay còn có thể nơi này. Giờ giải rất là khinh thường lạnh cười, đó là bởi vì, lão tử lúc ấy có để cho người ta đánh xuống phế vật. Nếu như không phải cứu hắn, người có thể có ta một thương chi tình. Một bên phế vật không vui, ta còn không phải là vì đi nghĩ cách cứu viện mở ra cơ động bọc thép giết hương khởi, bị người vây quanh mạng phu. Giáo sư cơ động bọc thép mã phu một mặt nhã nhặn rất khó tưởng tượng loại người này hội giết hương khởi Đô tể mãng phu tiêu dung rất là nhã nhặn ta không tranh với ngươi ta biết ta thiếu ngươi một cái mạng đô tể nhìn cũng không nhìn mãng phu chỉ là nhìn chầm chằ thương vương Tân phấn ở một bên nghe 5 người này ở giữa lẫn nhau quan hệ thật đúng là loạn ai đều thiếu nợ qua những người khác tỉnh cái lộn không nớt bên trong 5 người dứt khoát thanh ánh mắt tập trung đến hách lớp trưởng trên thân lao hách, ta nhớ được ngươi thật giống như Ta thiếu các ngươi tất cả ân tình. Hách lớp trưởng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, khuyên hướng ai cũng không tốt ta. Một đoàn đầy dối quan hệ, cuối cùng chỉ có thể từ rút thăm quyết định, dài nhất hai đầu có thể hôm nay hiển nhiên tần phấn trải nghiệm một cái cảm thụ. chương 54, Thương Vương chỉ đạo. Cuối cùng, đồ tể, cùng Thương Vương hai người mừng khắp khởi cầm dài nhất ký thuận lợi thắng được. Thương Vương lại thiếu đồ tể một cái mạng, đành phải thanh cái thứ nhất trải nghiệm tần phấn danh ngạch để cho hắn. Tiểu tử. tới Chúng ta biết nhau một cái. Đồ tể đem trên thân quân phục cởi một cái. Số 10 đầu vết xẻo răng khắp nơi trên hắn thân. Mỗi một đầu để cho người ta nhìn đều nhìn thấy mà giật mình. Cùng giáo sư giết lao nhân sư biết nhau. Tự nhiên là đánh một trận. Tần phấn những ngày này chiến ý ngang nhiên. Nghe được có người muốn đánh lập tức đi vào vòng chiến. Bàn chân vừa mới dấm vào vòng chiến. Đột nhiên một bóng người đã nhào tới. Hùng mánh băng lánh khí tức trong nháy mắt lệnh tần phấn phía sau lông tơ đều nổ. Mà bắt đầu Tam tinh. Tần Phấn vẫn là lần đầu gặp được, tại đồng cấp bên trong có thể cho hắn lông tơ tạc lập đối thủ, nửa bước tiến lên trước một cái cương mãnh đến bạo thuận bước đơn roi ẩm vang rút ra. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, cái khác quân nhân cách đấu ký mặc dù không phải mạnh nhất, lại cũng đều là đi qua sinh tử người, lập tức con mắt đồng loạt sáng lên. Tần Phấn lựa chọn chính xác nhất đấu pháp, chỉ là... Tần Phấn nhìn trăm ngàn cuộc chiến đấu, đô tể lại là tự mình dết trăm ngàn cuộc chiến đấu, hai người kinh nghiệm có cực lớn khác biệt. Đ Tần phấn một roi rút ra, siêu tuyệt vô cảm giác đống nhiên sinh ra vô cùng hoang đường suy nghĩ. Người để trần không chỗ tảng đao đồ tể, trong tay vậy mà nhiều một cây đao tử. Đơn roi rừng ở đồ tể trước mặt, một trận quyền gió thổi đồ tể bản thốn tóc đều tại hơi rung nhẹ, có thể thấy được đó là cỡ nào cương mánh một quyền. Chỉ là, lại cương mánh nằm đấm, nếu như đánh không chúng người cũng là vô dụng Đồ tể trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh băng lãnh đao tử, lúc này chính lạnh lùng đính trụ tần phấn biết hầu. nhanh làm cho người ngạt thở nhanh chóng người đệ Trần không chỗ tàng đau đồ thể vậy mà tại xuất thủ đến một nửa lúc ảo thuật bình thường nhiều hơn thanh đau tử Tần phấn vô cảm giác siêu tuyệt nhưng cảm giác được thời điểm vẫn là chậm nửa nhịp long giả thân phối hợp thuận bước đơn quất Pháp không có luyện tốt trong lúc vội vàng dùng ra vẫn là chậm một điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đau đẻ vào hiết hầu vị trí đồ thể khỏe môi nuết lên ti đắc ý hơi cười, một giọt mồ hôi lạnh từ hắn phần gáy vị trí lăn xuống đi Trong lòng âm thầm may mắn sớm từ hách lớp trưởng nơi đó biết tần phấn sở trưởng nhất đấu pháp, không phải muốn một chiêu chế phục tân binh này chỉ sợ vô luận như thế nào cũng làm không được. Người đã chết. Đồ tể thu hồi đao, động tác rất là khốc đứng thẳng người. Tần phấn hai đầu lông mày hiện lên một vẻ hoài nghi, vừa mới chiến đấu có một loại rất cảm giác quái dị, tại ngay từ đầu tựa như là tiến vào đối phương đảo song bấy dập. Người đấu pháp rất thẳng thắn rất trực tiếp, cái này rất tốt. Đồ tể nhặt lên trên mặt đất quân phục, nhưng, không đủ. Ngươi chỉ muốn thắng, lại không muốn giết người. Trên chiến trường, chỉ có giết chết đối thủ mới tính thắng. Vừa mới coi như ta không dùng tay đoạn, ngươi có thể đánh thắng tam tinh ta. Đến trên chiến trường, đối mặt một đám địch nhân thời điểm. Ta sống sót cơ hội lớn hơn ngươi. Bởi vì ta biết dùng ít nhất thể lực giết nhiều người nhất. Ngươi không được. Một đối một ngươi còn có thể. Tân phấn không có phản bác, nhìn ngàn trận đối chiến vậy đều là một đối một quyết đấu. Đây cũng là hắn chậm chạp không nắm được chú ý đến cùng có đi hay không tham gia Tam Tinh Chiến Thần sân thi đấu nguyên nhân chủ yếu, nơi đó khả năng gặp được một đối một, một đối hai, thậm chí càng thêm hỗn loạn chiến cuộc. Tốt, tốt. Tới phiên ta. Thương Vương dẫn theo một người bao dài nửa người rộng bao nhiêu cái hộp đen đi vào tần phân trước mặt vước xuống, "Tiểu tử, từ bên trong tuyển một đem ngươi ưa thích." Hộp mở ra, tần phấn trái tim nhảy nhanh không khỏi tăng tốc rất nhiều. Thương Vương quả nhiên là thương Vương, trong hộp toàn bộ đều là thương. Mặc dù bây giờ là võ đạo thế giới, Nhưng tốt nam nhi cái nào có không yêu thương? Tham gia quân ngũ, nếu như ngay cả thương đều chưa sờ qua, trở về không bị người chê cười mới là lạ. Tân phấn hoạt động một chút bàn tay, khống chế tự chọn thương xúc động ngẩng đầu hỏi, mục tiêu là cái gì? Thương vương cùng mấy người khác con mắt đồng thời sáng lên, hảo tiểu tử. Người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy thương. Sớm chọn một thanh mình thích cầm lên, nơi nào còn có thời gian quản tại sao phải chọn thương? Đánh ta! Thương vương một chỉ mình lồng ngực. Tần Phấn vậy không đi hỏi đối phương vì sao muốn đánh hắn, nếu là huấn luyện hắn khẳng định là có dụng ý. Nhanh chóng nhìn lướt qua trong hộp súng ống, Tần Phấn tự nhiên tuyển một đầu đao thương, Dạ Ưng T3. Thanh thương này, Tần Phấn cũng không biết là hình hào gì, chẳng qua là cảm thấy thương này làm có chút chặt chẽ, khoảng cách gần xạ kích hẳn là tốc độ tương đối nhanh. Nắm lên thương đến, Tần Phấn vậy học hội hách lớp trưởng cùng đồ tể xuất thủ không nhắc nhở phương thức chiến đấu, trực tiếp đưa tay đối thương Vương bắn một phát. Nếu là Thương Vương, có chỉ định đánh hắn. Hiển nhiên hẳn là có chút bản sự. Tần phấn vậy không tin, chính mình cái này không có chơi qua thương người, có thể một thương liền thành thương vương cho đánh chết. Giang giác. Phóng châm phát ra tiếng va đậm, súng ngắn nhưng không có bắn ra cái gì ánh lửa cùng đạn. Thương vương cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, đồng dạng là một thanh dạ ưng T3 từ bên hông hắn rút ra, mục tiêu khóa chặt tần phấn. Tiểu tử, kỳ quái sao? Thương vương cười cười, ta hôm nay phải nói cho ngươi là... Thương cũng không toàn bộ đều là cầm lên liền có thể dùng. Có đôi khi một thanh bề ngoài nhìn không có vấn đề thương, nội bộ khả năng đã sớm hỏng. Muốn học nổ súng, muốn trước học hội cầm tới thương, liền biết trong tay là sát vụn, vẫn là giết người hôn khí. Bị người đùa bỡn, tần phấn một mặt được ít lợi không nhỏ gật đầu, những lao binh này quả nhiên không có một cái nào là đèn cạn dầu. Hôm nay còn có chút thời gian. Thương Vương nhìn về phía đồ tệ, học giết người hiển nhiên không đủ, cùng ta học thương đến còn có chút thời gian. Đồ tệ vậy không cùng thương vương làm tiếp tranh đoạn, tần phấn vừa mới liên tiếp mấy lần biểu hiện, đang ngồi tất cả mọi người đều vẫn là vô cùng hài lòng. Mặc dù so ra kém tần chiến như vậy hoành không xuất thế không đâu địch nổi kỳ tài ngút trời, nhưng cũng là ít tài liệu tốt, hảo hảo huấn luyện một chút chưa hẳn liền lại so với tần chiến kém. Mấy người đều đối tần chiến kìm nén một cố kình, coi như mình làm không ngã tần chiến, dạy dô cái đồ đệ, vậy nhất định phải siêu việt tần chiến không thể. Đám người tán đi! Tần Phấn đi theo Thương Vương đi tới một cái cỡ nhỏ sân bắn. Thương Vương cầm một thanh huấn luyện dùng súng, võ có võ cảm xúc lúc chiến đấu có thể bằng siêu nhân trực giác, sớm dự đoán được người khác động tác. Tựa như ngươi vừa mới dự đoán được đồ tể đao đồng dạng, chỉ tiếc đồ tể đối phó qua quá mức siêu cường võ cảm động, hắn cũng có được độc có một bộ phản võ cảm giác khí trạng. Vừa mới ngươi có thể giữa đường phát giác hắn nào, đã rất đáng gồm rồi. Cho nên, ngươi thua với hắn cũng không cần có bất kỳ khó chịu. Tần Phấn có chút ngoài ý muốn. Giáo thương Thương Vương, vậy mà đảm bàn về võ đạo. Chương 55, Thương cảm giác. Lời nói xoay chuyển, Thương Vương nói ra, có võ cảm xúc tự nhiên cũng liền có súng cảm giác. Nhìn xem thần phấn, Thương Vương rất là thở dài, ca của ngươi ca tần chiến, là ta gặp qua thương cảm giác cùng võ cảm giác người mạnh nhất. Đáng tiếc, hắn đối thương cũng không phải là nóng lòng như vậy. Nói đến đây, Thương Vương suy tư hạ lại lúc đầu, hắn giống như đối cái gì đều không nóng lòng, lại cái gì đều được. Lần nữa nghe được ca, ca sự tình, Hơn nữa còn bị bưu hán thương vương cùng trước đó đồ tể đều như vậy tán thưởng, tần phấn máu trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào. Không thể để cho ca ca tên tuổi đến mình nơi này yếu xuống dưới. Tần phấn âm thầm quyết định, ít nhất phải để cho người ta nhìn xem hắn nói ra, không sai. Không hổ là tần chiến đệ đệ. Thương vương lúc này ném qua một thanh cho tần phấn nói ra, đánh một cái nơi xa biệng ngắm Tiếp nhận thương, tần phấn có chút trần chờ mắt nhìn thương vương. Yên tâm, đây là một thanh hào thương. Đạt được cam đoan. Tần phấn dương mắt ngâng thương nhìn về phía nơi xa hồng tầm, 25 m bia ngắm tại hắn siêu cường thị lực dưới, tựa như là ở trước mắt không có khác nhau. Bó cỏ. Giang giác. Ta nói ngươi liền tin A. Đầu bóc heo. Thương vương rất là bất mãn nói ra, ngươi không sẽ tự mình kiểm tra một chút không? Lại bị chơi sỏ. Tần phấn vậy không làm giải thích, khẩu súng cầm ở trong tay nhìn lên, nghiên cứu như thế nào mở ra, dễ tìm ra thương chỗ đó có vấn đề. Dạng này hủy đi. Thương vương nắm trong tay lấy thương, nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, một thanh hoàn chỉnh dạ ưng T3, trong nháy mắt biến thành một đống linh kiện rơi xuống ở trên bàn. Thương vương chỉ chỉ biến thành linh kiện dạ ưng T3, cực kỳ không chịu trách nhiệm hỏi, xem hiểu không có. Tần phấn ngưng thần những mày, ước chừng qua 10 giây thời gian, cầm thương cổ tay nhẹ nhàng run bóng nút đích, biên độ so thương vương còn nhỏ hơn tới nửa điểm. Soạn! Tần phấn trong tay thương, lập tức vậy biến thành một đống linh kiện, lốp bốp rơi vào mặt bàn. Thương vương vừa mới còn rất chảnh mặt, trong nháy mắt hoàn toàn đọc lại, hắn ngơ ngác nhìn chầm chằm trên mặt bàn linh kiện, vẹn vẹn chỉ nhìn qua một lần, liền hoàn toàn minh bạch như thế nào phân giải dạ ương tê ba. Với lại vừa mới run run biên độ, càng thêm chính xác. Mẹ, ca ca là cầm thú, đệ đệ cũng là biến thái. Thương vương miệng bên trong mang lấy, trên mặt lại là vô cùng hưng phấn, tiểu tử. Nhìn xem cái này chút linh kiện, chỗ đó có vấn đề. Hai thanh hoàn toàn đồng dạng súng ống hủy đi tại hai trên bàn lớn Tân Phấn nhìn kỹ lấy mỗi nhất cái linh kiện, đối với một cái hoàn toàn không có chạm qua thương tay mơ tới nói, muốn điểm phân biệt rõ ràng quá khó khăn, Thương Vương lại một bộ chuyện đương nhiên bộ ráng. Thương cái đồ chơi này, không chỉ là khổ luyện là được. Thương Vương tự đắc gửi, cũng phải có thiên phú. Không phải, trên đời chỉ cần khổ luyện, không phải đầy đất đều Thương Vương. Tìm không ra vấn đề, người tối đa cũng liền là cái dùng súng cao thủ, dạng này phê vật ta không hứng thú giáo. Cái này, Tân Phấn cầm T3 phục tiến lò so m Cái này có vấn đề, có chút ý tứ. Vừa mới leo đến trên bàn đi thương vương nhảy đến trên mặt đất rất là cao hứng nói ra, tiểu tử, chúc mừng ngươi. Ngươi khảo thí hợp cách, có tư cách làm đồ đệ của ta. A tần phấn gật gật đầu, cũng không có cái gì quá hưng phấn biểu lộ.